luận lữ trong môn phái ba n g h n đệ tử tinh anh tập trung lo gì đại đạo con đường cô q u ạ n g ta đem ở phía trước vì là chúng đệ tử chỉ đường ta đạo không cô luận đ ị a ta chuyện đạo tông rưỡi lưng núi lớn d ã m ạ nạ cả vô tận tài nguyên kỳ ngộ chờ ngươi thu được động thiên phúc địa chờ đợi chúng ta khai phá luận tài chúng ta bên trong ngộ đạo con đường có luyện khí thuật luyện đan chư vị đệ tử đều có thể tìm hiểu học một môn kiếm lấy linh thạch thủ đoạn đệ tử ba nghìn trước một ngàn ngũ có thể lĩnh tông môn khen thưởng khen thưởng vì là linh thạch hoặc là linh đan thiên giang thị mỏ linh thạch bên trong thuộc về bản tọa số lượng toàn bộ hoa ở truyện đạo tông môn hạ dùng cho khen thưởng chư vị mục thiên tuyên bố xong trên mặt tất cả mọi người lộ ra nét mừng hương phấn không thôi vô cùng b ạ o tay vừa gia nhập truyện đạo tông trường lão cung phụng môn kinh ngạc không thôi dồn dập vì là mục thiên hảo khí chấn động thiên giang thị mỏ linh thạch mục thiên số lượng có thể không thấp tính toán làm sao cũng phải có mấy trăm ngàn linh thạch dĩ nhiên mắt cũng không c h ấ p cái nào trực tiếp hoa ở c h u y ệ n đạo tông m ô n hạ dùng cho môn phái kiến thiết cùng giữ gìn thời khắc này mọi người dồn dập ý cười dịu dàng gật đầu trong lòng âm thầm vui mừng chính mình anh minh quyết sách ở c h u y ệ n đạo tông vừa quật khởi trước gia nhập không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất đến sau đó không thậm chí một năm nửa năm trước mắt ba ngàn đệ tử dồn dập quật khởi khi đó gia nhập c h u y ệ n đạo tông liền không có ý gì thậm chí c h u y ệ n đạo tông còn chưa chắc chắn để ý đây không thể không nói mục thiên rất thích hợp truyền giáo hắn lời nói này hạ xuống ba ngàn đệ tử không có một bình tĩnh cái kia kích động ước mơ cùng nhiệt sôi trào răng rớp ngàn người một mặt khá là đồ sộ lập xuống môn quy triển khai bản kế hoạch mục thiên liền bắt đầu chính thức giảng đại đạo nộ đạo trên đường truyền thừa môn hộ không ít có điều đại để tương đồng truyền thừa môn hộ bên trong ghi chép chính là bản tọa công pháp thần hình nhập môn đến thần vận cảnh giới tìm hiểu thôi diễn toàn quá trình chư vị ở tìm hiểu thì tất nhiên có rất nhiều không rõ chỗ hôm nay ta liền vì là đại gia nói rằng một Hai. bên trong đất trời linh khí hưng hực hỗn loạn không tự tu sĩ chúng ta nuốt thiên địa c h i linh khí lấy tu mấy thân hàng đầu điều thứ nhất chính là hàng phục linh khí thần hồn quan tường thần can thiệp linh khí cô động linh mạch vì vậy tu hành ban đầu thần hồn quan tưởng cực kỳ trọng yếu quan thần hình có rất nhiều yếu điểm cần thông h i ể u đạo văn đạo văn t h â m ảo khó hiểu ý vận vô cùng vì vậy muốn triệt để n ắ m g i ữ đầu tiên đạo văn cần dưới phiên khổ công không chỉ là thần hình giai đoạn mặt sau cảnh giới càng là như vậy mặt khác quan tưởng thần thì cần làm được quan thần thủy quan thần vận quan thần thức quan thần ý quan thần thông mục thiên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên mở đàn giảng đạo nở sen trên lưới đại đạo thanh âm truyền khắp truyện đạo tông quảng trường dưới đài ba ngàn đệ tử chúng như mê như say phảng phất trải qua gột rửa cảm lộ rất nhiều chính là tống ngữ liêu nguyên những n à y tu luyện thành công cường giả siêu cấp đại tu sĩ cũng như ẩm thể hồ tự nhiên hiểu ra đi vào cảnh giới hoàn toàn mới mục thiên tiếng như hồng trung đại lữ thanh đản g viết phương ngoài sân môn tụ tập vây xem tản tu người không phận sự cũng nghe được rõ rõ rằng rằng tất cả mọi người đều đỉnh hạ thủ đầu sự ánh mắt cùng nhau tìm đến phía một phương tĩnh tâm lắng nghe mục thiên giảng đạo thân hồn sướng hưởng đại đạo thanh âm không phân nhân thú chỉ thấy chuyện đạo tông thất tinh lĩnh bên trong chúng sinh linh r ồ n dập nghiêng thai lắng nghe chim ngôn g đều đến thành kính nghe nói chương một trăm năm mươi tám biến chuyển từng à y khí tượng và không tháng mười một trăm mục thiên với thiên giang chuyện đạo tông mở đàn giảng đạo trình bày ngưng mạch cảnh con đường tu luyện tuyên truyền giác ngộ như hồng trung đại lữ người nghe thể hồ quán đỉnh đại mộng sơ tỉnh tu hành ba năm không bằng nghe quân một lời nói đây là may mắn nghe mục thiên giảng đạo người cộng đồng tiếng lòng có người nói có tu sĩ như vừa t ì n h r i ấ c chiêm bao một khi cố gắng tiến lên một bước công pháp cảnh giới ba liên tục vượt có người nói sơn ở ngoài thôn dân đạo văn không nhìn được mấy cái nghe mục thiên giảng đạo thần hồn nhất thời quan tưởng một con sặc sỡ mánh hổ hổ gào kinh thiên có người nói giả mã nạ cả có dã thu nghe đạo dẫn dắt tiến hóa trở thành linh thú quỳ ở c h u y ệ n đạo tông quảng trường thành kính nằm dạp như tín đồ hành hương thần thánh trang nghiêm vô số nghe đồn chuyện khắp thiên hạ vô số người chen chúc mà tới nhưng mà bọn họ nhất định thừa hưng mà đến mất hứng mà về mục thiên không chuẩn bị giảng đạo cái kia một ngày hắn vì là chúng đệ tử giảng đạo từ thiên địa linh khí chi vận chuyển giảng đến hàng phục linh khí nạp để bản thân sử dụng từ quan tưởng thần thần hình giảng đến thần thông nhiều vô số mọi phương diện tất cả ngưng mạch cảnh tu luyện muốn môn hắn đều nhất nhất trình bày rõ ràng ba ngàn đệ tử có thể lĩnh ngộ bao nhiêu xem hết cơ duyên không cách nào cương cầu nhiều hơn nữa mục thiên cũng không cách nào trình bày mục thiên tu vi cũng có điều chỉ là ngưng mạch cảnh đỉnh cao có thể giảng giảng đối với mục thiên không hề bảo lưu dốc túi dạy dỗ cho tới lần thứ hai mở đàn giảng pháp mục thiên ngẫm lại vẫn là từ bỏ tuy rằng một lần mở đàn giảng pháp năng lực mục thiên mang đến khá là khả quan màu cam tinh hải quang hoa có điều vật cực tất phản mục thiên quá sớm cho bọn họ trình bày đến tiếp sau con đường trái lại tai hại tốt nhất tình huống hay là bọn hắn vững vàng tiến lên dần dần chậm rãi lĩnh n g ộ đã như thế tuy rằng mục thiên trong thời gian ngắn thu hoạch màu cam tinh hải quang hoa không nhiều thế nhưng thắng đang kéo dài ổn định hậu kỳ phát lực vì vậy vô số người đến đây lắng nghe mục thiên giảng đạo nhưng là mục thiên trực tiếp đến rồi một câu cơ duyên chưa tới tất cả mọi người buồn bực không thôi thật là tiếc mối thời gian qua nhanh thời gian thấm thoát trong nháy mắt khoảng cách mục thiên khai tông lập phái đã đã hơn một tháng tháng cũng đến tháng mười hai đi tới một năm chi vĩ thì quá một tháng có thửa chuyện đạo tông vẫn sinh động ở mọi người trong mắt mục thiên luôn luôn biết điều từ khi mở đàn giảng đạo sau khi liền trốn vào chuyện đạo tông nơi sâu xa mỗi ngày tìm hiểu công pháp tu hành hỏi tình cờ cùng người nhà ở chung nói chuyện phiếm này chính là mục thiên mỗi ngày hàng ngày mà lần này sinh động ở trước mắt mọi người chính là chuyện đạo tông cấp đệ tử nộ đạo con đường vẫn nóng nảy mới lên cấp tham gia nộ đạo đường đi hạch thí sinh so với một tháng qua thiếu một hơn nửa kỳ thực này cũng bình thường đạo văn huyền ảo khó học chân chính có thể g ầ m hạ xuống thông qua đạo văn kiểm tra rất ít trải qua vừa mới bắt đầu sát hạch o chiều sau đến mặt sau tham gia sát hạch o học sinh càng ngày càng ít đương nhiên lần thứ nhất tham gia sát hoạch thí sinh vẫn không có đình quá thế nhưng sát hoạch chủ lưu nhưng đã biến thành lần thứ hai sát hoạch người lần thứ hai sát hoạch người đơn giản mang theo hai cái mục tiêu đơn thuần muốn muốn l ĩ n h nộ g càng nhiều hùng tâm vạn trượng muốn tranh cướp một hồi chuyện đạo tông ba ngàn đệ tử ghế người sau trong lúc nhất thời trở thành khắp thiên hạ người tiêu điểm mỗi ngày ngộ đạo con đường bảng danh sách thứ tự đội chủ mỗi ngày có người dương danh lập vạn bước lên chuyện đạo tông ba ngàn đệ tử hàng ngũ không chỉ có là tu sĩ giới các tu sĩ quan tâm phổ la đại chúng cũng làm không biết mệt mỗi ngày như xem thần tượng kịch hoặc là thi đấu thi đấu như thế mỗi ngày buổi tối đúng giờ quan sát ngộ đạo trên đường thiên tài chi tranh ở tình huống như vậy c h u y ệ n đạo tông trong tông tu luyện bầu không khí rất tốt các đệ tử tổng có thể tìm tới cùng c h u n g trí hướng chăm chỉ không ngừng đồng bạn cùng tiến bộ đồng thời cạnh tranh cộng đồng vượt qua đặc biệt c h u y ệ n đạo tông huyền giới cấp phó lưu phái như là luyện đan luyện khí loại hình truyền thừa không chỉ có chuyên tu đạo này tu sĩ còn lại tu sĩ cũng sẽ trải qua các đệ tử tu luyện cấp phó lưu phái thế tất cần đại lượng thiên tài địa bảo luyện chế ra đến linh bảo linh đan linh trận cũng cần bán ra đổi lấy linh thạch có loại này c ù n g cầu quan hệ một chỗ tu sĩ t r ợ ở c h u y ệ n đạo tông cách đó không xa từ từ hình thành quy mô trong lúc nhất thời c h u y ệ n đạo tông t r ợ bên trong xuất hiện đủ loại linh bảo linh đan linh t r ậ n chính là ba cái xú thợ dày tái quá ra cắt lượng hàng trăm hàng ngàn đệ tử chuyên nghiên các đại lưu phái tuy không thể như mục thiên bình thường chế ra nắm giữ linh hồn chân chính linh đan linh bảo linh trợn nhưng là bọn họ nhưng không thiếu trí tưởng tượng đem khoa học kỹ thuật thời đại rất nhiều phát minh huyền biến ảo luyện chế không ra phi kiếm linh bảo các đệ tử luyện ra ván trượt phi hải nhờ vào đó bọn họ đồng dạng có thể bay trên trời không am hiểu chiến đấu nhưng chỉ là làm công cụ thay đi bộ ván trượt phi hải không kém chút nào thời đại trước vũ khí nóng thương pháo đối với linh thú uy hiếp rất nhỏ các đệ tử liền nghiên cứu ra linh thương linh t h á o những này không phải chân chính linh bảo miễn cương có thể xưng là linh vận thế nhưng uy lực nhưng không nhỏ đánh giết một ít linh thu không thành vấn đề chính là không có tu vi người bình thường trải qua huấn luyện cũng có thể thao tác chỉ phải hao phí một ít linh thạch liền có thể có học y học dược đệ tử trở thành huyền giới thầy luyện đan sau khi dồn dập chuyên nghiên ra các loại công hiệu đan dược hiệu quả thần kỳ vượt qua sự tưởng tượng của mọi người có tinh thông máy tính đệ tử khai phá chuyện đạo tông áp mặt trên trên chuyện lượng lớn liên quan với tu sĩ giới tư liệu cố vấn trong lúc nhất thời toàn cầu mọi người điên cuồng đạo loạn trên thực tế loại này hai cái văn minh dung hợp đổi mới thử nghiệm toàn thế giới đều không có đ ỉ n h chỉ quá thế nhưng chuyện đạo tông bên trong quy mô cùng sức ảnh hưởng là không gì sánh kịp chuyên nghiệp hiệu suất mũi nhọn chuyện đạo tông bên trong muôn hình v ă n trạng biến chuyển từng ngày chuyện đạo tông một chỗ hoàn cảnh duyên dáng trong đ ì n h viện tiểu hắc lười biếng nằm ở trên cỏ nhàn nhã ăn linh đan một bên một hắc đen thui thiếu niên gầy yếu chính một mặt chuyên chú luyện chế linh đan thiếu niên trong tay tay tạo hóa chi hỏa hùng hùng trong tay linh thảo đ ỗ n g nhiên liền biến thành một đoàn linh dịch ở trên tay hắn quanh quẩn không dứt rất nhanh đón gió tăng trưởng tạo hóa chi hỏa bao vây lấy linh dịch chỉ chốc lát thiếu niên liền luyện chế thật một viên linh đan luyện tốt sau khi hắn một mặt lấy lòng đưa cho tiểu hắc hùng tiểu hắc hùng h ứ n g hờ địa tiếp nhận thả ở trước mũi ngửi ngửi sau đó do dự một chút một cái nuốt vào p h ú c ăn không ngon có tạp chất cùng bánh luyện chế kém xa luyện lại bởi vì song song duyên cớ tiểu hắc hùng cũng bắt đầu xưng hô mục thiên vì là bánh nó cảm thấy tốt vô cùng e tô hữu tài thở dài một hơi có điều không có nhụt trí nhiêu đầu suy tư chốc lát lại nắm lên một cây linh thảo từng bước từng bước đều đâu vào đấy địa lại bắt đầu tô hữu tài thu được c ô n g pháp là tạo hóa c h i hỏa vốn là mục thiên muốn truyền cho hắn đoạt thiên tạo hóa quyết trên b á n thiên nhưng là không nghĩ tới hắn căn bản tìm hiểu không được mục thiên cũng chỉ có thể từ bỏ đương nhiên tô hữu tài thiên phú s á c thực bất phàm tuy rằng k é năn tiểu hắc phi thường ghét bỏ hắn nhưng là không thể không nói tô hữu tài tiến bộ cực kỳ nhanh mỗi một lần sau khi thất bại lần sau đều sẽ có cải thiện tiểu sư đệ tiểu hắc sư phụ có ở bên trong không dương thuần đi vào trong đình viện đại sư huynh sư vẫn không có chờ tô hữu tài trả lời trong phòng liền chuyển đến mục thiên âm thanh tiểu thuần vào đi ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi chương một trăm năm mươi chín mở tiêu chuẩn cao nhất sư phụ dương thuần đi vào nhìn thấy sư phụ chính khoanh chân với bồ đoàn bên trên tinh thần sung mã nêm dịu ánh mắt như đồng tinh thần bình thường thâm thúy h i ệ n nhiên sư phụ vừa kết thúc tu luyện dương thuần có chút ngạc nhiên không biết sư phụ vì sao đem hắn gọi sư phụ ngài tìm ta có việc bởi vì là mục thiên cái thứ nhất đệ tử cùng mục thiên cảm tình nhất là thâm hậu cho tới nay đều khá là tùy ý vì vậy dương thuần trực tiếp hỏi không co quanh co lòng、vòng. mục thiên hứng hờ ân một tiếng lập tức hắn ngẩng đầu lên nhìn phía dương thuần quan sát chính hắn một đại đồ đ ệ đến dương thuần so với nửa năm trước vừa bái vào chính mình môn hạ thì có vẻ thành thục thận trọng rất nhiều trước vẫn là một ngây ngô tiểu t ử vắt m g u i chưa sạch hiện tại nhưng nhiều hơn mấy phần kỳ lạ khí chất mặt mày mang theo vài phần uy nghiêm cất bước nói chuyện cũng biến thành lôi lệ phong hành nay cũng khó trách mục thiên trên căn bản đem chuyện đạo tông quản lý công việc toàn giao xử lý dùng hắn tống ngữ cũng là một không quản sự chủ toàn bộ to lớn chuyện đạo tông trên căn bản là dương thuần ở quản lý chính là còn lại ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ cũng k í n h dương thuần ba phần sự vụ lớn nhỏ cơ bản do hắn làm chủ bất chi bất giác dương thuần liền có mấy phần kẻ b ề trên uy nghiêm chỉ là dương thuần già dặn đẹp trai bề ngoài dưới nhưng mang theo vài phần vẻ mệt mỏi trạng thái tinh thần rất kém cỏi loại này nhỏ bé biến hóa tuy rằng bị dương thuần che giấu rất tốt thế nhưng mục thiên tinh hải mâu quang chiếu d ọ i xuống trực do ngó t h ầ n hồn liếc mắt là đã nhìn ra đến, đến rồi đối với này mục thiên khá là đau lòng bởi vì hắn l ờ i biếng một mạch đem chuyện đạo tông to nhỏ sự toàn ném cho đại đồ đệ dương thuần đúng là để hắn bị tội trên thực tế quản lý chuyện đạo tông cũng không tính là quá mức phí công việc xấu thế nhưng dương thuần không giống hắn là mục thiên đại đệ tử chuyện đạo tông thủ tịch đại đệ tử lại trưởng quản quản lý tông môn sự vụ hắn áp lực lớn vô cùng theo mục thiên cùng chuyện đạo tông nhanh chóng cuộc khởi dương thuần làm chuyện đạo tông thủ tịch đệ tử vậy cũng là chuyện đạo tông bài diện bên ngoài không biết bao nhiêu người theo dõi hắn đây nếu là hắn tu vi thưa thất bình thường cái kia không phải là mất mặt chuyện đạo tông diện sao còn nữa là chuyện đạo tông đệ tử trong môn phái môn nhanh t r o n g t r ư ờ n g thành để dương thuần có rất lớn áp lực trước tiên không nói những khác liền chỉ cần là mục thiên đệ tử thân truyền bên trong hắn gái thứ nhất bái sư thế nhưng tu vi xếp hạng nhưng là trung hạng tư chất cao nhất tự nhiên là tiễn dịch hắn là một vị trời sinh kiếm khách với kiếm đạo có vượt quá tưởng tượng thiên phú chính là mục thiên đối với hắn cũng là tán thưởng không nớt ngày sau thậm chí có hy vọng ở ngưng mạch cảnh thức tình xuất thần thông trở thành cùng mục tiên cung ngọc long như thế sánh ngang thần giác cảnh cường giả siêu cấp cấp độ yêu nghiệt thiên tài tam đệ tử dương vô song cũng không kém bao nhiêu thiên phú tốt đến bạo mục thiên nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn thì có suy đoán nói thẳng chỉ cần dương vô song giống như tiểu hát trở thành đại kẻ tham ă n tương lai thành t i ể u phi phảm hiện tại mục thiên lại nhìn dương vô song trong cơ thể bạch hổ thần hồn dĩ nhiên thành hình ít ngày nữa sẽ thức tỉnh đến thời điểm dương vô song nha đầu kia chính là trời sinh thần nhân cùng thần thú là cùng một cấp bậc tồn tại trịnh manh không cần phải nói khá là hàm hậu mỗi ngày luyện tập thượng cổ mang ngư quyền quan tưởng thượng cổ mang ngư vững vàng l i ê n ngay cả tân thu tiểu đồ đệ tô hữu tài cũng không kém tu vi nhanh chóng tăng trưởng với l u y ệ n đan con đường luyện khí càng là am hiểu mỗi ngày đều nhanh chóng tiến bộ tất cả những thứ này đều cho dương thuần mang đến áp lực cực lớn h á n tốc độ tu luyện vốn là không sánh bằng các sư đệ hiện tại chưa nhiều chuyện quấn quanh người hắn thời gian tu luyện thì càng thiếu vì không bị mặt sau mãnh liệt truy đổi các sư đệ truy đổi trên dương thuần sức cùng l ự c kiệt ban ngày quản lý tông môn sự vụ buổi tối trắng đêm tu luyện tuy rằng tu sĩ lúc tu luyện không giấc ngủ là lại chuyện không quá bình thường thậm chí thần hồn quan muốn tu luyện sau ngày thứ hai tinh thần sang láng so với ngủ cấp độ sâu còn có có tinh thần nhưng là cái này cũng là có hạ độ thần hồn cần nghỉ ngơi thời gian dài vận chuyển là một cái phi thường thương thần sự nhìn thấy sư phụ vẫn đánh giá chính mình dương thuần trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao mục thiên thở dài một tiếng dương thuần ngươi có phải là tháng này đều không có ngủ ban ngày quản lý tông môn buổi tối trắng đêm tu hành lập tức bị sư phụ vạch trần dương thuần nhất thời có chút h o ả n g rồi muốn che giấu nhưng là vừa không muốn lừa dối lừa gạt sư phụ liền cứng lại ở đó ta mục thiên lắc đầu mang theo dương thuần nói đi theo ta dương thuần rủ xuống đầu tùy tùng sau l ư n g mục tiên h hai người một chức một sau đi ở chuyện đạo tông bên trong trên đường đệ tử nhìn thấy hai người r ồ n dập hành lễ không lâu lắm hai người đi tới một tòa cổ kính lầu cắt trước dương thuần quản lý chuyện đạo tông lâu như vậy tự nhiên biết tòa cung điện này tên gì đào nguyên các chuyện đạo tông bên trong hết thẻ úc xá dương thuần đều hiểu rõ vô cùng chỉ có đối với này đào nguyên các biết rất ít sư phụ cũng chưa bao giờ cùng hắn đề cập tới vô cùng thần bí bình thường sư phụ minh khiến nghiêm cấm những người không có liên quan tới gần ngày hôm nay dương thuần có chút ngạc nhiên trái tim ẩ m ẩ m khiêu đẩy cửa mà vào tiến vào hoàn toàn chống trải bên trong trong lầu cắt chỉ có cột nhà so với đứng s ư ớ n g s ư ớ n g những nơi còn lại dốc tuyết dương thuần có chút không rõ n à y lại là chỗ kỳ lạ sao đem thân phận của ngươi lệnh bài lấy ra mục thiên chuyên môn vì là môn hạ đệ tử luyện chế thân phận lệnh bài không chỉ có là tượng trưng cho thân phận đồng thời trong tông môn che kín các loại trận pháp cấm chế không có thân phận lệnh bài rất nhiều khu vực nửa bước khó đi dương thuần ồ một tiếng liền vội vàng đem thân phận lệnh bài đưa tới mục thiên nói tiếp dương thuần ngươi để nằm ngang tâm thái bớt nóng n i tu luyện không phải nhất thời không muốn nóng nổi dương thuần gật đầu liên tục ảo não mà vừa khổ sát mục thiên lắc đầu một cái ngộ tính của ngươi cũng không sai công pháp tìm thấy thần vận cảnh giới môn hai ngày nữa ta tự mình giúp ngươi thôi diễn thiên y vô phùng thần vận cảnh giới ngươi chắc chắn c ó thu hoạch thậm chí chạm tới thần thế cảnh giới cũng không phải không thể dương thuần nghe xong đại hỉ nhưng là lại có chút thật không tiện sư phụ đồ đệ có chút không hăng hái lại phiền p h ứ c ngươi mục thiên yên lặng đạt được đợi được ngươi tu luyện tới cảnh giới cao thầm lực chiến đấu của ngươi không cần bất luận người nào kém ngươi có người thường không có thiên phú không muốn tự ti dương thuần như hiểu mà không hiểu chính đang hắn mơ hồ thời điểm mục thiên một phát bắt được hắn tay sau một k h ắ c một trận trời đất quay cuồng chờ đến dương thuần lần thứ hai mở mắt ra phát hiện cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất hắn đã không ở trống trải trong lầu cát trước mắt thế giới linh khí mịt mờ linh thảo khắp nơi phảng phất đưa thân vào mậu ảo bên trong động thiên phúc địa khác nào như tiên cảnh sư phụ nơi này là mục thiên hít sâu phun ra nuốt vào chu vi linh khí nồng nặc vô vô bên cạnh sắp ngốc đi dương thuần nơi này là đ ả o nguyên một chỗ có thể so với động thiên phúc địa bảo địa nơi đây ở vào cựu lĩnh sơn mạch sâu trong núi lớn sau đó ngươi liền này tu luyện đi chú ý lao giật kết hợp hảo hảo cố lên sư phụ nhưng là cho ngươi lái tiểu táo ngươi trước tiên tu luyện ngày sau do ngươi quản lý chỗ này bảo địa chọn đệ tử ưu tú đi vào tu luyện dương thuần cả người kích động sắp nói không ra lời cảm động không thôi chương một trăm sáu mươi tâm tư phức tạp liêu hàn tô tê tê ngươi lại thất bại song song một mặt ghét bỏ mà nhìn liêu hàn tô đưa cho nàng tụ khí đan ăn đều không có ăn liền kìm nén miệng nhỏ nhỏ giọng lầm bầm liêu hàn tô tâm nhét nếu không là trước mắt nha đầu là tâm can của nàng bà bối nàng đã sớm một bạt thai đánh tới đi tới ta nhọc nhằn khổ sở luyện chế hơn nửa ngày linh đan ngươi thường đều không có t h ư ờ n g liền dám nói thất bại tiểu xong ngươi đều không c i ăn làm sao liền nói tê tê luyện chế thất bại ngươi xem một chút phẩm tương thật tốt ngoan há mồm nếm thử liêu hàn tô đầu độc đạo song song thiên phú dị bẩm đối với linh vật biến hóa rất nhỏ có phi thường nhạy cảm nhận biết an phẩm chất phi thường hoàn mỹ linh đan sau đối với còn lại thấp kém linh đan đều có thể cảm nhận được chỗ thiếu sót không ăn không ăn mà song song đầu trực riêu song đuôi ngựa theo vung gầy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên tất cả đều là hoa nước vẻ một mặt t ú hoán mà nhìn liêu hàn tô liễu hàn tô có chút l u n g túng ở trước mặt người ngoài bọn họ chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể cưỡng hiếp phiên nhiên tiên tử thế nhưng ở nữ nhi bảo b ố i trước mặt nàng chỉ là một phổ thông mẫu thân không nợ đánh mắng chớ nói chi là bây giờ nàng xác thực có chút không được điều dĩ nhiên mạnh mẽ buộc con gái thuốc thí nghiệm ngoan tiểu s o n g ngươi thử xem nói không chắc liền ăn thật ngon ngươi xem một chút này tụ khí đan p h ẩ m g chết không thể so bên ngoài bàn kém đi song song nửa tin nửa ngờ đầu miết lại đây một mặt hoài nghi nhìn liễu hàn tô thật sự liễu hàn tô đàng hoàng trịnh t r ọ n gật đầu khẽ cắn m ô i một mặt thấp thỏm xoắn suýt vẻ nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy liền không chắc có bao nhiêu giật mình đây đệ nhất thiên hạ nữ tu cũng sẽ như vậy đáng yêu song song tiếp nhận tụ khí đan mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu lập tức xem miệng t r ự c lắc đầu không được không ăn sẽ ăn xấu bảo bảo cái bụng song song một mặt nạo g kiểu ghét bỏ địa kéo dài liễu hàn tô đôi mắt đẹp chừng n g ư ờ i trước đây miệng cũng không có như vậy điêu tt luyện linh đan nơi nào không được rồi song song một mặt toát ước chính là ăn không ngon ăn bánh luyện chế tụ khí đan những người khác luyện đều là r ấ p r ư ỡ i ta luyện linh đan là r ấ p r ư ỡ i liễu hàn tô phảng phất chịu đến thành tấn đà kích tâm nhét không nớt trong lòng không nguyên do một trận hỏa người cái nha đầu q u o n phim loại này ngự khí ngươi là ở nơi nào học không được sau đó điện thoại di động cứng nhắc cũng không thể cho người chơi song song ngươi có còn hay không một điểm lương tâm ngươi nếu như thế thích đan ngươi bánh luyện tụ khí đan ngươi đi tìm hắn được rồi song song một mặt kinh hỉ nhảy lên thật sự liêu hẳn tô lặng lẽ như bị xét đánh mấy ngày sau c h u y ệ n đạo tông nộ đạo con đường một tuyệt mỹ nữ tử phiên nhiên mà tới khăn lủi che mặt như tiên tử lâm phảm có điều làm người kinh ngạc chính là tuyệt mỹ nữ tử ôm một nữ đồng đúc từ ngọc rất là đáng yêu trong lòng mọi người tiếp hận như vậy trời sinh quyến rũ mỹ nữ đã co thuộc về không biết là cái nào đầu heo như vậy may mắn tuyệt thiếu nữ x i n h đẹp theo đội ngũ đem cuộc thi giấy chứng nhận tư cách giao cho c h u y ệ n đạo tông giám khảo sau lẳng lặng chờ đợi xem điệu bộ này vị này khí chất tuyệt hảo mỹ nữ cũng chuẩn bị tham gia n g ộ đạo con đường sát hạch chờ đến mỹ nữ muốn sát hạch nàng đem trong lòng tiểu nha đầu để dưới đất sửa sang lại bé gái nhăn meo quần áo ôn n u nói song song ngon n h à không nên chạy loạn chờ tê tê sau khi ra ngoài chúng ta đồng thời đi vào tìm người bánh có được hay không song song đầu nhỏ có phải là hướng về chuyện đạo tông nơi sâu xa nhìn xung quanh nghe được liễu hàn tô dặn ngoan ngoãn mà lại h oan ư ớ c gật đầu tìm ven đường bậc thang nhẹ nhàng ngồi lên liễu hàn tô nhìn thấy song song dáng vẻ không lý do một trận buồn cười nha đầu này thật đúng thế nàng đến ngộ đạo con đường ý đồ chính là muốn gặp gỡ một hồi trong truyền thuyết ngộ đạo con đường song song luôn ghét bỏ nàng luyện linh đan nàng ngược lại muốn xem xem mục thiên thuật luyện đan có gì chỗ thần kỳ xuất phát từ loại này cân nhắc liễu hàn tô mới để song song không cần vội vã đi tìm mục tiên h bằng không mặt mũi của nàng hướng về cái nào thả đến thời điểm mục thiên nhìn thấy nàng tham gia ngộ đạo đường đi hoạch trong lòng không chắc có bao nhiêu hả hê đây liễu hàn tô đối với ngày ấy mục thiên lấy ra tu sĩ thẻ ngân hàng ở trước mặt nàng tiểu nhân đắc chí vẻ mặt rõ ràng trước mắt trong lòng vừa là tức giận lại là không thể làm gì tài nghệ không bằng người rất bất đắc dĩ không lâu lắm liền đến sát hoạch thời gian liễu hàn tô lựa chọn luyện đan truyền thừa môn hộ đi tới sau một khắc một đoàn linh quang bao trùm ở liễu hàn tô trên người ấm áp rất nhanh liễu hàn tô xuất hiện trước mặt một đại thiên huyền ảo phức tạp đạo văn một thân hình cùng mục thiên giống nhau đến mấy phần bóng m ở xuất hiện ở trước mặt nàng tạo hóa chi hỏa bí thuật tu luyện luyện đàn cơ sở nguyên lý luyện chế linh đan thủ pháp luyện đan liên quan với thuật luyện đan mọi phương diện bóng mở từng cái diễn luyện c h u y ể n thụ liễu hàn tô kinh ngạc đến ngây người ở tham gia ngộ đạo đường đi h ạ c h tiến trước liễu hàn tô là ôm thái độ hoài nghi tuy rằng nội đạo con đường tiếng tam lớn nghiễm nhiên thành là người bình thường trong miệng thiên hạ độc nhất vô nhị thánh địa thế nhưng trong lòng nàng nhưng có mấy phần xem thường liễu hàn tô tin tưởng chính mình không thể so với mục thiên kém được truyền thừa thạch bi quán đỉnh truyền thừa sau nàng cũng luyện ra chân chính linh đan đan linh mịt mờ thật là thần diệu mạnh mẽ so với trên thị trường bán không ít linh đan phẩm chất cũng muốn giỏi hơn trên mấy phần cũng chính là chính mình bất công nha đầu một lòng hướng về nàng bánh điên cuồng đã kích chính mình l i ê vừa mở trang liễu hàn tô liền bị chấn động rồi tạo hóa chi hỏa nàng cũng cần với luyện tập nhưng là nhưng chưa bao giờ có làm được như mục thiên nói như vậy điều ạ này t h cũng làm cho nàng luyện đan đến thuận buồn xuôi gió rất nhanh sẽ có thể luyện chế ra chân chính linh đan đến nhưng là làm bóng mở truyền thụ luyện đan nguyên lý thì nàng cả người trực tiếp chìm đắm trong đó như mê như say rất nhiều thứ nàng đều hiểu một hai nhưng là nhưng cũng không thấu triệt bây giờ bóng mở hêm hai nói tất cả phảng phất rộng dài sáng sủa nguyên lai、like、câu này đạo văn có thâm ý nguyên lai、like、xử lý loại này linh vật là cần nguyên lai、like、ngưng đan thì có nhiều như vậy chú ý liêu hàn tô triệt để mông song song nói hắn bánh luyện phẩm chất đan dược hoàn mỹ nàng không được song song nói hắn bánh luyện linh đan thành phẩm suất cao rất ít thất bại nàng cũng được đối với này liễu hàn tô chỉ cho là tiểu hài tử cố chấp cùng đơn thuần trong lòng không chút nào tin tưởng này sẽ là thật sự vào giờ phút này liễu hàn tô nhưng tin cũng chỉ có lĩnh ngộ như vậy thấu triệt trong lúc nhất thời liễu hàn tô trong lòng lại như đánh đ ổ ngũ vị bình tâm tư phức tạp liễu hàn tô ở truyền thừa trong bia đá ngẩn ngơ chính là mấy cái canh giờ trong lúc nhất thời gây nên chuyện đạo tông cao tầng sự chú ý dồn dập lầm tưởng lại một vị thiên phú rất tốt đệ tử sinh ra chuyện đạo tông thủ tịch đại đệ tử dương thuần nghe tin tự mình tới rồi nên tiếp này một vị thiên phú nghịch thiên tân sư muội dương thuần ca ca nơi này song song một mặt kinh hỷ c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt linh bảo bảy phẩm có thể thông thần liễu hàn tô ở truyền thừa con đường tiếp thu truyền thừa sát hoạch đã vượt qua ba giờ dựa theo kinh nghiệm t h ừ a xưa như vậy biểu hiện xuất sắc đợi được nàng đi ra đánh giá thỏa thỏa bốn sao trở lên năm sao đều có rất lớn tỷ lệ tất cả mọi người cũng vì đó kinh diễm chuyện đạo tông bên trong người mừng rỡ không n ớt vội vã thông báo chuyện đạo tông cao tầng còn lại lại giao lộ người xem náo nhiệt cũng r ồ n r ậ p bắt đầu liên hệ các đường thế lực mật báo chuẩn bị toàn lực mời chào vị này mới nhất quật khởi thiên tri kiêu nữ một cách tự nhiên vị kia thiên tri kiêu nữ mang đến nữ đồng cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người không ít người một mặt và nơi tốt lành cùng song song chào hỏi song song được liêu hàn t ô dặn không để ý đến những người này đầu thoáng nhìn đúng dịp thấy hấp tấp chạy tới dương thuần lần này song song sướng đến phát r ồ rồi tê tê không cho ta đi tìm bánh cùng sư huynh sư tỷ nhưng là bọn họ lại đây cái kia thì không thể trách bảo bảo ta song song từ trong đám người t r ô i ra nhún nhảy một cái cao giọng hô dương thuần dương thuần xứng sở này không phải sư tôn nữ nhi bảo bối song song nàng như thế sẽ ở này dương thuần còn chưa kịp suy nghĩ nhiều song song liền n h à o tới hắn lập tức ôm lấy song song song song ở mục thiên bên người ở lại xứng sở một quang thời gian đáng yêu ngoan ngoan song song ngay lập tức sẽ được mục thiên đ ổ đệ môn yêu thích rất là sùng nàng song song cũng phi thường yêu thích các sư huynh sư tỷ bên cạnh tham gia sát hoạch cùng người xem náo nhiệt đều kinh ngạc đến ngây người dương thuần song song ngươi làm sao đến một mình ngươi chạy tới sao song song lắc đầu một cái cùng tê tê đồng thời đến tê tê ở bên trong song song ngón tay ú t ngộ đạo con đường trong đó một cánh cửa liễu hẳn g tâu ngàn dặn dò v ạ n dặn không muốn để cho người khác biết nàng đến ngộ đạo con đường ngộ đạo nhưng là trong nháy mắt song song liền vạch trần ra đến rồi dương thuần khá là ngạc nhiên sư mẫu cũng tới người đi bẩm báo sư phụ liền nói sư mẫu cùng tiểu sư muội đến rồi dương thuần ôm song song quay đầu đối với chuyện đạo tông một vị đệ tử nói rằng cái kia vị đệ tử vô cùng kinh ngạc cả người xưng sở trụ vài rượu còn lại người xem náo nhiệt cũng r ồ n r ậ p kinh ngạc sư mẫu tiểu sư muội tất cả mọi người khiếp sợ lại tràn ngập b á t khoái mục tông sư dĩ nhiên sớm đã co bầu bạn liền con gái đều lớn như vậy lúc này liễu hàn tô vừa vặn kết thúc tìm hiểu nghe được dương thuần nhất thời trong lòng có chút l u n g túng nàng không nghĩ tới dương thuần dĩ nhiên Sẽ đến lần này chính mình lặng lẽ đến ngộ đạo con đường tìm hiểu tin tức bao không được ta tự mình đi tìm mục tiên dương thuần nghe xong nhất thời cung kính gật đầu vâng sư mẫu liễu hàn tô t h e o lông mày cao lại đường loạn gọi không phải vậy cẩn thận ngươi đầu lưỡi rét quốc đệ nhất nữ tu khí thế kinh khủng đến mức nào dương thuần nhất thời tăng mạnh áp lực song song tt ê đừng như vậy hung mà dương thuần ca ca rất tốt đẹp chuyện đạo tông mục thiên chỗ ở trong đình viện t ì m ta có việc m ở miệng hỏi thoại không phải mục thiên mà là liêu hàn tô nàng vừa tiến đến liền vào trước là chủ không chút nào cho dương thuần cơ hội nói chuyện không muốn để cho mục thiên biết được nàng đi ngộ đạo con đường tìm hiểu trên thực tế xác thực là mục thiên để liễu hàn tô đến trước liễu hàn tô tiếp đi song song thì mục thiên liền d ặ n quá gần đây cần phải ngày nữa giang nhất thứ mục thiên mừng rỡ ôm lấy song song quay đầu nói ta không phải là tìm được ngươi rồi ta tìm song song liễu hàn g tô có chút lúng túng song song nghe song nhưng đắc ý ở mục thiên trong l ò n g ngược ốn tới ẻo lui cao hứng không nớt ba song song hôn mục thiên gõ má ngọt ngào chắn nói ta liền biết bánh nhớ ta rồi ta cũng muốn bánh mục thiên ấ n ân muốn chết ngươi liễu hàn g tô mặt tối xâm lại nhìn này phụ nữ hai tú ân ái trong lòng nàng khó chịu đều sắp muốn ức chế không được liễu hàn g tô có loại đánh đau mục thiên kích động nàng tuy rằng không thèm để ý mục thiên thái độ đối với nàng nhưng là vừa mục thiên tại chỗ làm cho nàng mất mặt vậy thì làm cho nàng rất khó chịu nếu không là song song ở này một trận đại chiến không cách nào may mắn thoát khỏi dương thuần rất thức thời lách người trong đình viện chỉ còn dư lại ba người liễu hàn tô mặt lạnh không nói một lời mục thiên thì lại ở đầu song song cười không phải liền truyền đến song song chuông bạc giống như lanh lảnh dễ nghe cười khanh khắc thanh một lát sau mục thiên mới nhớ tới đến cái gì tự qua một thời gian ngắn ngươi mang theo song song đi vào mục thiên hỏi không đầu không đôi có điều liễu hẳn tô vẫn là nghe đã hiểu không chút nghĩ ngợi ân mục thiên thoải mái mấy ngày nữa một năm này liền muốn đi vào kết thúc một năm mới tức sắp mở ra cái gì âm lịch dương lịch liền quên hà thời đại trước đây là chúc tết ninh tân vui sướng nhưng là thời đại mới dưới vậy thì mang ý nghĩa thế giới biến đổi lớn mang ý nghĩa một cơ may lớn sắp đến đến lúc đó vô số cường đại tu sĩ linh thú đều sẽ vì thế điên cuồng cơ duyên vô số nương theo thường thường là một hồi gió t a n h m ư a máu tu sĩ thế giới vốn là tràn ngập tranh chấp mà ở cơ duyên lớn trước mặt những này tranh đấu sẽ diễn biến thành giết chóc liễu hàn tô chủ tu công pháp là thiên băng thần liên quan tưởng đồ thần hồn quan tưởng một cây thần dị mạnh mẽ thiên băng thần liên thực lực khinh thường tu sĩ giới đồng thời nàng còn kim ê tu băng hỏa linh anh quyết bậc này mạnh mẽ phụ trợ loại công pháp đạn sinh ra song song song song song song song cùng liễu hàn tô cùng một nhịp thở mà song song chính đang trưởng thành kỳ thời gian dài rời đi liễu hàn tô đối với song song trưởng thành rất bất lợi trừ phi song song theo mục tiên h cứ như vậy cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng thế nhưng mục thiên cũng cần đi bí cảnh mục thiên thở dài một tiếng thực lực của ngươi ta yên tâm có điều bí cảnh bên trong đáo vật vô số tranh cướp đáo vật người đều là đến từ toàn cầu các nơi k ế t xuất trong đó không thiếu cùng ngươi cùng cấp bậc cường giả ngươi cùng song song cũng phải cẩn thận liễu hàn tô có vẻ rất thiếu kiên nhẫn vốn là ở ngộ đạo con đường nàng còn đối với mục thiên có mấy phần hảo cảm thế nhưng phương tài lúc nãy giao lưu đối thoại này một tia thật vất vả đến đúng lúc cảm không còn sót lại chút gì không cần ngươi lắm miệng mục thiên xẹp x ẹ p miệng hắn không phải vì liễu hàn tô mới dông dài bàn giao nếu không là song song hắn mới lại lý cái này tính tình cổ quái nữ nhân mục thiên không có tiếp tục cùng liễu hàn tô nói nhảm nhiều túi đầu nâng lên song song tay nhỏ song song bánh đưa cho ngươi bích hỏa hoàn dẫn theo s a o song song mang theo ni bánh ngươi xem song song tay nhỏ hợp lại một phương óng ánh long lanh bích lục hỏa hoàn xuất hiện ở song song trong tay lập tức cẩn thận từng ly từng tí một địa đưa cho mục thiên xem song song căng thẳng tiểu d á n g dấp liền biết nàng phi thường chân ái này bích hỏa hoàn mục thiên tiếp nhận bích hỏa hoàn quan sát tỉ mỉ lên liễu hàn tu cũng hiếu kỳ đ ị a nhìn sang nàng cỡ nào thông tuệ mục thiên mấy lần giao phó nàng khoảng thời gian này muốn dẫn song song ngày nữa giang thấy hắn h i ệ n nhiên sẽ không bắn tên không đích liền vì này linh bảo bích hỏa hoàn liêu hàn tô liếc mắt là đã nhìn ra con gái song song đồ vật lai lịch đây là ở mục thiên cùng song song lần thứ nhất gặp mặt mục thiên ở ma đô quý khách buổi đấu giá trên đập xuống đưa cho song song bình thường song song bảo bối không được liền nàng cũng không cho thưởng thức mục thiên nhìn ra liêu hàn tô trong mắt nghi hoặc cùng hiếu kỳ liền có chút buồn cười mang theo vài phần hả hê giọng điệu có thể không nên xem thường này bích hỏa hoàn thiên thành linh bảo tiềm lực vô cùng là kiện ghê gớm bảo bối không phải là cựu phẩm linh bảo liêu hàn tô cựu phẩm linh bảo có gì không bình thường ngươi nghe qua luyện khí giới lưu truyền rộng rãi một câu nói sao nhìn thấy liêu hàn tô lặng lẽ không nói mục thiên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói linh bảo thất phẩm có thể thông thần chương một trăm sáu mươi hai nghiên vĩ đến sóng gió nổi lên thất phẩm linh bảo liêu hàn tô c a o mày trầm mặc như kim không nói một lời tuy rằng liêu hàn tô không nói gì thế nhưng rõ ràng nàng chính là không hiểu chỉ lo nói nhầm mất mặt có thể làm cho liễu hàn tô ăn quả đắng mục thiên trong lòng đắc ý b í n h hỏa hoàn là thiên thành linh bảo đất trời sinh ra tiềm lực vô cùng trải qua khoảng thời gian này đào tạo đã trưởng thành đến khá cao trình độ chỉ cần thoáng luyện chế một phen b í n h hỏa hoàn cấp bậc liền có thể đạt đến thất phẩm thức tỉnh khí linh thần thông nghe mục thiên chậm rãi mà nói liễu hàn tô trong lòng có mấy phần kinh ngạc linh bảo thất phẩm có thể thông thần câu này ở tu sĩ giới lưu truyền rộng rãi đồn đại liễu hàn tô tự nhiên nghe nói qua chứ hơn cao thủ cùng luyện khí sư suy đoán thất phẩm trở lên linh bảo đều có thể thức tỉnh khí linh thần thông cái gọi là khí linh thần thông cùng nhân loại hoặc là linh thú cường giả thức tỉnh thần thông như thế nói cách khác một ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ có một kiện thất phẩm linh bảo vậy hắn liền nắm giữ cùng thần giác cảnh một trận chiến năng lực rất nhiều người đều không hiểu thiên thành linh bảo có bao nhiêu quý giá kỳ thực điều này cũng không trách bọn họ bọn họ tiếp thu luyện khí truyền thừa thuộc về ăn tươi nuốt sống không hiểu nhiều lắm ở luyện khí cơ sở bên trong nhưng là giới thiệu rõ rõ r à n g ràng đáng tiếc không người khai quật mục thiên vừa nói một bên luyện chế bích hỏa hoàn đỏ như màu máu tạo hóa chi hỏa ở trong tay hắn lăn lộn bốc hơi hừng hực mãnh liệt tràn ngập dị dạng vẻ đẹp liễu hàn tô kinh dị nhìn mục thiên trong lòng bàn tay lưu chuyển không dứt tạo hóa chi hỏa trong lòng âm thầm kinh ngạc vì sao mục thiên tạo hóa chi hỏa là h ư n g đỏ sắc liễu hàn tô muốn lối ra mở miệng hỏi g i nhưng là có cố nén có vẻ cao lạnh nhật mạc Thiên thành linh bảo linh tính thiên t linh linh phi phạm, mục thiên muốn làm không phải nhiều hơn muốn luyện làm mà là bảo mục chế, rất ợ giúp bích hỏa hoàn nhanh nó chuyện đạo tông bầu trời mây đen giang kín sấm vang chấp giật thiên địa linh khi r ồ n dập hội tụ lại đây dẫn được vô số người quan sát đông nhiên binh hỏa hoàn bay lơ lửng lên trời sau một khắc lôi đằng lấp lóe b ổ vào linh bảo bích hỏa hoàn trên âm ầm một loại khó mà tin nổi biến hóa ở bích hỏa hoàn bên trong lạng yên phát sinh giữa bầu trời một con bích lục hỏa điệu dương cánh bay lượn chấn động đến mức linh khí tư tán hung hãn dị thường khí thế dọa người nay thinh linh chính là thiên thành linh bảo bích hỏa hoàn thức tỉnh thần thông bích diễm phi điệu cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đến nhanh đi cũng nhanh trong nháy mắt thiên địa khôi phục thanh minh vô số người liếp mắt âm thầm suy đoán mục tông sư lại làm ra cái gì ghê gớm đổ v ậ mục thiên quan sát trong tay bích hỏa hoàn trong lòng âm thầm thán phục quả nhiên là bảo bối tốt bởi vì mục thiên trợ bích hỏa hoàn liền thăng hai đại cấp bậc khí linh có linh vì vậy đối với mục thiên phi thường thân thiết không hề chống cự tri tâm chỉ cần mục thiên đồng ý hắn một ý nghĩ liền có thể luyện hóa khí linh như cánh tay vung sứ bích hỏa hoàn mạnh mẽ là không thể nghi ngờ mục thiên trạm lam linh kiếm có điều b á t phẩm cùng bích hỏa hoàn kém mười vạn tám ngàn dặm đặc biệt bích hỏa hoàn thức tỉnh thần thống bích diễm phi điểu vậy cũng là một môn thuần tính chất công kích thần thông uy lực không phải chuyện nhỏ đương nhiên cái ý niệm này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua bích hỏa hoàn làm ụ c thiên mua được đưa cho nữ nhi bảo bối song song lễ vật bích hỏa hoàn lại làm sao lợi hại mục thiên cũng sẽ không có tham nghiệm mục thiên ngồi sổn người xuống nâng lên song song trắng non tay nhỏ cầm trong tay bích hỏa hoàn nhẹ nhàng vì nàng mang tới bích hỏa hoàn cực thông nhân tính vừa đến tiểu chủ nhân song song trên cổ tay bích hỏa hoàn tự động l i ề n tiểu vừa vặn đái ở song song tay nhỏ trên ngọn lửa màu xanh biếc nhảy nhót khiêu vũ song song một mặt bảo bối địa xoa xoa bích hỏa hoàn cảm nhận được bích hỏa hoàn nhảy nhót thần hồn gọn sóng song song cao hứng cực kỳ cả người nhốn nhảy một cái vui không tả song song cũng không nốc nàng biết mình bích hỏa hoàn biến càng lợi hại càng thông minh mua giải giải bánh song song ôm mục thiên cái cổ tàn nhẫn mà hôn một cái mục thiên thân song mục thiên song song lại đi tới liêu hẳn tô trước mặt rất vui mừng nói tê tê ngươi xem bánh đưa vòng tay của ta thật đáng yêu đu ân ân rất đẹp liêu hàn tô ôm lấy song song nhìn thấy hiến vật quý tự song song trong lúc nhất thời có chút h o à n g hốt trong đầu cái kia kẻ đáng ghét tựa hồ trở nên không phải chán ghét như vậy nghiên vĩ sắp tới mục thiên mang theo song song đi gặp nhị lão chúc mừng năm mới dù sao bọn họ đến thời điểm rất có thể có thể hay không ở nhà tết đến ngoài ý muốn chính là liêu hàn tô cũng theo tới cửa bái kiến nhị lão mục phụ mục mẫu rất giật mình đối với liêu hàn tô phi thường nhiệt tình hoàn toàn chính là đem liễu hàn tô xem là con dâu như thế lại như lúc trước mục thiên ở liễu gia liễu gia nhị lao đối với mục thiên như thế khiến người ta có một loại về nhà cảm giác liễu hàn tô thay đổi mục thiên trước cao lệnh ấn tượng đối xử nhị lao phi thường cung kính hiếu thuận nói chuyện làm việc cũng tự nhiên hào phóng làm cho người ta dịu dàng điềm đạm cảm giác điều này làm cho mục thiên kinh ngạc không nớt âm thầm hoài nghi mình có phải là mắt mù mấy ngày sau liễu hàn tô liền dẫn song song về ma đô lần này mục thiên liền bắt đầu chuẩn bị cẩn thận n h i ê n vĩ vừa đến thiên môn mở ra cơ duyên vô số bí cảnh thì sẽ mở ra đến thời điểm tất nhiên là một hồi gió tanh mưa máu mục thiên bây giờ tu vi ngưng mạch chín tầng đứng ngưng mạch cảnh đỉnh cao thức tỉnh mang ngưu thần lực thần thông thân thể mạnh mẽ cùng cấp bên trong có thể nói vô địch có thể đánh với hắn một trận ngoại trừ đồng dạng thức tỉnh rồi thần thông thần nhân cùng thần thú lại không người thứ hai hiện giai đoạn mục thiên muốn tăng lên có tam đại con đường đệ nhất rất đơn giản lần này thiên môn mở ra mục thiên ở bí cảnh bên trong thu được thần dẫn một lần đột phá ngưng mạch cảnh thành tựu t h ầ n giác cảnh bước lên cường giả siêu cấp hàng ngũ đệ nhị nhưng là thức tỉnh càng nhiều thần thông một môn công pháp bên trong ẩn chứa mấy môn thần thông công pháp càng mạnh mẽ ẩn chứa thần thông liền càng nhiều càng cường đại thượng cổ mang ngưu quan tưởng đồ là một môn mạnh mẽ công pháp ẩn chứa trong đó không ít thần thông bây giờ mục thiên chỉ lĩnh ngộ một môn mang ngưu thần lực còn lại thần thông mục thiên tạm thời không có cách nào lĩnh lộ bởi vì cái kia dính đến thần giác cảnh ảo diệu hắn hiện đang không có trở thành thần giác cảnh cường giả siêu cấp vì vậy cũng không có biện pháp gì đã như thế mục thiên chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở những công pháp khác trên hy vọng có thể thu được cái khác thần thông thế nhưng trên thực tế hiển nhiên là hắn cả n g h ị quá rồi tuy rằng hắn phân tích tìm hiểu kiếm chủng ba con hung giao chờ công pháp đặt đến thần thông cảnh giới thế nhưng là không có thức tỉnh xuất thần thông đến mục thiên cảm giác sâu sắc nghĩ hoặc trong lòng âm thầm l i ề n tưởng đến thần dẫn suy đoán thần dẫn hay là có thể thay đổi tất cả những thứ này đệ tam nhưng là ngoại lực tỉ như song song thất phẩm linh bảo bích h ỏ a hoàn bực này cấp bậc linh bảo một khi thu được cái kia sức chiến đấu không thể nghi ngờ lại trên một nấc thang đương nhiên loại này cấp bậc linh bảo có thể gặp không thể cầu mặc dù cho mục thiên cực kỳ quý giá thiên tài địa bảo lấy trước mắt hán luyện khí thuật cũng căn bản là không có cách luyện chế ra đến hiện giai đoạn muốn thu được thất phẩm trở lên linh bảo Ngoại kiếm tiềm trừ tìm l ự chương rất tốt t i linh ê n thành không còn con đường nào khác. Mà sản xuất thiên tài linh bảo, đ ờ n nào sản thiên linh nhiều nhất g Mà tài bảo khác. h xuất địa p ư chính là ngày này là m ô n cảnh. bí Mục t h i ê n nóng t r ô n phán g lấy thiên m ô n ngày.、Ở、toàn mở Ở ra c ầ u mươi ỗ i cái địa p h n ba bí cảnh thinh la hải vực sâu trong núi lớn núi non t r ù n g điệp thiên sơn một bích núi non t r ù n g điệp vốn lượn chập trùng xuyên giang dòng suối kéo dài không dứt chim ngông con kiến kết bẹ kết lũ cưng cắp kiên cường núi rừng cây cỏ bên trong diễn dịch sức sống tràn trề tự nhiên mỹ cảnh giống nhau bình tĩnh của ngày xưa an lành thiên không xanh thẳm như tẩy trong suốt sáng sủa không biết từ khi nào không chung một nơi nào đó một mảnh v ạ n mẹo đen kị thâm thúy dường như muốn đem tất cả mọi thứ hút vào đi v ạ n mẹo hố đen càng lúc càng lớn từ giữa không chung không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài mở rộng cực sự khủng bố làm người ta sợ hãi có chút chim m g ư n g không cẩn thận bị vặn b ẹ o hố đen thốn p h ệ sợ hãi vạn phần gào thét dãy r i ụ a nhưng là không có tác dụng một giây sau nó liền biến mất ở trên thế giới này toàn bộ sâu trong núi lớn bắt đầu sôi trào lên vô số mạnh mẽ khủng bố linh thú điên cuồng gào thét cái kia đinh thai nhứt có khủng bố thú hống bên trong dĩ nhiên mang theo vài phần vui sướng cùng chờ mong vô số mạnh mẽ linh thú chen chúc mà tới các nơi mạnh mẽ linh thú không hẹn mà cùng địa điên cuồng buôn tập trong lúc nhất thời chim ngưng đều kinh chạy trốn từ phía một hồi khủng bố thú triều lạng yên hình thành toàn bộ sâu trong núi lớn náo loạn không được căn bình vô số mạnh mẽ linh thú chạy về phía cái kia vặn vẹo hố đen những này chủ động tới rồi linh thú đều phi thường mạnh mẽ mỗi người đều là ngưng mạch chín tầng đỉnh cấp linh thú thậm chí trong đó không thiếu vương cấp linh thú vương cấp linh thú đối ứng chính là nhân loại thần giác cảnh cường giả trong đó không ít vương cấp linh thú đều lấy hóa thành hình người ở quần thú bên trong có vẻ hạc đứng trong b ầ y gà chính là một núi không thể chứa hai cọp nhiều như vậy mạnh mẽ linh thú tụ hợp lại một nơi nếu là đặt ở bình thường đã sớm đánh cho khó phân thắng bại thế nhưng giờ khác này bọn họ đều không có lên tiếng lẳng lặng chờ đợi vặn vẹo hố đen thành hình rất nhanh lục tục có linh thú thả người nhảy một cái nhảy vào vặn vẹo trong hố đen lập tức quần thú r ồ n r ậ p noi theo như dưới sủi cảo giống như vậy một tiếp theo một cảnh tượng như vậy ở toàn các nơi trên thế giới r ồ n r ậ p trình diễn rất nhiều nơi hoặc muộn hoặc sớm đều xuất hiện vặn vẹo hố đen khiếp sợ bà dương hồ bầu trời xuất hiện vặn b ẹ o hố đen thiên cửa mở ra rất nhanh tương tự với như vậy tin tức khắp nơi truyền thông không ngừng bước ra thu hút sự chú ý của vô số người một hồi thịnh yến sắp bắt đầu toàn các nơi trên thế giới đỉnh cấp đại tu sĩ cường giả siêu cấp r ồ n dập điều động hướng về gần nhất thiên môn chạy đi chuyện đạo tông một giải hào quang tự bên trong bay ra hướng về xa xa bà dương hồ bay đi những n à y ngự sử linh bảo phi hành người chính là chuyện đạo tông rất nhiều cường giả do mục thiên cùng tống ngữ thủ lĩnh những người còn lại đều là tối mới gia nhập chuyện đạo tông khách khanh các trường lão bọn họ tu vi không tầm thường không có người nào ở ngưng mạch chín tầng trở xuống tất cả đều là hàng đầu đại tu sĩ trên thực tế tiến vào thiên môn bí cảnh không có tu vi yêu cầu có điều ở toàn các nơi trên thế giới đã có một quy tắc ngẩm không phải ngưng mạch chín tầng không được đi vào nay cũng không phải các cường giả thô bạo chiếm lấy cơ duyên thực sự là vì những kia cấp thấp tu sĩ được thiên môn bên trong tuy rằng cơ duyên vô số bảo vật khắp nơi nhưng là nguy cơ trùng trùng chính là bình thường ngưng mạch chín tầng tu sĩ đi vào sống sót đi ra tỷ lệ cũng sẽ không vượt qua năm năm mười còn ngưng mạch chín tầng trở xuống tiến vào đi mạo hiểm nhưng là cựu tử nhất sinh nhớ tới thiên địa đại biến năm thứ nhất khi đó mới gọi hỗn loạn bất luận tu vi gì tu sĩ đều tràn vào bí cảnh chém giết lẫn nhau tranh cướp hỗn loạn không thể tả tử thương vô số sau khi càng ngày càng ít tu sĩ cấp thấp dám vào vào bí cảnh mạo hiểm đây là một lần đánh cược bác một lần kinh thiên đánh cược tiền đặt cược chính là dòng roi tính mạng toàn thế giới đỉnh cấp tu sĩ cường giả hội tụ một đường liều mạng chém giết tranh cướp bảo vật ngoại trừ cá biệt mấy cái thực lực nịch thiên tu sĩ những người khác trong lòng lập tức trở lại thấp t h ỏ g chỉ lo đi vào liền không ra được mục thiên mang theo chuyện đạo tông mọi người tới rồi vốn là tiễn dịch cũng nghĩ cùng mục thiên đồng thời tiến vào thiên môn bí cảnh mạo hiểm thế nhưng mục thiên từ chối thẳng thắn hắn thỉnh cầu tiễn dịch tiến bộ nhanh chóng bây giờ dĩ nhiên là ngưng mạch tám tầng công pháp cảnh giới đạt đến thần ý đỉnh cao phóng tầm mắt cung cấp hiếm có đối thủ thậm chí bình thường ngưng mạch chín tầng tu sĩ cũng không phải là đối thủ của h ắ n thế nhưng nếu nói là đi thiên môn mạo hiểm vậy còn là kém một chút độ nguy hiểm cực cao chuyện đạo tông vừa đến mọi người dồn dập nhường ra một con đường không ít người dồn dập khách khí cùng mục thiên đoàn người chào hỏi rất là nhiệt tình ngữ ca bí cảnh bên trong cơ duyên tuy nhiều nhưng là cũng phải cẩn thận vạn sự không muốn miễn cưỡng liều mạng bí cảnh lục địa không thể so hải đảo tranh cướp bảo vật thần giác cảnh cường giả bên trong không thiếu vương cấp thần thú cực kỳ nguy hiểm ngươi thăng cấp thần giác cảnh không lâu gốc gác không bằng người bên ngoài làm việc cân nhắc sau đó làm đại gia chuẩn bị đi vào trước mục thiên nói với tống ngữ sau đó lại đối với trong môn phái khách khanh các trưởng lao nói các ngươi cũng là cẩn tác vô ưu không muốn lòng tham hiểu được mọi người gật đầu mục thiên thở dài một hơi tuy rằng mọi người là đồng thời tiến vào thiên môn bí cảnh bên trong nhưng là bí cảnh tùy cơ truyền thống cũng không ai biết chính mình sẽ bị c h u y ể n tống tới chỗ nào vì vậy bí cảnh bên trong mạo hiểm chỉ có thể dựa vào cá nhân không cách nào tổ đội đồng thời thăm dò có chút xui xẻo bi kịch tu sĩ thậm chí vừa tiến vào bí cảnh liền rơi vào hiểm địa cựu tử nhất sinh tống ngữ vô tình cười cười ngươi yên tâm được rồi ta suốt ngày trà trộn ở sâu trong núi lớn kinh nghiệm có thể so với ngươi phong phú tinh la hải v ư ợ t hải đảo vô số có chút hải đảo nguy cơ tứ phía ngươi phải cẩn thận nguy hiểm không chỉ có đến từ nhân hòa linh thú Bí cảnh bên cảnh tinh r o n nguyên g thủy s vật gật thù thiên tu cùng đặc thù hoàn cảnh càng đáng sợ. Mục cảnh các hoàn đáng Nơi này bí cảnh bị các tu sĩ xưng đầu. sợ. sĩ bí bị la à tinh l hải vực tên trên trời tinh tinh bình thường phân bố ra, chúng tinh nguyệt, mênh biên như nghĩa, cảnh nội như đồng bình phân chúng cùng vờn quanh một khối mênh mông hải khối ý ra, bí bố bày đảo một vô là ụ c vực điện. Tinh hải la l một mảnh chính đang trưởng thành diễn biến nguyên thủy thế giới tạo hóa trung thần tú tự nhiên diễn biến mỹ lệ thần kỳ vô số kỳ dị vật ở cái kia sinh ra hủy diệt liên tục không thôi luân hồi không r ư ớ đối với địa cầu người tới nói tinh la hải v ư ợ t bí cảnh khắp nơi là cơ duyên khắp nơi là bảo tinh la hải v ư ợ t bí cảnh có một mảnh mê ngông lục địa lục địa ở ngoài có chi chít như sao trên trời hòn đảo nói như vậy b ị thiên môn nuốt vào đi tu sĩ đều sẽ bị c h u y ể n tống đến hải đảo bên trong mà thân giác cảnh cường giả thì lại sẽ xuất hiện ở mê ngông trên đất bằng đây là tu sĩ giới tiền bối tự mình trải qua đến đi ra kinh nghiệm phi thường tinh chuẩn cơ bản sẽ không xuất hiện sai lầm mặc dù này sai lầm thật sự xuất hiện vậy cũng không sẽ tìm được chứng minh bởi vì xuất hiện tiểu sát xuất sự kiện người không có sống sót đi ra quá mọi người lẫn nhau giao phó bàn giao sau từng người dồn dập hoán ra bản thân linh bảo hướng về vặn vẹo thiên môn ngày lên sau một khắc vô số người biến mất trên địa cầu nhìn mọi người tranh nhau chen lấn r á n g dấp mục thiên cùng tống ngự không còn gì để nói mục thiên tuy nhiên không có đ ạ tiến vào tinh la hải vực nhưng là trước hắn vẫn ở tại thiên hải tu sĩ học viện nơi đó đỉnh cấp tu sĩ hội tụ từng có bí cảnh mạo hiểm trải qua nhiều vô số kể hắn đối với bí cảnh cũng có hiểu rất rõ vì lẽ đó căn bản không hoảng hốt sau một khắc mục thiên gọi ra c h ạ m lam linh kiếm cất bước bước lên hướng về thiên môn bay đi chương một trăm sáu mươi bốn ám tử sắc nhuyễn trùng vương mắt tối s ầ m lại một phen trời đất quay cuồng mục thiên lần thứ hai phục hồi tinh thần lại phát hiện mình đã không ở bà dương hồ m ặ t hồ ngự kiếm phi hành ở bí cảnh giữa không trung mục thiên d ó i mắt v i ễ t vọng cuối trời là đen thùi lùi một mảnh ngờ ngợ có thể nghe được viễn cổ sóng biển đánh ra triều tịch kéo tới âm thanh phảng phất viễn cổ nỉ non thâm trầm minh ông tình cờ chân trời vài đạo lôi đình lấp lóe rít gào c h ấ n thiên n à y mới bí cảnh bên trong không có n h ậ t n g u y ệ t chỉ có linh tinh mấy vì sao lập lòe hào quang nhỏ yếu thế giới nơi ở trong bóng tối tầm nhìn cực sai cũng may mục thiên có nhìn ban đêm năng lực ngờ ngợ có thể nhìn thấy dưới chân hơn nửa là hoang vu đại địa ngọn núi chập trùng quái thạch đá lởm chỉ có số ít mấy chỗ địa phương có loài dương sỉ lại như là trong sa mạc ốc đảo giống như vậy quý giá khó tìm hải đảo diện tích không nhỏ mục thiên bay trên trời cao bên trong mênh mông bắt ngát kéo dài bách lý đây chính là bí cảnh hải đảo sao thật hoang vu thật nguyên thủy không thể so không có ngoại giới như vậy muôn màu muôn vẻ mục thiên mang theo t ỏ m ỏ tâm tình điều khiển phi kiếm vòng xoay phi hành tìm được trước đường hầm không gian mục thiên mục tiêu rất rõ ràng cái này cũng là đông đảo các tiền bối thêm ra đến kinh nghiệm quý báu tiến vào bí cảnh ngươi đầu tiên nếu muốn không phải tìm kiếm cơ duyên bảo vật mà là tìm tới đường hầm không gian nói như vậy bí cảnh hải đảo phụ cận đều sẽ có đường hầm không gian mục thiên lúc đi vào là dựa vào thiên môn mà ở bên trong muốn muốn đi ra ngoài liền phải tìm được đường hầm không gian tìm tới đường hầm không gian sau đó ngươi liền nắm giữ rời đi bí cảnh năng lực bằng không mặc dù số mệnh gia thân bảo vật cơ duyên ngút trời mà hàng nhưng là nếu là ngươi không biết đường hầm không gian ở đâu ở trên đảo đi lung tung vậy ngươi sớm muộn sẽ bị đảo bên trong còn lại cao thủ cướp bóc thậm chí làm mất mạng nói như vậy một hòn đảo phụ cận chỉ có một đường hầm không gian số ít hòn đảo khả năng có bao nhiêu cái tối khanh chính là có chút trên hòn đảo vẫn không có nếu là như vậy liền xui xẻo rồi vây ở hòn đảo bên trong may mắn không chết đợi được bí cảnh đóng mới sẽ bị tự động đá ra bí cảnh mục thiên hạ thấp phi hành độ cao tốc độ cũng liền chậm bí cảnh hòn đảo rất thần bí tràn ngập không biết không minh bạch chết ở hòn đảo bên trong tu sĩ cùng linh thú cũng không ít mục thiên một đường hướng tây ở hoang vu trên mặt đất chạy như bay trên đường hắn rốt cục nhìn thấy nơi đây nguyên thủy sinh vật đó là một loại thành nhuyễn trạng to lớn sâu chiều cao gần một mét thân thể từng đoạn từng đoạn đầu mọc ra to lớn khẩu khí hoàn trạng sắp xếp ở ngoài xỉ để chúng nó xem ra cực sự khủng bố mục thiên thăm dò công kích chúng nó kết quả để mục thiên rất bất ngờ mục thiên không nhìn ra bọn họ sâu cạn vì vậy dùng bản lanh thật sự một chiêu kiếm xuống này quần sâu dĩ nhiên trực tiếp nổ tung hóa thành mảnh vỡ thê thảm không nớt bên trong xem không còn dùng được gối t h e o hoa mục thiên lắc đầu mặt sau gặp lại được loại này sâu hắn cũng không để ý tới tiếp tục tìm kiếm đường hầm không gian bí cảnh không nhật nguyệt mục thiên cũng không biết chính mình ở hải đảo bên trong đi dạo bao lâu nhưng là sự thực để hắn rất phiền muộn đừng nói bảo vật cơ duyên ngoại trừ loại kia sâu cùng màu xám đen loài dương sỉ cái khác hắn một cọng lông đều không có nhìn thấy a n h a n h o n h xa xa truyền đến ẩm ẩm tiếng nổ mạnh kéo dài không ngừng nguyên bản chính phiền muộn mục thiên trong lòng vui vẻ có tình huống liền hắn không nói hai lời thần hồn hơi động linh khí bắn nhanh c h ạ m lam phi kiếm hoan hô nhảy nhót gào gào vang vọng hướng về tiếng nổ mạnh truyền đến địa phương đi vội vã rất nhanh phía trước tình cảnh tận vào mục thiên mỹ mắt phía trước quả nhiên là một hồi chiến đấu kịch liệt hai người hai linh thú chính công kích một con ám tử sắc nhuyễn trùng sinh vật n à y nhuyễn trùng sinh vật ngoại hình cùng mục thiên trước gặp phải như thế chỉ là mục thiên nhìn thấy chính là màu xám đen này một con nhưng là tử sắc thân hình cũng lớn hơn một vòng sức chiến đấu càng là hùng hổ công kích hắn nhân loại tu sĩ cùng linh thú đến từ địa cầu một người da trắng một người da đen người một con chim ưng linh thú một con ngựa vằn linh thú đều là ngưng mạch chín tầng cao thủ sức chiến đ ấ u không phải chuyện nhỏ nhưng là bọn họ đều không thể bắt này khủng bố t ử sắc nhuyễn trùng vương trong đó người da đen kia bằng hữu nhìn thấy mục tiên lập tức dùng anh ngữ cao giọng h ô ha hỏa kế nhanh đến giúp đỡ mục thiên có thể thấy n à y tử sắc nhuyễn trùng không phải chuyện nhỏ chỉ sợ là một con biến dị nguyên thủy sinh vật căn cứ thiên hải bên trong học viện những kia kẻ già đời kinh nghiệm loại này biến dị nguyên thủy sinh vật liền đại diện cho cơ duyên cùng bảo vật giết chính là tìm kiếm đến khiến nhuyễn trùng biến dị bảo vật lại như thời đại trước game online bên trong đánh bột bạo trang bị như thế bởi vì có đánh bột bạo trang bị tình kết rất nhiều người đối kích giết bí cảnh bên trong sinh vật biến dị có tình cảm có thể nói thu được bảo vật nhất quán con đường mời ta cất quái mục thiên sắc mặt quái lạ các ngươi mời ta sợ là phải hối hận ta đến rồi còn có các ngươi phần bí cảnh bên trong nhưng là dựa vào thực lực nói chuyện bảo vật vô số người người có phân cường giả chiếm được b à n g hữu mau tới a chúng ta cần trợ giúp mục thiên ngẩng đầu nhìn lên phát hiện ám tử sắc nhuyễn trùng đã tiến vào trạng thái nổi khủng k h ngọn bố bên bức bình bốn giữ trong súng thường hướng về phía quét ngang. g liệt diễm hơi, tợn quét như phun n khẩu khí phía lửa về lửa này không phải chuyện nhỏ dính vào l i ề n nhiên chính là bốn vị này ngưng mạch chín tầng cao thủ cũng đau đầu đặc biệt đầu kia chim ưng linh thú lông chim trên bị ngọn lửa màu tím đốt tới lập tức nửa cái cánh liền đốt cháy khét nó cũng không kịp nhớ công kích siêu siêu vẹo vẹo địa bay xa tiêu diệt lông chim trên tử diễm thật mạnh mục tiên h trong lòng dùng mình nay ám tử sắc nhuyễn trùng làm thật là lợi hại so với cùng tộc chiến ngũ t r a chuyện này quả là là một cái thiên một cái đ ị a n bằng hữu nhanh a nó sắp không chống đỡ nổi ngươi ra tay giúp đỡ nó liền muốn tan tác tóc vàng mắt xanh nam tử lần thứ hai cao r ộ n g hô to một con linh khí phi long ở hắn điều khiển dưới không ngừng mà công kích gám tử sắc nhuyễn t r ù n g vương đánh nó gào gào thét lên khủng bố tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt bên h a i được rồi mục thiên con mắt hiếp thành một cái khe vốn là hắn đối với cướp quái chuyện như vậy còn có chướng ngại tâm lý nhưng là nhân ra liều mạng gọi hắn ra tay vậy hắn không có không động thủ đạo lý à. động thủ sau đó mà mục thiên đương nhiên muốn lấy chỗ tốt phí đi không thể không công ra tay không phải mục thiên thần hồn hơi động một phương bích thủy trận đồ từ hắn trong nhận chứa đồ bay ra mục thiên kích phát trận đồ sau một k h ắ c từng làn từng làn bích thủy tự bên cạnh hắn hướng ra phía ngoài k h u ế c tán ngàn mét bên trong một vòng tròn cái ao xuất hiện trong nháy mắt đem ám tử sắc nhuyễn trùng bao vây nhân chìm bích thủy trận đồ kích phát trận linh hóa thành một điều thủy long k h ô người ngừng mà công kích ám tử sắc nhuyễn trùng. nhuyễn trùng mà ám Ám kích sắc sắc phi h tử tử t n hoàng sợ, trong g sợ, m ệ ệ n g l i trận diễm điên hơi tím muốn tự thủy thủy tương t phía không khắc, phun hòa sống cuồng lòng, nước về à n n g p t o à trường.、Quá、tuyệt, ta. trận Người bằng Quá hữu của đồ rất tốt châu phi tiểu ca đối với mục thiên giơ ngón tay cái lên trong tay linh khí trường mâu không ngừng lại từng cây từng cây xuyên thẳng ám tử sắc nhuyễn trùng vương ám tử sắc nhuyễn trùng vương tâm tư đều đặt ở mục thiên bích thủy trên trận đồ sơ sẩy sau khi chim ưng linh thú ngựa văn linh thú hai vị khắc nhân loại tu sĩ r ồ n dập toàn lực công kích á m tử sắc nhuyễn trùng vương mọi người phát ra toàn bộ một mạch đánh vào ám tử sắc nhuyễn trùng vương trên người linh khí khuấy động lôi hỏa nổ vang thật không náo nhiệt trình độ như thế này công kích mặc dù là biến dị sau khi ám tử sắc nhuyễn trùng vương cũng giang không được mạnh mẽ giang mấy luân sau khi rốt cục đi đời nhà ma ngã trên mặt đất không n ú c đ í c h nguyên thủy thế giới sinh vật xem ra thật xuẩn nếu như thả trên địa cầu ám tử sắc nhuyễn trùng vương loại này sinh vật mạnh mẽ mặc dù đánh không lại mọi người thoát thân vẫn không có vấn đề nhưng là n h u ễ n trùng hành động c h ậ m c h ư ở chỉ có thể bị động địa bị mọi người vô hạn kiềm chế cuối cùng chết thảm với vây công bên trong mục thiên nam nam tự nói hắn phát hiện thiên hải học viện học trường học đệ môn tại sao đối với bí cảnh bên trong sinh vật biến dị như vậy nóng lòng này sợ cũng là một trọng yếu nguyên nhân ám tử sắc n h u ễ n trùng vương sau khi ngã xuống đất mọi người không yên lòng lại bù đắp m ấ y đao nhất thời n h u ễ n trùng vương màu xám đen dịch tung tóe một vệ tia sáng kỳ dị dạng ngời rực rỡ thân dẫn mảnh vỡ châu phi tiểu ca kinh ngạc thốt lên lập tức tỉnh n ộ giống như lại che khuất miệng trong lúc nhất thời tình cảnh trở nên căng thẳng quỷ dị lên chương một trăm sáu mươi năm mảnh vỡ tập hợp đu có thể triệu hoán thần long ở như vậy trong nháy mắt không gian vì đó ngưng lại tất cả mọi người đều hiểu ngầm đều lựa chọn không chút biến sắc cũng không ai dám lộn xộn trong nháy mắt rơi vào cường cục bên trong đ nháy mắt rơi vào n ư ờ n g cục bên trong nháy mắt đối với thú đồng mắt to chừng mắt nhỏ vô cùng quỷ dị đột nhiên đầu kia cánh bị đốt cháy khét chim ưng linh thú di chuyển thay đổi trước bệnh tật triền miên trở nên sinh long h ỏ a hổ đập cánh v ừ a bay như một tia chớp một móng nuốt nắm lấy cái viên này dạng ngời ư rực rỡ thần dẫn mảnh vỡ chim ưng linh thú tốc độ nhanh chóng hơn nữa sự chú ý của mọi người đều không có đặt ở trên người nó dù sao vừa nay nó xem ra bị trọng thương không có quá to lớn uy hiếp nhưng là tất cả những thứ này đều là nó nguy trang nó giấu dếm thực lực mới vừa mới rõ ràng không có bị thương nặng châu phi tiểu ca giận dữ tay mắt lanh lẹ một cái linh khí trường mâu ném mạnh mà đi cắm vào chim ưng linh thú thân thể bên trong mấy cây lông chim trùng quanh tiên bay khỏi đến chim ưng linh thú lảo đảo muốn ra tốc cánh một tấm cương phong từng trận tốc độ đột nhiên tăng nhanh những người còn lại dồn dập đ ộ n g thủ đuổi theo chim ưng linh thú đúng là cái kia tóc vàng m ắ t xanh tiểu ca giật mình một con linh khí phi long hoành ở giữa không trùng ngăn cản chim ưng linh thú đường đi thế này chim ưng linh thú rít gào vài tiếng từng kêu một thần hồn gợn sóng chuyển đến mục thiên lập tức liền nghe được nó đang nói cái gì huynh đệ chúng ta cùng làm một trận phiên đám nhân loại kia tu sĩ hai người bọn ta liên thủ chỉ là ba nhân loại tu sĩ bắt vào tay nếu như ta chết rồi ngươi khẳng định cũng sẽ không có kết quả tốt ngựa văn linh thú đáp lại được mục thiên nhất thời một giật mình thân thể sau này gỡ bỏ chỉ thấy ngựa văn linh thú quanh thân lôi đình lấp lóe đ ỗ n g nhiên một hồi quay đầu hướng về châu phi tiểu ca chính là một đề nay một đề lôi đình cồn cồn khí thế dọa người lại là đột nhiên làm khó dễ châu phi tiểu ca một lòng đuổi theo chim ưng linh thú sao có thể kiên kỵ lập tức bị ngựa vằn linh thú đá trúng lập tức trực tiếp hoành bay ra ngoài đập ầm ầm ở đống đá vùng trên đầu kia chim ưng linh thú càng là hùng hổ sức chiến đấu toàn mở nó trở nên hung hãn g cực kỳ không ngừng đập cánh cương phong p h á p phới tóc vàng m ắ t xanh anh chàng đẹp trai thao túng linh khí phi long không hai lần liền bị đánh tan p h á p khắc bầy dã thú này dĩ nhiên giấu g i ế m thực lực người da đen tiểu ca bay nhảy đứng lên đến trên người rơi xuống một khối sáng long lanh phòng cụ vừa nhìn chính là một cái phẩm chất không sai linh bảo đáng tiếc hư hao hắn nổi giận đùng đùng lại xông lên chém giết trong tay linh khí tạo thành trường mâu trong lúc nhất thời song phương chiến một mất một còn mục thiên ở phía sau khẩn cản c h ậ m cản hắn cũng không có ra tay trên thực tế c h ạ m lam linh kiếm tốc độ nhanh chóng vẫn còn chim ưng linh thú bên trên vì lẽ đó hắn lã vọng đương cẩn không chút hoang mang mục thiên có chút không nghĩ tới bọn họ chiến thành một đoàn tự mình rót là thành hàm ngư người thứ năm bằng h ư u chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi đồng thời đánh giết linh thú chúng ta đều là người địa cầu muốn đoàn kết h ư u hai châu phi tiểu ca lại kêu cứu nhìn thấy mục thiên phảng phất lại như nhìn thấy hy vọng mục thiên gật đầu trạm lam phi kiếm tự phía sau hắn bay ra á n h kiếm gió mát kiếm khí khuấy động rất nhiều một chiêu kiếm quang hàn diệu cựu châu khí thế mục thiên thăng cấp ngưng mạch chín tầng sau sức chiến đấu tăng lên dữ dội trạm lam linh kiếm lại bị mục thiên tế luyện đến bát phẩm đỉnh cao v y lực không phải chuyện nhỏ thêm vào công pháp đồng bộ thần hồn quan tưởng kiếm chủng một loạt bổ trợ dưới chiêu kiếm này uy lực đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố xèo c h ạ m lam linh kiếm hóa thành một vệt sáng bắn nhanh mà đi tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi chim ưng linh thú đột nhiên không kịp chuẩn bị trực tiếp đã trúng chiêu kiếm này nó quanh thân cương phong tâm chắn lại như chỉ bình thường khinh bạc trực tiếp bị c h ạ m lam phi kiếm đâm thủng vẫn không có xong c h ạ m lam linh kiếm không có một chút nào ngừng lại trực tiếp xuyên qua chim ưng linh thú thân thể một to bằng nắm tay lô máu xuất hiện ở chim ưng linh thú trên người phù phù chim ưng linh thú rơi xuống ở địa tại chỗ bỏ mình thời khắc này những người còn lại giật nảy cả mình c h ố mắt ngoắt mồm một mặt khó mà tin nổi mà nhìn mục tiên thật là khủng khiếp công kích phương tài lúc này đánh giết đám tử sắc nhuyễn trùng vương thì tất cả mọi người đều giấu g i ế m thực lực nhưng là bây giờ nhìn lại ở n nút trong bóng tối đại bột không phải bọn họ mà là vị này tóc đen d a vàng rét quốc nam tử theo lý thuyết lấy mục thiên bây giờ nổi tiếng này châu phi tiểu ca cùng tóc vàng m ắ t xanh anh chàng đẹp trai một chút liền có thể nhìn ra thân phận của mục tiên h đáng tiếc mục thiên theo thói quen lựa chọn ẩn nấp chính mình bề ngoài thần hồn che lấp dưới người bình thường không thấy rõ diện mạo của h ắ n chỉ có thể mơ mơ hồ hồ xem cái đại khái muốn một chút nhìn ra mục thiên đầu mối trừ phi thần hồn mạnh hơn mục tiên h nhưng là thần hồn lực lượng có thể mạnh hơn mục thiên cung cấp bên trong căn bản không có thần giác cảnh đúng là có năng lực này mục thiên một thiềm bộ đi thẳng tới chim ưng linh thú trước người một cái lấy r a nắm thật chặt ở ư n g trào bên trong thần dẫn mảnh vỡ thần dẫn mảnh vỡ là một khối hình thoi tinh thể trong xuất sắc hiện ra dịu dàng thần quang làm mục thiên bắt được thần dẫn mảnh vỡ sau còn lại hai người một thú toàn bộ nhìn về phía hắn mục thiên thở dài một tiếng vật này ta m u ố n các ngươi lại đi tìm cơ duyên đi không nên bởi vì tham niệm làm mất mạng ngựa văn linh thú ánh mắt lấp lóe cuối cùng giận dữ rời đi vào lúc này châu phi tiểu ca hùng hục chạy tới mục thiên trước người thiện khuôn mặt tươi cười chúc mừng ngươi b à n g hữu châu phi tiểu ca cùng tóc vàng m ắ t xanh nam tử đều đi tới r ồ n dập dơ ngón tay cái lên mục thiên ý tứ sâu xa địa cười c ậ n không có nói nhiều bởi vì hắn ở trên người hai người này ngửi được mùi vị quen thuộc chờ đến bọn họ đến gần mục thiên đem thần dẫn mảnh vỡ bỏ vào nhận chứa đồ hai tay nhấc lên đưa tay t r ộ n một cái tốc độ nhanh như chấp dật sức mạnh khủng bố một cái tay một người trực tiếp n hắc bằng hữu người đ i ê n rồi sao chúng ta là đồng bào chỉ là muốn hướng về ngươi trúc không có đánh thần dẫn mảnh vỡ chú ý đúng chúng ta không có ác ý ngươi đừng kích động hai người bay nhảy thực chân thống khổ dãy g i a ở mang ngưu thần lực ra chỉ dưới mục thiên trên tay có vẻ bất lực cực kỳ mục thiên trên mặt lộ ra nụ cười c h à o phúng lạnh nhạt nói ta ở trên người các ngươi cảm nhận được s á c ý các ngươi khẳng định là cho rằng ta am hiểu x a chiến muốn gần người đánh lén ta đi thực sự là ý nghĩ kỳ lạ nằm mộng ban ngày lần này hai người thì càng thêm sợ hãi bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính mình bản tính lại bị người liếc mắt nhìn ra cho đến chết một khắc đó bọn họ đều đầy mặt khó có thể tin không hiểu vì sao lại đừng phát hiện mục thiên muốn bóp chết con kiến như thế nặng gãy cổ hai người đứt đoạn mất bọn họ sinh cơ lập tức trực tiếp ném một cái thực sự là không thức thời ngu xuẩn liền một con linh thú cũng không bằng dám đối với ta lộ sắc khí thực sự là chán sống mục thiên lắc đầu đắc ý đánh cướp hai người vơ vét chiến lợi phẩm liền đầu kia chim ưng linh thú cũng không có bưng t h a đặc biệt chim ưng linh thú mỗi ngày luyện hóa bản mệnh cường phong ưng ơ vũ đây chính là một cái hiếm thấy thiên tài địa bảo thu thập xong mục thiên đầu cũng sẽ không tiếp tục thăm dò bí cảnh hải đảo đi rồi một đoạn lộ trình mục thiên rất hứng thú địa móc ra thần dẫn mảnh vỡ nhưng thần dẫn mảnh vỡ nắm tại lòng bàn tay thì lập tức mấy cô lúc gần lúc hiện khí tức từ bốn phương tám hướng kéo tới đây là cái khác thần dẫn mảnh vỡ mục trời mới biết loại này thần dẫn mảnh vỡ cần tập hợp đủ hết t h ể mảnh vỡ mới có thể hợp thành hoàn chỉnh thần dẫn chỉ cần mảnh vỡ là không có một chút tác dụng nào đây là tương tự với dưỡng sâu độc hoặc là thời đại trước ăn kê game giết chết tất cả mọi người cuối cùng ăn kê thành công mục thiên nam nam tự nói c h i ế n ý hừng hực chương một trăm sáu mươi sáu một người làm quan vạn người không thể khai thông ở tòa này hoang vu nguyên thủy hải đảo bên trong động thực vật ít ỏi mục thiên thăm dò không ít khu vực hiện nay mới thôi mục thiên chỉ gặp qua một ít tảo loài dương s ỉ nhuyễn trùng cùng bọ cánh cứng dáng dấp sinh vật mục thiên chứa đồ tả bên trong mang không ít áp xúc bánh bích quy hoa quả vì lẽ đó đúng là không cần lo lắng cạn lương thực sau ăn buồn nôn nhuyễn trùng đương nhiên mục thiên còn có lựa chọn tốt hơn phía trước bị mục thiên một chiêu kiếm thuấn sắt chim ưng linh thú đã bắt được đặt ở đá vụn đáp thật trên giá bức lên như đồng hỏa bên trong tinh linh lập tức bao vây lấy chim ưng linh thú tạo hóa chi hỏa cỡ nào sắp bén rất nhiều cứng rắn thiên tài địa bảo đều có thể lập tức hòa tan thiêu cháy tất cả nhưng là giờ khắp này tạo hóa chi hỏa nhưng như đồng một thất thuần phục y ế u hỏa lực không nhanh không c h ậ m to nhỏ vừa phải mục thiên làm bậc thầy luyện đan đối với tạo hóa chi hỏa đem khống như hỏa thuần thanh không lớn không nhỏ hỏa hầu vừa v ạ n vừa không đốt cháy cũng sẽ không bởi vì sơ sẩy mà lậu thi mà nửa sống nửa chín chỉ chốc lát chim ưng linh thú liền bị khảo và ngóng ánh từng k i a từng k i a mùi thơm ngát sông vào mũi từng k i a từng k i a linh khí vân quanh phảng phất một viên cực phẩm linh đan xuất hiện ở trước mắt mục thiên từ chứa đồ tả bên trong lấy r a tư n h i ê n hồ tiêu một loạt gia vị thuận lợi dùng sức kéo xuống một con cánh ư n g vẩy lên gia vị làm thành tư n h i ê n hương cay vị cánh ư n g quá nhanh càn an chim ưng linh thú hình thể không nhỏ xuê cánh có thể đạt tới ba mét tuy rằng cánh trên thị không nhiều nhưng lại là chim ưng linh thú toàn thân tinh hoa vị trí ăn được trong miệng mãn xỉ sinh hương từng tia từng tia linh khí vừa vào miệng liền tăng ra đỉnh cấp linh thú quả nhiên là đỉnh cấp linh thú mỗi một đỉnh đầu cấp linh thú đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn tu sĩ thường ăn rất nhiều ích lợi mục thiên thức tỉnh mang h ư u t h ầ n lực thân thể mạnh mẽ thân thể đối với dinh dưỡng rút lấy tràn ngập khát vọng tầm thường thế tục đồ ăn đã thỏa mãn không được mục tiên n ó i bụng thực sự là thoải mái đồ nướng châm nước quả tiêu riêu tự thần tiên mục thiên đánh một ợ no nê một trận hải ăn trực tiếp đem một chỉnh đầu chim ưng linh t h ú ăn đỗ ăn xong lại từ chứa đồ tả bên trong móc ra mấy cái linh quả trợ giúp tiêu hóa đúng là thỏa mãn ăn đỉnh cấp linh thú cái khác linh thú thịt đều là rác rưởi sau đó không phải đỉnh cấp linh thú không ăn cảm nhận được trong cơ thể rồi rào dâng trào sức mạnh mục thiên rất là c ả n g khái công pháp đạt đến thần thông cảnh giới thân thể tiến hóa đối với đồ ăn yêu cầu cũng càng ngày càng tăng cũng chỉ có đỉnh cấp linh thú mới có thể thỏa mãn mục thiên khẩu vị lần sau có cơ hội làm một con vương cấp linh thú nếm thử tiên đáng tiếc tiểu hắc không ở nếu không là nó vừa vạn thức t ỉ n h hoàn chỉnh thần thông cần bế quan kế hoạch này tính khả thi đến là rất cao tiểu hắc c á i kia kẻ tham ăn phỏng chừng muốn nhạc h n g rồi không biết làm sao mục thiên hiện lên trong đầu tiểu hắc hùng dục già dục dịch thân thể lúc la lúc lắc khoe miệng ngụm nước chảy dòng dáng dấp khả ái mục thiên không khỏi lắc đầu thu hồi t ạ c nghiệm từ trong nhận chứa đồ móc ra hai khối hình toi thần tinh thần dẫn mạnh vỡ một phen thăm dò hải đảo mục thiên thu hoạch khá dồi dào đầu tiên là thuận lợi ở hải đảo phía tây đống đá vụn bên trong tìm tới đường hầm không gian mặt sau lại đang cách đó không xa tìm một con biến dị vua bọ cánh cứng con này vua bọ cánh cứng cùng ám tử sắc n h u ễ n trùng vương như thế đều l à n u ố t thần dẫn mảnh vỡ sau gợi ra biến dị điên cuồng tiến hóa vượt qua chủng tộc giới hạn sinh mệnh mạnh mẽ sức chiến đấu phi phạm so với không ít ngưng mạch chín tầng nhân loại tu sĩ cùng linh thú đều phải mạnh mẽ hơn nhiều có điều khuyết điểm cũng nhất trí ngong ngoe đần độn phương thức công kích chỉ một uy hiếp tính không cao đặc biệt mục thiên thực lực còn vượt qua nó không bao lâu sẽ chết ở mục thiên trên tay tuôn ra một viên thần dẫn mảnh vỡ hai viên hình thoi thần dẫn mảnh vỡ nắm tại trong lòng bàn tay mục thiên như có ngộ ra tinh hải mâu quang chiếu d ọ i xuống tuy không có phân tích xuất thần dẫn mảnh vỡ huyền ảo nhưng là cái kia từng tia từng tia hướng ra phía ngoài khuyết tán kỳ dị sóng ngắn lại bị mục thiên mò thấy trong dây lát này mục thiên nhớ tới ngày xưa tằng tiến vào bí cảnh mạo hiểm tu sĩ bạn tốt đã nói lời nói đùa nếu như ta có siêu cường sức chiến đấu ta liền trực tiếp ở đường hầm không gian một bước trên hải đảo hết thệ tu sĩ linh thú muốn muốn đi ra ngoài hết thệ phải cho qua đường phí tới một người cấp một không phục l i ề n liền giết mục thiên sáng mắt lên cái này anh em thật cơ t r í trong lúc nhất thời một cái kế hoạch ở mục thiên trong lòng chậm rãi thành hình lập tức cũng không nhiều dừng lại ngự kiếm phi hành đi thẳng tới hải đảo phía tây đường hầm không gian nơi đường hầm không gian cùng ngoại giới thiên môn như thế là một đoàn vặn vẹo cửa tệ lẹp pot chu vi một mảnh chân không cực kỳ làm người khác chú ý mục thiên bay đến đường hầm không gian bầu trời lấy ra bích thủy trận đồ canh kim trận đồ liệt hỏa trận đồ thanh mục trận đồ hậu thổ trận đồ ngũ đại c ử u phẩm linh bảo cấp trận đồ d ự mục thiên lại lần nữa bố trí một tòa tổ hợp linh trận ngũ hành luân hồi uy lực cực kỳ doa người ngũ hành này tổ hợp linh trận bố trí kỹ càng sau trận pháp phạm vi kéo dài rất xa lập tức đem đường hầm không gian bao phủ che lại hiện tại ngoại trừ mục thiên những người còn lại muốn rời khỏi hải đảo đều muốn phá tan ngũ hành tổ hợp linh trận mới được ngũ hành này tổ hợp linh trận uy lực có thể không tầm thường cố định linh trận tuy rằng cồng kềnh bố trí phiến p h ứ c nhưng là dùng để thủ hộ chống đỡ ngoại địch hiệu quả kia tuyệt đối gạch thẳng bình thường ngưng mạch chín tầng căn bản phá không được trận hơn nữa mục thiên còn mắt nhìn chằm chằm ở một bên chờ đợi đây bắt ba ba trong giọ một người làm quan vạn người không thể khai thông mục thiên hiện lên trong đầu những này từ ngữ đến trong lòng mừng rỡ không nớt hải đảo này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ hắn muốn đem thần dẫn mảnh vỡ mang theo giả từng cái từng cái tìm tới cũng không dễ dàng hiện tại ngăn chặn lối ra mở miệng vạn sự đại cát làm xong những này mục thiên lại móc ra thần dẫn mảnh vỡ trong lúc nhất thời từng k i a từng k i a thần quang tản mắt ra hướng về xa xa khuếch tán khi tức quá yếu đớt cách xa căn bản phát hiện không được ta đến giúp ngươi mở rộng một hồi mục thiên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy khối linh thạch lấy ra tạo hóa chi hỏa bố trí một loại nhỏ trận pháp sau một k h ắ c thần dẫn mảnh vỡ tỏa ra thần quang đại thịnh dạng ngời rực rỡ hướng về càng xa xăm tàn đi mục thiên ở ngũ hành tổ hợp linh trận cái khác một khối trên núi lớn b ệ vệ mà ngồi xuống c h ạ m lam linh kiếm thẳng tắp cắm trên mặt đất sau lưng ngũ hành tổ hợp linh trận kim một thủy hỏa thổ ngũ hành linh khi quay vòng không r ư ớ mục thiên một mặt lạnh nhặt ngồi gậy ông đập lưng ông trên thực tế mục thiên cũng không muốn ở tòa này trên hải đảo ngốc thời gian quá lâu tinh la hải v ư ợ t hải đảo vô số càng là hoang vu hải đảo sản xuất bảo vật cũng là càng ít mục thiên đi dạo gần phân nửa hải đảo cũng là phát hiện một viên thần dẫn tối khanh chính là tới tay còn chỉ là hai viên thần dẫn m ả n h vỡ có chút hải đảo có thể nói kho báu thiên thành linh bảo hoàn chỉnh thần dẫn quý giá thiên tài địa bảo kỳ chân vật liệu nhiều vô số kể loại này hải đảo mới là mục thiên ngóng trông đương nhiên trước mắt xuất hiện một viên thần dẫn mục thiên cũng sẽ không bỏ qua cơ duyên thứ này ai cũng không nói chắc được mục thiên rất thực sự lạc t ố i vì l à c ăn sẽ không chắc hẳn phải vậy chỉ cần mục thiên ngăn chặn đường hầm không gian tiếp theo thần dẫn mảnh vỡ thần quan g sức hấp dẫn còn lại thần dẫn mảnh vỡ sẽ từng cái từng cái tự động nhảy vào mục thiên lòng bàn tay đương nhiên tất cả những thứ này phát sinh tiền đề là mục thiên thực lực vững vàng áp chế tất cả mọi người nếu là hải đảo bên trong có một vị t h ứ c tỉnh rồi thần thông tu sĩ hoặc là một con thần thú cái kia liền không nói được rồi coi như đến rồi một con thần thú vậy ta cũng phải chiến một hồi nếm thử thần thú thị tư vị làm sao c h ạ m lam linh kiếm tựa hồ cảm nhận được mục thiên trong lòng chiến ý thân kiếm run r u ẩ y kiếm khí gào thét một vệ hàn quang xuyên thẳng đại điện chương một trăm sáu mươi bảy mục lột g a ở hắc cám vô biên trên hải đảo một vệ tia sáng kỳ dị xông thẳng lên trời cực kỳ đáng chú ý kim h à n h thái là đại vũ trụ quốc tên quyền đạo cao thủ ngưng mạch chín tầng đỉnh cấp tu sĩ công pháp cảnh giới đạt đến thần ý cảnh giới sức chiến đấu cực cường ở đại vũ trụ quốc tiếng t â m rất lớn là đại vũ trụ quốc dẫn cho r ằ n g hào nhân vật thiên tài lần này cuối năm thiên môn mở ra tinh la hải vực bí cảnh mở ra kim h à n h thái hùng tâm bừng bừng chuẩn bị đại đại triển khai quyền cước nhu cầu một phần cơ duyên lớn ở đại vũ trụ quốc đông đảo truyền thông trong mắt kim h à n h thái bực này nhân vật thiên tài thăng cấp thần giác cảnh bước lên với cường giả siêu cấp hàng ngũ là chuyện chắc như đinh đ ó n cột thiếu hụt có điều là ở bí cảnh bên trong tranh cướp một phần cơ duyên lấy thực lực của hắn ngoại trừ thần thú hàng ngũ những người còn lại căn bản không phải là đối thủ của hắn kim h à n h thái s á c thực thực lực không phải chuyện nhỏ tiến vào tinh la hải v ư ợ t bí cảnh sau bị c h u y ể n tống đến một chỗ hoang vu trên hải đảo một phen thăm dò hắn thu hoạch khá dồi dào chết ở trên tay hắn ngưng mạch chín tầng linh thú cùng tu sĩ đã vượt qua sáu người hải đảo bên trong nguyên thủy sinh vật biến dị cũng giết hai con trên tay thần dẫn mảnh vỡ đạt đến ba khối vì một t ớ t kim h à n h thái thu thập một hồi đồ vật đột nhiên viễn phương một vệ kỳ dị thần quang ngút trời mà lên đón lấy từng tia từng tia kỳ diệu khí tức chuyển đến a tây đi rốt cục lại có thần dẫn mảnh vỡ tam tích kim h à n h thái lập tức liền xác định đó là thần dẫn mảnh vỡ không sai được lập tức mừng rỡ như điên kim h à n h thái trong lòng cũng c ó vài tia n g h i hoặc vì sao thần dẫn mảnh vỡ làm ra đến động tĩnh lớn như vậy có điều ý niệm này cũng là chợt lóe lên hắn rất nhanh sẽ không để ở trong lòng coi như phía trước đúng là cảm ấ ai cũng ngăn cản không được bước tiến của ta đang quyết định thực lực trước mặt hết thể đều là trang trí kim h à n h thái di ê u nhìn phương xa lòng bàn chân mặt d ù bước tiến đột nhiên gia tốc như đồng một bóng ma biến mất ở loạn thạch thổ trong bao hải đảo đường hầm không gian bên trong mục thiên b ệ vệ địa ngồi ở trên tảng đá lớn ở trước mặt hắn một con mồi mắc câu đó là một con thân thể một tiết một tiết nguyên thủy biến dị mặc giáp quái trùng nó bị kỳ dị thần quang hấp dẫn ngay lập tức liền chạy tới mục à u khẩu quay xám m đen lớn tận to giữ khí về thiên bên cạnh tỏa ra kỳ dị thần dị thần dẫn quang mừng n tiên h vỡ. Mục m rỡ này một tay quả nhiên hữu dụng hiệu quả lập tức rõ ràng xèo trạm lam linh kiếm hy dày ánh kiếm hàn hàn phóng lên trời thời khắc này hắc cám ảm đạm chúng kiếm mang l ớ p lóe trói mắt cực kỳ mục thiên vẫn bậy vệ mà ngồi xuống liền tư thế đều không có một tia biến hóa mục thiên vẫn là nhìn viễn phương đống đá vụn đợi được mục thiên quay đầu lại đầu kia mặc giáp quái trùng đã theo tiếng ngã xuống đất đi đời nhà ma trạm lam linh kiếm đi vào quái trùng trong thân thể xuyên qua mà ra phi kiếm bên trên một vệ thần quang dạng n g ờ i rực rỡ nay thinh linh chính là một khối mới vừa ra lò thần dẫn mảnh vỡ trạm lam linh kiếm như nhũ yến về tổ bình thường bay đến mục thiên trước mặt đem thần dẫn mảnh vỡ đưa cho mục thiên c h ô i kiếm nhích lại gần mục thiên ống tay háo một bộ tranh công rắn g rớp mục thiên ha cười ha ha trạm lam linh kiếm tuy rằng bản thân chất liệu gốc gác giống như vậy nhưng là nó là mục thiên cái thứ nhất linh bảo mục thiên mỗi ngày dùng tạo hóa chi hỏa luyện hóa khải linh phú hồn vì vậy linh kiếm càng ngày càng thông nhân tính linh tính phi phạm thường thường sẽ xuất hiện nhân loại mới có tâm tình cùng biểu hiện ân ân trạm lam ngươi giỏi quá là b ổ n g không phải băng n h à được mục thiên khen trạm lam linh kiếm hoan hô nhảy nhót chiến ý tăng mạnh ung tùn kiếm ý tự trạm lam linh trên thân kiếm bay ra không bao lâu mấy con linh thú cùng mấy vị nhân loại tu sĩ dắt tay nhau mà đến không cần nhiều lời bọn họ đều là bởi vì trùng thiên thần quang chạy tới những linh thú này cùng nhân loại tu sĩ trong mắt hiện ra tinh quang nhìn mục thiên bên người ba viên thần dẫn mảnh vỡ trong mắt tràn ngập tham lam cùng khát vọng đều đến rồi mục thiên đem thần dẫn mảnh vỡ thu hồi chạm lên thư giãn một hạ thân tử ta chờ đợi các ngươi đã lâu mục thiên mục tông sư trong đó một vị tu sĩ là dét quốc tu sĩ hắn một chút liền nhận ra thân phận của mục tiên h lần này một chậu nước lạnh tiêu diệt trong lòng hắn sao động mục thiên mục tông sư đây chính là mang theo một nhóm lớn thần giác cảnh cường giả mạnh mẽ diệt một tòa đỉnh cấp môn phái máy nhân còn giết chết r ế t quốc thập đại t r í cường giả một trong trầm đẳng hơn nữa còn khai tông lập phái đối với đạo văn cùng công pháp có sâu không lường được lý giải sức chiến đâu có thể nói khủng bố qua n thời gian trước còn nghe đồn mục thiên thăng cấp ngưng mạch chín tầng sau thức tỉnh rồi thần thông trở thành cung cấp vô địch nhân vật khủng bố sánh ngang sâu trong núi lớn thần thú mục thiên rất hứng thú điệu nhìn một chút vị kia đến từ Z quốc tu sĩ trong lòng né qua một k i a bất ngờ không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nhìn thấu thân phận của chính mình thần hồn lực lượng không kém a ngươi dĩ nhiên đem đường hầm không gian ngăn chặn ngươi muốn làm gì trong đó một vị nhân loại tu sĩ là một vị tóc vàng mắt xanh ba đại mông viên đại dương mã nàng không có nghe hiểu Z quốc tu sĩ trực tiếp dùng anh văn chất vấn mục thiên trước mắt có nhân loại có linh thú vì câu thông thuận tiện mục thiên trực tiếp sử dụng đạo văn bên trong thần hồn giao lưu bí thuật cao giọng nói đường hầm không gian đã bị ta bố trí linh trợn không có ta nhận lời ai cũng không cách nào đi ra ngoài các người muốn muốn đi ra ngoài liền đem thần dẫn mảnh vỡ g i a o ra đây đi không có thần dẫn mảnh vỡ cho linh bảo thiên tài địa bảo loại hình cũng được mục thiên để trước mắt đông đảo ngưng mạch cảnh cường giả là một trong ngưng tất cả mọi người trong lòng dồn dập âm thầm suy đoán người trước mắt có phải là thất tâm phong đối diện nhiều như vậy cùng cấp cao thủ lại dám như vậy tự đại trong đám người chỉ có cái kia rét quốc ngưng mạch chín tầng tu sĩ trong lòng phát khổ người khác không biết thân phận của mục thiên cùng thực lực hắn nhưng là biết đến hắn mục thiên thật là có treo lên đánh tất cả mọi người muốn làm gì thì làm năng lực nhân loại n g ư ờ i đây là muốn chết một con ban lan cự hổ linh thú rít lên một tiếng vọt tới khẩn đ ó n lấy còn lại cao thủ tổng cộng tám vị toàn bộ cùng nhau điều động chỉ có vị kia rét quốc tu sĩ ngốc tại chỗ không có dinh lưu ý tứ giết hắn thần dẫn mảnh vỡ chính là chúng ta giết chết này ngông cùng nhân loại tiểu tử một lần tám vị ngưng mạch cảnh chín tầng cao thủ đồng loạt ra tay công kích mục tiên h mục thiên trong lòng hồn nhiên không sợ trái lại sinh ra một loại hào hùng đến trạm lam kiếm linh hét dài một tiếng kiếm hoa rực rỡ quét lấy hết tất cả mục thiên hình ý quyền tam thể thức trạng cọc vị nhưng bất động một luồng mạnh mẽ khí độ t à n g ra hướng về không gian chung quanh lan trạng ra từ khi mục thiên thức tỉnh thần thông mang nhu thần lực sau khi mục thiên đối với cổ vũ thì càng thêm coi trọng thời đại trước nằm ở thời đại mặt pháp linh khí đơn bạc rất khó phát huy ra cổ vũ uy lực mà hiện tại linh khí mịt mờ thân thể mạnh mẽ cổ vũ bi tịch lần thứ hai phát huy ra uy lực kinh người đấm ra một quyền kinh khí ngang dọc mất đi không gian mang nhu thần lực thần thông ra chỉ dưới hình ý quyền ở mục thiên trên tay phát huy ra khủng bố đến cực điểm sức chiến đấu một quyền bắn c h ú n g sông lại ban lan n h ữ cự hồ linh thú côn bạo kinh khí nhất thời ở linh thú trong cơ thể tàn phá thể chất mạnh mẽ linh thú đều đang không thể chịu đựng một chiêu mất mạng còn lại dết tới linh thú cùng tu sĩ sợ hãi không nớt cũng không quay đầu lại bỏ chạy mệnh nhưng là mục thiên làm sao sẽ làm bọn họ dễ dàng như vậy liền đi thân thể như đồng xúc địa thành thức giống như vậy đảo mắt liền đuổi theo quyền c ư ớ c cùng sử dụng linh khí khuấy động kinh khí bắn ra b ố n phía những tu sĩ này cơ bản chạm vào t ứ c chết s á t chi t ứ c thương mục thiên một cái trực quyền đánh ra vị k i a tóc vàng mắt xanh đại dương mã trong nháy mắt mất mạng rất nhanh còn lại linh t h ú cùng tu sĩ đều bộ tóc vàng mắt xanh đại dương mã gót chân chết dưới tay mục thiên trong lúc nhất thời đống đá vụn bên trong nằm xuống tám vị ngưng mạch chín tầng cao thủ thi thể mục thiên trong nháy mắt hoàn thành tám liền g i ế t còn lại vị kia đứng tại chỗ không nhúc nhích rét q u ố c tu sĩ nuốt một ngụm nước bọt kinh ngạc mà nhìn mục thiên quét tức chiến lợi phẩm ở thi thể bên trong móc ra từng kiện bảo vật cùng thần dẫn mạnh vỡ cũng còn tốt ta thờ mờ không manh động mờ mờ tờ thật là khủng khiếp chương m tạm n ạ mạch t tâm một tệ t điểm nghìn khởi điểm tệ khen lan Ngày một trăm sáu mươi tám kim h à n h thái bảy phẩm linh bảo vị kia dép quốc tu sĩ một mặt kinh ngạc mà nhìn mục thiên nước chảy mây trôi thu thập chiến lợi phẩm nhân loại tu sĩ trên người chứa đồ trang bị có thứ tự lấy ra đến chính là vị kia tóc vàng m ắ t xanh đại dương m ã ẩn nó ở đầy đặn bên trong chứa đồ dây c h u y ể n cũng không có chạy trốn mục thiên má chảo đối với những linh thú đó một mục thiên thì càng thêm t h u bạo trực tiếp lột ra linh thú trên người mỗi ngày tế luyện bản mệnh đồ vật tỉ như cái kia con mánh hổ đuối cọp cự lang linh thú lang nha liệt diễm hạc mỏ chim hạc những thứ này đều là cao cấp nhất thiên tài địa bảo là luyện chế linh bảo tuyệt hảo vật liệu những thứ đồ này luyện chế ra vài món cựu phẩm linh bảo không lại thoải dưới mục thiên không để ý đến thằng ngốc kia đứng ở đó rét quốc tu sĩ tự nhiên dựng lên một vĩ nướng đem liệt diễm hạc ma rút gọi ra tạo hóa chi hỏa một hồi dã ngoại đồ nướng ở đống đá vụn trung thượng diễn vị k i a dép quốc tu sĩ trong lòng tức là kinh ngạc lại là không nói gì tranh này phong làm sao có điểm không đúng không bao lâu nữa hải đảo bên trong còn lại linh thú cùng nhân loại tu sĩ đều sẽ bị thần dẫn mảnh vỡ hấp dẫn lại đây một trận chiến đại chiến động một cái liền bùng nổ vị này đại lao dĩ nhiên tràn đầy phấn khởi địa ăn lên đồ nướng ăn xong rời ạ là đỉnh cấp linh thú đột nhiên trong lòng hắn hồi hộp nhảy một cái thình linh phát hiện mục thiên hướng về hắn này nhìn sang đem hắn giật mình mục tông chủ ta có thể không hề đọc thủ ta không có ác ý ta biết không phải vậy ngươi đã sớm giống như bọn họ nằm trên đất mục thiên n ở nụ cười sẽ khối tiếp theo nướng kỹ tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm linh hạt thịt yên tâm đại gia đều là người hoa ta sẽ không bắt ngươi thế nào muốn tới điểm sao vị tia dép quốc tu sĩ nuốt một ngụm nước bọn t r ự c lắc đầu mục thiên không có nói nhiều nói rằng ngươi ở đây chờ đi chờ ta tập hợp hết t h ầ thần dẫn mạnh vỡ hợp thành hoàn chỉnh thần dẫn lại để ngươi đi ra ngoài hiện tại tính toán còn kém ba bốn mảnh vỡ khoảng t r ư ờ n g trái phải có thể bảo đảm không cho phép ngươi trong bóng tối mang theo vị tia rét quốc tu sĩ giật mình liên tục xua tay không có ta thật không có thần dẫn mảnh vỡ mục thiên không tỏ ra ý kiến tự mình tự đại nhanh căn an căn bản rừng không được đến ở mục thiên của ngăn hải an thời khắc hải đảo bên trong lục tục đến không ít không ít linh thú cùng nhân loại tu sĩ so sánh với nhóm đầu tiên bọn họ thì lại thận trọng kiên kỵ rất nhiều hết cách rồi trên đất nằm ngang bảy bộ thi thể thêm chính đang đổ nướng linh thú quá có thị giác sung kích tính trực tiếp cho bọn họ sao động hừng hực tâm dội trên một chậu nước lạnh nhìn bình tĩnh ăn đồ nướng ngục thiên nhân loại tu sĩ hiện lên trong đầu thần nhân thiên kiêu linh thú nhưng là thán phục thần thú một phen sát phạt sau khi loại kia vờn quanh mục thiên quanh thân khí thế khủng bố từ đầu đến cuối không có tàn đi ở phơi thây đầy đất cảnh tượng dưới cái kia phân khủng bố bị nhuộm đấm vô cùng nhuẩn nhuyễn làm người chấn động cả hồn phách đường hầm không gian đã bị ta phá hỏng các ngươi không ra được muốn muốn đi ra ngoài liền vội vàng đem thần dẫn mảnh vỡ gọi ra ta cầm thần dẫn liền chuẩn bị thay cái hải đảo tìm kiếm cơ duyên tất cả mọi người lặng lẽ không nói gì mục thiên quyết định muốn lập uy nhân loại tu sĩ không có ra tay với hắn hắn không dễ giết thế nhưng đối với những linh thú này liền không do dự nhiều như vậy nhân loại cùng linh thú tranh đấu cũng không ít cho tới nay đều là linh thú áp chế nhân loại nhân loại tu sĩ sống ở linh thú dâm uy bên dưới cựu hận không nhỏ các ngươi không giao vậy chỉ có thể ta tới lấy nhất thời mục thiên ánh mắt như đ a o thâm thúy con mắt khóa chặt ở linh thú bên trong mạnh nhất một con băng hỏa s o n g đầu mãng c h ạ m lam linh kiếm gào thét mà ra mang theo uy nghiêm đáng sợ kiếm khí cắt phá trời cao xé phi kiếm xuyên thể âm thanh đột ngột vang vọng ở yên tĩnh đ ố n g đá vụn bên trong tiếp theo một tiếng cự vật ầm ầm ngã xuống đất tiếng ầm ầm theo mà tới băng hỏa s o n g đầu mãng trong nháy mắt bị thuân sát một v ệ c kỳ dị thần quang theo c h ạ m lam linh kiếm bay trở về mục thiên trên tay thần dẫn mảnh vỡ mục thiên sắc mặt vui vẻ cách tập hợp mảnh vỡ triệu hoán thần lòng tiến thêm một bước còn lại bất luận người vẫn là thú trong lòng đều lạnh cả người một mặt hoảng sợ mà nhìn mục tiên mục thiên nghĩ tiếp tục tiến một bước uy hiếp mọi người không nghĩ tới xa xa chuyển đến kinh hỉ tiếng hô thần dẫn mảnh vỡ thật nhiều thần dẫn mảnh vỡ mục thiên nghe không hiểu người này giảng đại vũ trụ quốc ngữ thế nhưng đại k h a i ý tứ nhưng đoán được từ ánh mắt của hắn sáng quắc địa nhìn chằm chằm thần dẫn mảnh vỡ mục thiên liền có thể đoán được kim h à n h thái mừng rỡ như điên một viên hai viên ba viên trước mắt dĩ nhiên dòng g ã có sáu viên thần dẫn m ả n h vỡ nếu là được những n à y thần dẫn m ả n h vỡ một khối hoàn chỉnh thần dẫn tinh thạch liền đến tay vậy hắn tất nhiên có thể một lần đột phá đến thần giác cảnh trở thành cường giả siêu cấp hướng đi thế giới đỉnh hai người đều không có giao lưu lập tức liền giao thủ với nhau kim h à n h thái vui mừng khôn siết nhưng là cũng không có mất đi lý trí trên đất nằm thi thể chu vi sợ hãi rụt rẹ tu sĩ đều nói rõ trước mắt vị này tu sĩ thực lực phi thường khủng bố đương nhiên kim hanh thái cũng không có khiết đảm hắn có chính mình lá bài tẩy chỉ thấy kim hanh thái lấy ra một cái t i n h chất như đồng thanh ngọc bình thường c a n mây n ắ m tại trong lòng bàn tay đây là kim hanh thái to lớn nhất lá bài tẩy thất phẩm linh bảo thanh ngọc đẳng ở đại vũ trụ quốc từ quốc nội tu sĩ giới lại tới thế tục truyền thông trong mắt hắn đều là thiên kiêu cấp nhân vật chiến tích dũng mãnh có thể nói vô địch mọi người đồn đại kim hanh thái đã ở ngưng mạch cảnh l ĩ n h nộ thần thông cảnh giới thức tỉnh ngơ cả n g ầ n thông là có thể so với sâu trong núi lớn thần thú nhân vật khủng bố kim hanh thái chưa bao giờ đi biện giải q u a cái gì thất phẩm linh bảo là hắn bí mật lớn nhất cùng dựa dẫm dựa vào này thất phẩm linh bảo kim hanh thái sức chiến đấu vượt xa c ù n g cấp đổi sắt thần thú hàng ngũ kim hanh thái giờ khắc này không có bất cẩn vừa ra tay chính là sử dụng to lớn nhất lá bài tẩy thế tiến công như lôi đỉnh mục thiên sững người lại tam thể thức đứng thẳng đây là mục thiên hỗn hợp huyền giới công pháp cổ vũ tìm kiếm ra hoàn toàn mới sức mạnh hoặc là nói cổ vũ vốn là nắm giữ một tay cầm thần ma uy lực đặc biệt đối với tự thân kinh khí vận dụng có thể nói đỉnh cao tạo cực không thể nghi ngờ đây là một loại hoàn toàn mới con đường tu luyện thân thể thành thánh lấy lực chứng đạo kim h à n h thái giật nảy cả mình sự công kích của chính mình dĩ nhiên như vậy dễ dàng bị người trước mắt này đỡ phải biết hắn nhưng là trực tiếp vận dụng thất phẩm linh bảo thanh ngọc đẳng bình thường ngưng mạch chín tầng tu sĩ bị đánh một cái không chết thì cũng trọng thương nhưng là người này dĩ nhiên chống đối như vậy ung dung thoải mái thân nhân kim h à n h thái trong lòng chìm xuống có điều hắn cũng không có quá mức kinh hoàng đối phương thức t ỉ n h ngơ cả ngân thông nhưng là hắn cũng không kém chút nào thất phẩm linh bảo cũng thức tỉnh rồi khí linh thần thông hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết một cái linh bảo thanh ngọc đằng thức tỉnh thần thông nhưng là hiếm thấy không phải bình thường linh bảo làm thất phẩm linh bảo nó chiến đấu tăng cường tự nhiên lớn vô cùng thế nhưng nó chân chính mạnh mẽ địa phương cũng không phải sự công kích của nó tính mà là nó thức tỉnh thần thông thanh ngọc c h i ủng môn cực kỳ mạnh mẽ r à n g buộc hạn chế loại phụ trợ thần thông n Thanh Thanh g Trước Lấy vì là đằng tiên, hướng vì về mục thiên u t mà đi, vài đạo màu vài đi, đạo x a n h lưu u q a n g cắt p h á trời cao. Thất cao. phẩm l i n h bảo nhưng thể là có thể uy h i ế p cấp thần giác cảnh cường giác giả siêu đậu á o v t y này mấy lực là kinh người, roi nếu đánh đăng trạm ầ m mạch thường t cảnh ngưng cửu ọ n thiên tu sĩ trên người, g tu t sĩ sợ e i liền đi đời chỗ nhà a hồn quy thiên đường. Mục thiên thần hồn hơi động, chạm đường. động, quy Mục lam linh kiếm đón lấy đón thanh ngọc đằng mà đi sau một k h ắ c kim thạch len ken tiếng va chạm nổ v a n g phá không khí thanh thế dọa người trạm lam linh kiếm bản thể là lấy trạm lam hàn thiết làm trụ cột sau khi mấy lần hòa vào cái khác thiên tài địa bảo kỳ thạch thân thiết trạm lam linh kiếm đã sớm không phải trước trạm lam linh kiếm thân kiếm lẫn lộn rất nhiều thiên tài địa bảo cấp kim loại mục thiên mỗi ngày luyện hóa ôn dưỡng trạm lam linh kiếm c h i kiên lưới kiếm c h i phong v ừ a xa c ù n g cấp bát phẩm linh bảo vì vậy trạm lam linh kiếm vs thanh ngọc đ ằ n g trạm lam linh kiếm ở hạ p h o n g thế nhưng cũng không có lập tức tan tác ngăn ngắn giao thủ còn đánh có đến có về thừa dịp này khe hở mục thiên như đồng nhất đạo m ị ảnh bình thường đi tới kim h à n h thái bên người kim h à n h thái có chút bất ngờ phi kiếm của đối phương dĩ nhiên cường đại như thế đối diện thất phẩm linh bảo cũng có thể liều mạng nhìn thấy mục thiên gần người hắn cuốn quít lùi lại gần người sau khi chính là mục thiên biểu diễn thời gian tam thể thức lên tay một cái thuận bộ pháo quyền hình ý ngũ hành quyền bên trong pháo quyền trúc hỏa cương manh cực kỳ mục thiên thân thể mạnh mẽ đấm ra một quyền bốn phía không khí phảng phất nổ tung giống như vậy sóng gợn mạnh mẽ rung động chu vi thiên đất p h ẳ n g phất thành một tấm vải dầu mục thiên một âm vải dầu vặn vẹo nổ tung kim h à n h thái dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người chật vật chống đối phong phạm cao thủ mất hết hắn không phải là không có cùng thần qua tay chứ hắn tàng thâm nhập sâu trong núi lớn cùng một con chân chính thần thú đại chiến một trận tuy rằng hắn không có, chiếm được tiện nghi, thế nhưng cũng không có hiện tại như vậy vô cùng chật vật thậm chí có một luồng nguy cơ sống còn cảm hiện lên ở đáy lòng của hắn nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm kim h à n h thái không muốn ở cùng người này dây dưa hắn rất khẳng định chỉ cần hắn hơi không chú ý bị người này bắn trúng cấp độ kia chờ kết cục của hắn khẳng định phi thường thảm thanh ngọc đằng am hiểu không phải là công kích kim h à n h thái trong lòng quyết định chủ ý t h ầ n hồn khẽ nhúc ních trong tay thanh ngọc đằng tựa như đồng nhất điều linh xà đón gió tăng trưởng cây mây phảng phất khóa chặt mục thiên như thế đổi tận cùng không ông thanh ngọc đằng thức tỉnh t h ầ n thông thanh ngọc c h i ủng mục thiên lùi về sau thật xa nhưng là vẫn không có chạy trốn bị thanh ngọc đằng trói lại kim h thể h ô n động g t đậy. Mục ê n trong lòng cả kinh, gọi ra gọi cả c h ạ lam l i n hanh kiếm muốn chém xuống h t ngọc đằng, nhưng là thanh như thép, đích, thái a n ngọc đằng h h p vốn định mượn cơ hội c h ó i chặt lại mục thiên động thủ có điều kiên kỵ ở không trung xoay quanh c h ạ m lam linh kiếm hắn không muốn ngày càng rắc rối bên cạnh đông đảo các tu sĩ nhưng là tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm trên đất thần dẫn mảnh vỡ kim h à n h thái đem mục thiên thu thập thần dẫn mảnh vỡ toàn bộ phùng ở trên tay lại từ chứa đồ trang bị bên trong lấy ra ba viên thần dẫn mảnh vỡ nhất thời thần quang áo ánh toàn bộ thần dẫn mảnh vỡ đ ỗ n g dưng phù lợp hoan hô nhảy nhót địa dung hợp lại cùng nhau tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc thật chặt nhìn chằm chằm thần dẫn dung hợp thành thần tinh một màn kim h à n h thần hồn khuấy động điên cuồng hò hét thần hồn rít gào thanh â m vang vọng toàn trường ha ha ha ha thần dẫn thần tinh cuối cùng cũng đến tay ha ha ha ha ta quả nhiên là thiên tuyển c h i tử kỳ ngộ không ngừng số mệnh lâu dài thân g i á cảnh cường giả siêu cấp lĩnh vực ta kim hanh thái đến rồi ta sắp mở ra một thời đại ngàn pham lại c ò n phát trăm tàu tranh lưu đây là tốt đẹp nhất thời đại cũng là kém cỏi nhất thời đại một viên thần dẫn thần tinh liền có thể thay đổi một vị tu sĩ vận mệnh ngư dược long môn một lần bước vào vô thượng cảnh giới nhưng là cơ duyên như thế này mãi mãi cũng là thuộc về số ít người đối với đại đa số người tới nói thần dẫn thần tinh nhìn thấy nhưng không v ớ i được thuộc về trong ngộng mới có thể nắm giữ tồn tại còn lại tu sĩ tâm ầm ầm k ê u điên cuồng ý nghĩ ở tại bọn hắn đáy lòng hiện lên nhưng là muốn muốn có mạnh mẽ theo đè đè xuống có điều cũng có lá gan khá là phì linh thú quyết tâm liền vọt tới thú trong con ngươi tràn đầy vẻ điên cuồng kim h à n h thái xem thường lại một ngọn phi đao linh bảo từ trong tay hắn vứt ra xèo một tiếng liền đem linh thú đánh giết thần hồn chuyến âm uy thế toàn trường thần dẫn thần tinh người có đức chiếm lấy các ngươi còn chưa đủ tư cách rôn dế các ngươi nhất định đều sẽ bị ta đạp ở dưới bàn chân hiện tại không sánh bằng ta ngày sau càng thêm xa xôi thật sao kim h à n h thái kinh ngạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy mục thiên quỷ mị bình thường đi tới trước người của hắn giơ tay chính là một q u y ề n kim h à n h thái trực tiếp bị đánh đổ ở địa tiên huyết tung tóe trong tay thần dẫn thần tinh đều t u ộ t tay mà ra mục thiên thuận lợi tiếp nhận thần dẫn kết t i n h sau đó một cước đem kim h à n h thái đạp ở dưới chân ngươi đem bọn họ đạp ở dưới bàn chân có điều rất đáng tiếc ngươi hiện tại bị ta đạp ở dưới bàn chân ngày sau ngươi càng là nước nhìn ta kim h à n h thái đầy mặt tất cả đều là huyết vô cùng thê thảm trộn lẫn trong miệng nát h ẳ g răng một mặt kinh hãi mà nhìn mục tiên không thể ngươi làm sao có thể tránh thoát thanh ngọc c h i ủng thần thú bị giảng buộc cũng không cách nào tránh thoát hơn nữa tại sao ta không có một tia phát hiện bởi vì ngươi không phải chân chính thiên tuyển người mục thiên nợ nụ cười thanh ngọc đẳng chọn lương một mà tê nương nhờ vào ta đột nhiên mà mục thiên lòng bàn tay xuất hiện một cái thanh ngọc tính chất thanh thúy dục tích cây mây cây mây bên trên tạo hóa chi hỏa nhảy lên múa lên rất nhanh thanh ngọc đằng liền lấy lòng s ư ợ t mục thiên bàn tay có vẻ linh tính mười phần mục thiên kỳ thực cũng là trong lòng rung động sợ không thôi h á n vạn lần không ngờ này thanh ngọc đằng thần thông dĩ nhiên lợi hại như vậy một khi bị giảng buộc liền không cách nào tranh thoát chính là mang ngưu thần lực khủng bố sức mạnh ra chỉ mục thiên cũng không cách nào thoát vây nếu không là kim hanh thái hàng này khá là đậu so với đường đường thất phẩm linh bảo dĩ nhiên không triệt để luyện hóa liền dám lấy ra chiến đấu n à y thanh ngọc đằng là thiên thành linh bảo khí linh linh tính thiên thành kim h à n h thái cho tới nay đều không có triệt để luyện hóa vốn là nếu là kim h à n h thái tìm một luyện khí sư phụ trợ hắn tới tập trung liền có thể luyện hóa nhưng là hắn đem thanh ngọc đằng xem là ẩn dấu lá bài tẩy bất hòa bất luận người nào để lộ nội tình lấy thô bạo mạnh mẽ thủ đoạn luyện hóa thanh ngọc đằng nắm giữ thanh ngọc đằng bộ phận uy năng nghĩ ngày sau thăng cấp thần giác cảnh mạnh mẽ thu phục điều này làm cho mục thiên có thừa cơ lợi dụng phương tài lúc nãy mục thiên cứ gọi ra tạo hóa c h i hỏa muốn mạnh mẽ hơn luyện hóa thanh ngọc đằng vốn là đều chuẩn bị một hồi phi thường gian nan khổ đấu nhưng là không nghĩ tới kết quả lạ kỳ thuận lợi thanh ngọc đằng khí linh dĩ nhiên nhân cơ hội phản bội kim h à n h thái lần này mục thiên không chỉ có thoát vây còn bạch đạt được một cái uy lực mạnh mẽ thất phẩm linh bảo kim h à n h thái phẫn nộ khó nhịp một cơn giận dấu ở ngực tức giận nghiền đến răng toàn thân run rẩy mục thiên cảm thấy không có một kia một cước kết quả hắn lần này hai người cựu kết lớn hơn có người không ta thủy hỏa tư thế lần này không giết càng trở khi nào mục thiên đem thần dẫn thần tinh phùng ở trên tay nhất thời thần quang lóa mắt thu hút sự chú ý của người khác mục thiên tâm hỉ quay về bên cạnh ăn qua quần chúng nói thần dẫn thần tinh tới tay các ngươi có thể đi rồi sau một khắc ngũ hành tổ hợp linh trận triệt hồi đường hầm không gian hiện lên mọi người tranh nhau chen lấn dâng lên đi rất nhanh người đi hết sạch mục thiên lấy ra thần dẫn thần tinh trong lòng h ứ n g hực tràn ngập vẻ chờ mong Càng tình vấn khen tạ tay trái hỏi tình tay phải vấn đạo hỏi tiểu tiểu phải mỗi một nơi trước cổng trời đều vô cùng náo nhiệt rất nhiều người tuy rằng không có dũng khí tiến vào bí cảnh tham dự kịch liệt máu tanh tránh cướp thế nhưng khó tránh khỏi sẽ chú ý nhiều hơn nghe một chút bên trong nghe đồn những ngày gần đây có không ít cường giả lục tục đi ra mang đến từng cái từng cái kính bạo tin tức nào đó nào đó cường giả thu được kỳ ngộ mộ mộ thiên kiêu thâm tàng bất lộ sức chiến đấu dung manh v v v v vô số đồn đại tới r ồ n r ậ p những k ê u từ bí cảnh bên trong đi ra cao thủ vạch trần ra từng kiện tin tức kinh người thiên địa đại biến nhân loại bị phân cách ở các nơi trên thế giới tuy rằng mạng lưới vẫn thông thế nhưng hiện tại đã không cách nào nối đ ư ờ n g dây chỉ có ở tinh la hải v ư ợ t bí cảnh mở ra thì nhân loại mới sẽ lần thứ hai ngắn ngủi hội tụ giao lưu trước liễu hàn tô bị mọi người xưng là toàn cầu bách cường tu sĩ bằng chính là di vãng ở tinh la hải v ư ợ t bí cảnh dung manh chiến tích như hôm nay môn lần thứ hai mở ra vô số người tộc thiên kiêu tranh tranh chấp phong cường giả tranh bá toàn cầu đám người các quyền uy tổ chức lấy chiến tích thực lực luận xếp hạng lập ra toàn cầu cường giả bảng toàn cầu thiên kiêu bảng toàn cầu cường giả bảng thu nhận chính là thần giác cảnh cường giả siêu cấp thiên tiêu bảng nhưng là thu nhận chính là ngưng mạch cảnh cường giả có điều trên căn bản bình thường ngưng mạch cảnh chín tầng cao thủ đều không thể tiến vào bảng danh sách bà dương bên hồ to lớn thiên môn bên cạnh đã dựng lên rất rất nhiều giản dị phong ố c không ít có thương kỳ người ở chung quanh đây mở nổi lên q u á n trà từ lâu chuyện làm ăn nóng nảy tân khách tăng cao từ bí cảnh bên trong trở về các cường giả dồn dập vào điếm tu sửa trong lúc nhất thời chỗ rượu này lâu thành bí cảnh bên trong tin tức lưu thông con đường rất nhiều tu sĩ ở đây bàn luận trên trời dưới biển rất cao lần này ngươi thu hoạch làm sao ta có thể có thu hoạch gì hiện tại bí cảnh so với hai năm trước càng ngày càng khó sông nhân tài mới xuất hiện như đồng cá giết sang sông nhiều không kể x i ế t quá khó khăn ta đều có chút cảm thấy theo không kịp trào lưu của thời đại đúng nha nhớ tới một năm trước chúng ta ngưng mạch chín tầng tu sĩ đi vào mỗi một người đều là bá chủ cấp nhân vật hiện tại khá lắm đi vào không có một tu vi thấp hơn ngưng mạch chín tầng hơn nữa sức chiến đấu một so với một mạnh linh bảo thật giống không cần tiền như thế lầm lượt từng món nay đều là việc nhỏ những tu sĩ này chúng ta tuy rằng kém một chút thế nhưng còn có thể đấu một trận gặp phải bảo vật cũng có cướp giật cơ hội tối làm người tuyệt vọng chính là nhân tộc thiên kiêu thần nhân cùng sâu trong núi lớn thần thú đúng đấy ta đạp mã liền xui xẻo như vậy gặp phải âu châu một thức tỉnh thần thông thần nhân thượng đế chim âu lôi âu n à y con ma chết sớm tâm thật sự hắc dĩ nhiên đem đường hầm không gian một bước chỉ ta truyền tống cái kia chim không thèm bị phá đảo đường hầm không gian liền một chỗ lần này chúng ta toàn xong các ngươi làm sao tên khốn kia một đánh chúng ta mười mấy cái giết sạch rồi linh thú chúng ta tu sĩ、si、nhân tộc cũng chết một nửa sau đó chúng ta đầu hàng hắn lại đem chúng ta cướp sạch một phen suýt chút nữa để trần quần lót đi ra lão ca ngươi vui mừng đi ngươi cũng còn tốt gặp phải không phải một con thần thú không phải vậy ngươi liền cựu tử nhất sinh căn bản không có đường sống huynh đệ các ngươi cũng là bị người đổ đường hầm không gian đánh cướp ta ta thiên tông biết tông trụ thiên cấp nhân vật kim hành thái chém giết.、Giao、một hồi, toàn trường trào, thăm tường tình. của danh Giao đạp đổ đại đỉnh đỉnh đem đại lạ. cấp dập mã mục mục mục kim chém cũng Cái chúng chính chủ. Các chủ quốc vũ người ngươi không, nhiên nhân hành rồn là kiêu hồi, xôi hỏi kêu dĩ ở quán trà d ị a đường một l ệ n h lùng thiếu niên ôm một con tiểu hắc hùng đi trên đường nghe được quán trà bên trong nghỉ ngơi tu sĩ đàm luận mục thiên hảo quang chiến tích hắn ngừng lại sư phu thiếu niên âm thanh khô khốc như không có dầu bôi chân lão cơ khí hự hữ hự vận chuyển làm cho người ta đột ngột quái dị cảm thiếu niên trong lòng tiểu hát hùng thần hồn truyền âm đi một chút đi pha kiếm chúng ta đi mau mau g i ế t đi vào nói không chắc số may còn có thể đụng với mục ba ba hắn g i ế t thật nhiều linh thú đ ồ nướng hoa hoa hoa ta ngụm nước đều lưu lại thiếu niên không nói một lời ma vân linh kiếm hóa thành lữu quang ngự kiếm bay về phía thiên trong môn phái trong nháy mắt liền biến mất không còn t ă m hơi thinh la hải vực bí cảnh một chỗ hoang vu nguyên thủy trên hải đảo mục thiên tìm một một chỗ yên tĩnh bố trí kỹ càng ngũ hành tổ hợp linh trận sau liền bắt đầu một phen truyền mục thiên đem dọc theo đường đi thu được chiến lợi phẩm đều một mạch chuyển đi ra chứa đồ linh bảo đều có bốn cái mục thiên làm luyện k h í sư phá giải chứa đồ linh bảo là một tay hào thủ nhẫn chứa đồ lực lượng bảo vật mở ra không gian thứ nguyên nếu là phá giải luyện hóa hơi có sai lầm không gian thứ nguyên thì sẽ thất lạc rất khó lại tìm được không gian loại hình bảo vật cũng là theo đồ xuống sông xuống biển Cái thứ này h chứa dây chuyển chính ấ t đồ dây l như v ậ lập t ứ chính y tay, may luyện chuyển đầy ở ở trên thành mặt Toàn đất thiên tài vật thiên thô lự phỏng trừng một phen, trên đất bảo vật giá trị ở linh thạch ra, cũng món linh không không phỏng phen, linh lên. Này hóa hóa sau chứa sai hư phá có vài vô, các cổ mục c giải giá lầm. đếm quái đi điệu loại bảo bảo, bảo ly lự xuể, đồ bộ kỳ là trả lời một câu châm nôn người không hoành tài không giàu thời đại này chuyển phát nhanh hậu cần hàng ngũ mới là triều dương sàng nghiệp mấy cái chuyển phát nhanh bao vây trực tiếp làm giàu làm giàu đương nhiên mục thiên thu hoạch lớn nhất chính là thất phẩm linh bảo thanh ngọc đằng cùng thần dẫn thần tinh thanh ngọc đằng không cần nhiều lời mục trời đã hoàn toàn luyện hóa kim h à n h thái cái kia đậu so với trên người phát sinh sự là làm sao cũng sẽ không ở trên người hắn tái diễn thanh ngọc đằng uy lực kinh người đặc biệt thức tỉnh thần t h ô n g thanh ngọc c h i ủng ràng buộc loại báu vật hiệu quả vô cùng mạnh mẽ thần dẫn thần tinh nhưng là mục thiên giờ khắc này quan tâm nhất thần dẫn thần tinh hiện nay tác dụng to lớn nhất chính là dùng cho đột phá thần giác cảnh một khi nuốt vào thần dẫn thần tinh thân thể thần hồn đem được tiến hóa linh mạch cố hóa thần thông cũng thuận theo thức tỉnh đương nhiên tu sĩ l ĩ n h n g ộ công pháp trình độ không giống thức tỉnh thần thông cũng sẽ tùy theo từng người bình thường công pháp đạt đến thần vận cảnh giới tu sĩ thức tỉnh thần thông chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến cấp độ nhập môn thần thế cảnh giới tu sĩ thần thông đem sẽ trực tiếp đạt đến tiểu thành thần ý cảnh giới thức tỉnh thần thông đem sẽ đạt tới đ ạ i thành mà ở ngưng mạch cảnh đạt đến thần thông cảnh giới thức tỉnh thần thông tồn tại một khi đột phá thần giác cảnh thần thông sẽ một bước h o à n mỹ uy năng toàn bộ mở ra đối với mục thiên tới nói đột phá thần giác cảnh còn có chút khoảng cách dù sao hắn vừa thăng cấp ngưng mạch chín tầng tích lũy còn thiếu một chút vì vậy trên tay này một khối thần dẫn thần tinh liền không thể dùng đến đột phá tu vi ngoài ra thần dẫn thần tinh còn có một tác dụng cái kia chính là dùng cho thức tỉnh đệ nhị môn thần thông nhân loại thân thể suy nhược thức tỉnh nhiều môn thần thông gánh nặng không nhỏ Chính là mục thiên thoáng â m chậm hậu như thế gốc gác đều chậm chạp không cách đều n gốc gác à thức tỉnh nhị môn thần thông, mà thần dẫn thần tinh thì lại giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Mục thiên t nhị h Mục môn dẫn vấn này. đệ đẹp đề mà giải lại o suy nghĩ chốc lát một cái nuốt vào thần dẫn thần tinh trong phút chốc một luồng áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng chuyển đến thân thể kịch liệt đau đớn loại này đau nhức không chỉ có đến từ thân thể trả lại tự thần hồn kéo dài không ngừng khiến cho người phát điên cùng lúc đó mục thiên cảm thấy trong cơ thể một luồng dâng trào sức mạnh đang chầm chậm tích chữ chương một trăm bảy mươi mốt đệ hai môn thần thông táng kiếm táng phong châu đại dương ở châu á cùng châu nam cực trong lúc đó đông lâm thái bình dương đông lân ấn độ dương châu đại dương tài nguyên phong phú hòn đảo đông đảo quý hiếm động vật cũng không ít nói thí dụ như chuột túi một đám chuột túi chính nhàn nhạ ăn uống thấp bé nhuận lục cỏ nhỏ là chúng nó ngon miệng mỹ thực không ít cỏ nhỏ vẫn là linh thảo mầm cũng bị chuột túi một cái gầm dưới hóa thành d ư ỡ n g phì có thể gặp phải con này ăn linh thảo chuột túi sẽ trở nên so với đồng loại càng cường tráng Ngay ở này nhàn nhã sau giờ ngọ thời gian, giờ sau ở thời chuột túi quần đ ộ thú n i dối ê n loạn tương bừng,、vô、số chuột t vô i i đ ê nhanh cùng n ả y l trốn, chân cùng bính bình đ ị a trên mặt một người có mái tóc dối tung d ơ bẩn đầy người người trung niên xông lại đây hắn xem ra điên điên k h ủ n g k h ủ n g một c ô vẻ thần kinh đào nguyên tội nhân một mặt bàng hoàng nhìn này một mảnh xa lạ đại lục nhìn trước mắt cổ quái kỳ lạ dã thú nội tâm của hắn là tan vỡ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 đào nguyên tội nhân một mặt mờ mịn tại úc châu trên đại lục buôn ba lung tung không có mục đích tràn ngập mê man có người đào nguyên tội nhân mê ly vô thần con n g ư ờ i nhất thời co rụt lại chỉ thấy một vị thần giác cảnh cường giả ở trước mặt hắn nhanh chóng chi quá ngay sau đó đào nguyên tội nhân tinh thần chấn động nhanh chóng đi tới người kia phía trước ngăn cản đường đi huynh đại mới vừa hỏi đây là nơi nào người kia là một vị bạch nhân cũng sẽ không tiếng hoa không có nghe h i ể u đào nguyên tội nhân thế nhưng hắn thấy đào nguyên tội nhân khí tức cường đại lập tức khách khí thần hồn truyền âm ta tên hoa l ạ c y các hạ là ai không biết có cái gì có thể ra sức đào nguyên tội nhân c a o mày không bao lâu hắn cũng gập gành c h ắ c trở thần hồn truyền âm lão phu đào nguyên tội nhân muốn phải tìm thiếu chủ nhà ta không biết có thể hay không hỏi thăm một hai hoa l ạ c y nhà ngươi thiếu chủ là ai đào nguyên tội nhân chuyện đạo tông mục tiên đang khi nói chuyện đào nguyên tội nhân lưỡn ngực ngầm đầu khí vũ hiên ngang thay đổi trước cung t ù n trắng trường rất nhiều khí thôn sơn hà khí khái cái kia sợi tự hào làm sao cũng che giấu không được hoa lạc y sững sờ sờ sờ đầu một mặt thật không t i ệ n đạo hữu trước đó vài ngày bận bịu i tu luyện đối với mới nhất quật khởi người không hiểu nhiều lắm xin mời thứ lỗi đào nguyên tội nhân giận dữ nói láo đông doanh gia qua đều nói thiếu chủ nhà ta mục thiên tên khắp thiên hạ không ai không biết ngươi làm sao sẽ không biết ngươi dám trêu chọc láo phu hoa lạc y lông mày cao lại hắn luôn cảm thấy người trước mắt tinh thần có vấn đề điên điên k h ủ n g k h ủ n g cũng không muốn nhiều giao lưu đạo hưu ta không biết ta có việc cần làm bị bị hoa lạc y lắc đầu xoay người liền muốn đi đào nguyên tội nhân giận tí mặt thường nói không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác hắn xem như là nhìn thấu này quần quỷ đừng chạy đào nguyên tội nhân đưa tay trộm một cái thiên địa linh khí mênh mông quần quận bao phủ mà đi người điên rồi hoa lạc y kinh ngạc thốt lên lúc này hoàn thủ đáng tiếc đối diện khí thế hùng hổ sát khí ngang dọc đào nguyên tội nhân hoa lạc y không bao lâu liền toàn diện rơi vào hạ phong vô cùng chật vật hoa lạc y một mặt khiếp đảm mà nhìn đào nguyên tội nhân cái kiêng màu đỏ tươi con mắt trong lòng phiền muộn cực kỳ hắn vốn là nghĩ tiến vào tinh la hải vượt bí cảnh thăm dò tìm kiếm bảo vật nhưng là không nghĩ tới sẽ gặp phải một người điên một l ờ i không hợp liền đấu võ thật buồn bực chính là hắn căn bản đánh không lại hoa lạc y điên cuồng thoát thân nguyên tội nhân đuổi tận cùng không công một đoạn mạo hiểm kích thích truy sát tại ú c châu trên đại lục trình diễn cuối cùng ở một lần tinh la hải v ư ợ t bí cảnh thiên môn dưới hoa lạc y đâm thẳng đầu vào mặt sau đuổi theo đảo nguyên tội nhân mắt cũng không c h á t đi theo vào hai người biến mất ở châu ú c đại lục trên đất tinh la hải v ư ợ t bí cảnh bên trong nhưng gợi ra một trận gió tanh mưa máu tinh la hải v ư ợ t một chỗ hoang vu trên hải đảo mục thiên ngồi khoanh chân trải qua một trận thống khổ rèn luyện cùng gột rửa sau khi thần dẫn thần tinh nuốt sau di chứng về sau biến mất rồi thay thế được thống khổ g i à n v ậ t chính là thân thể cùng thần hồn thăng hoa lấy mục thiên bây giờ trạng thái tuy rằng đệ nhị môn thần thông nhưng không có thất t ỉ n h tu vi cũng không có dâng lên thế nhưng lực chiến đấu của hắn nhưng tăng trưởng hai phần mười thần dẫn thần tinh coi là thật là một cái kỳ bảo cường hóa thân thể cùng thần hồn hiệu quả kinh người mục thiên không hoài nghi chút nào cơ thể chính mình đã vượt qua bình thường thần thú chính là so sánh với trong nhà tiểu hắc hùng cũng không kém chút nào khủng bố sức mạnh thân thể kinh người năng lực phòng ngự cùng sự chịu đựng sánh ngang thần giác cảnh thần hồn sức mạnh mục thiên gốc gác quá thâm hậu không có khuyết điểm gì cái gì phương diện đều là có thể nói tuyệt đỉnh mục thiên cảm thụ trong cơ thể phát sinh kinh người biến hóa lập tức đối với đón lấy thức tỉnh thần thông tràn ngập chờ mong mục thiên công pháp tu luyện đông đảo sáng lập chuyện đạo tông sau mục thiên lại thu thập không ít công pháp lĩnh ngộ trí thần ý cảnh trở lên đem công pháp truyền thừa chạm trổ ở truyền thừa môn u hộ đặt ngộ đạo con đường có điều mục thiên chân chính công pháp tu luyện đồng thời đem công pháp thôi d i ệ n đến thần thông cảnh giới chỉ có này ba môn công pháp màu cam tinh hải quang hoa cực kỳ hiếm thấy mục thiên sử dụng lên đến khá là cẩn thận này ba môn công pháp chính là mục thiên khoảng thời gian này tiềm tu phân tích tìm hiểu thành quả nói cách khác đón lấy mục thiên muốn thức tỉnh thần thông sắp sửa x u ấ t từ này ba môn công pháp này ba môn công pháp thức tỉnh thần thông mỗi người mỗi vẻ thức tỉnh rất lớn xác suất là phạm vi còn chiến lĩnh vực loại hình thần thông thức tỉnh nhưng là thuần sát phạt thần thông Tính chất công kích công ở ba mục ô thiên khá là chờ mong thức tỉnh thần thông không bị mục thiên khống chế không chỉ có là mục tiên còn lại bất luận người nào đều không cách nào khống chế chính mình sắp thức tỉnh thần thông tất cả thuận theo mệnh trời lo lắng chờ đợi bên trong mục thiên có chút khó chịu hắn tin chắc thần thông thức tỉnh là có thể bị người khống chế chỉ cần phân tích tìm hiểu trong đó huyền ảo muốn thức tỉnh thần thông nào đã tỉnh lại thần thông căn bản là điều chắc chắn đương nhiên những này cần ngày sau đến xác minh mục thiên l ặ n g lặng ngồi xếp bằng một luồng kỳ dị khí tức tại thân thể bên trong lan tràn ra quan sát bên trong thân thể toàn thân mục thiên thấy đến toàn thân bên trong một bộ huyền ảo phù văn hiện lên như ẩn như hiện tự hư tự thực ở mục thiên trong thân thể vốn là liền có một bộ huyền ảo phù văn giờ khác này tăng thêm một bộ sau khi phù văn càng thêm phức tạp huyền ảo khiến cho người khó có thể dự đoán bữa chú này chính là ngưng tụ thành thực chất linh mạch đồng thời cũng là thần thông phù văn hiển hiện có điều bây giờ mục thiên vẫn không có thăng cấp thần giác cảnh vì vậy linh mạch nằm ở hư thực trong lúc đó hoang vu trên hải đảo gió mát phơ phất cô tịch hàn lãnh loài dương xỉ lít nha lít nhít tùng tùng bày ra đại địa vài con hành động chầm chậm thông minh hạ thấp nguyên thủy trùng loại chầm c h ậ m đĩa bỏ qua đi mục thiên mở hai con mắt phảng phất trong đêm tối một tia chớp xét qua chân trời một luồng trùng thiên kiếm khí trợt lói lên lập tức toàn thân khí tức vừa ẩn cùng bốn phía yên tĩnh thế giới hỏa là một m thể kiếm chủng thần thông chương một trăm bảy mươi hai ngẫu nhiên gặp cố nhân tòa này không biết tên hoang vu hải đảo đối với mục trời đã không có một chút nào sức hấp dẫn vì vậy mục thiên rất nhanh sẽ thông qua đường hầm không gian trở lại địa cầu bà dương bên hồ dòng người tích góc động thật không náo nhiệt mục thiên vừa ra tới liền gây nên mọi người kinh ngạc thốt lên thế nhưng trong nháy mắt mục thiên lại tiến vào thiên trong môn phái không chậm trễ chút nào mục thiên trong nhẫn chứa đồ vật tư phong phú vì vậy cũng không cần tiếp tế lần thứ hai tiến vào tinh la hải vượt bí cảnh mục thiên truyền t ố n g vị trí không còn là tùy cơ mà là tuần hoàn một loại nào đó quy tắc tựa hồ tinh la hải vượt bí cảnh vùng thế giới nhỏ này là có ý thức hoặc là nói có một loại tự với một trí chí năng c h í n h tự thân giác cảnh cùng ngưng m ạ n h cảnh bị có ý thức điệu tách ra lần thứ nhất tiến vào tinh la hải vượt bí cảnh lập tức truyền t ố n g tùy ý một chỗ hải đảo hải đảo khả năng hoang vu cũng có thể phì nhiêu đa bảo cơ duyên vô số mà lần thứ hai tiến vào bí cảnh tựa hồ sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi lần thứ hai phân phối bình thường thực lực được tán thành nhất định sẽ bị truyền tống đến mấy chỗ bảo trên đảo không cần nhiều lời mục thiên lần thứ hai truyền tống đến một tòa diện tích rộng lớn bảo đảo bên trên một trận đầu váng mắt hoa sau khi mục thiên mở mắt ra quan sát chu vi thế giới đập vào mắt chính là một mảnh quái lạ thế giới từng mảng từng mảng tráng kiện đại thụ không có thẳng tắp đứng s ư ớ n g s ư ớ n g xuyên thẳng vân tiêu ngược lại những n à y cây cối đều trường sai lệnh trường tàn từng mảng từng mảng toàn bộ ngang dài đi ra ngoài phảng phất là trên những cỏ bị người d i ẫ m đạp t r à đạp cỏ nhỏ cùng nhau hướng về một cái hướng khác dã man sinh trưởng chính là sự ra khác thường tất có yêu mục thiên cảm thấy bên trong khẳng định có vấn đề ở trong rừng đi rồi một hồi mục thiên phát hiện này cái hải đảo tự nhiên sinh thái phong phú yêu k i ề u các loại kỳ lạ động thực vật chủng loại đa dạng cực kỳ mỹ lệ t r ắ n g lệ so với t r ư ớ c cái kia chim không thèm bị hải đảo chuyện này quả là, là thiên đường Đương nhiên, càng là mỹ lệ bí cảnh hải đảo càng là nguy hiểm các loại nguy hiểm đến không suy hệ mục thiên dọc theo đường đi đã nhìn thấy vài cụ nhân loại tu sĩ cùng linh thú thi thể có mấy người chết như cực sự thê thảm toàn thân đen như mực xác xem ra cực kỳ làm người ta sợ hãi chúng độc mục thiên đi tới một con linh khí cánh tay đưa tới sau một khắc màu nhũ bạch linh khí cánh tay thình lình cũng nhiễm phải màu đen sợ đến mục thiên lập tức chặt đứt linh khí để tránh khỏi độc khí vào thể thật là dọa người độc thậm chí ngay cả linh khí đều có thể nhiễm bọn họ chết không a n mục thiên cao mày tống n g ư nói hải đảo bên trong nguy cơ tứ phía hắn vốn là còn điểm không tin dù sao hắn thần thông thất tỉnh thân thể có thể so với thần thú hiện tại hắn nhưng cẩn thận hiện tại mục thiên lại thức tỉnh rồi một môn thần thông n à y một môn thần thông là cao cấp nhất tính chất công kích thần thông nắm giữ lớn lao uy năng có điều có một khuyết điểm vậy thì là tiêu hao có chút đại kiếm trùng tăng phong bình thường không hiện lộ một tia phong mang nhưng là làm xuất kiếm một khắc đó lộ hết ra sự s ắ c bén kiếm khí ngang dọc này một môn thần thông là dùng để l i ề u mạng triển khai sau khi mục thiên p h ỏ n g t r ư ờ n g sức chiến đấu của mình sẽ thẳng tắp giảm xuống tuy rằng có tai hại thế nhưng có sai lầm tất hiểu được uy lực tự nhiên cường đáng sợ có thể cho rằng ẩn giấu lá bài tẩy đến thời khắc cuối cùng sử dụng hiện tại mục thiên thực lực mạnh mẽ rất nhiều nhưng là đối diện cái này quỷ dị thế giới hắn không thể không cẩn thận Bột bột bột lạc thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc đột ngột xuất hiện ở mảnh này quái lạ trong rừng rậm mục thiên kinh giác chung quanh nhìn quét thần hồn nhận biết chu vi nhưng là một phen điều tra nhưng không có nửa phần thu hoạch chu vi chỉ có mấy con sắc thái sặc sỡ chim xẹt qua căn bản không tìm được thiếu nữ thanh ảnh mục thiên nhất thời giác sợ nổi da gà tuy rằng không có cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhưng là loại này đến từ không biết thần bí tồn tại đều là làm người ta kinh ngạc run sợ mục thiên bước chân tăng nhanh mấy hơi thở liền rời đi mảnh này quái lạ tùng l â chờ đến mục thiên đi xa trong rừng rậm lúc gần lúc hiện hiện lên một thiếu nữ mặc áo trắng dáng dấp không thấy rõ thế nhưng một c ô tự nhiên thanh tân cảm giác khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái giống như tắm rửa xuân như gió thiếu nữ mặc áo trắng bóng người hư huyễn mơ mơ hồ hồ nhìn mục thiên bóng lưng biến mất hơi giật mình xuất thần thật quen thuộc à hắn là ta người nhà sao không có chút chán ghét m ù i vị thế nhưng là có không chán ghét như vậy thật kỳ quái thiếu nữ nỉ non nói nhỏ trong ánh mắt tràn ngập tràn ngập mục thiên ở trong rừng núi bay v ọ n rất nhanh liền rời khỏi cái kia mảnh quái lạ tùng lâm chu vi núi rừng con số cũng biến thành bình thường thẳng tắp che trời cây cỏ phun thịnh vụng về hải đảo động vật chậm gì gì địa lui tới mục thiên cất bước ở trong rừng rậm tìm kiếm tìm tòi một hồi này hắn thu hoạch khá dồi dào n à y cái hải đảo coi là thật là một chỗ bảo đảo linh khí phong phú thiên tài địa bảo vô số liền này chạy đi công phu tới tay thiên tài địa bảo cũng đã nhiều đến năm cái thu hoạch văn hoa đương nhiên tòa này bảo đ ả o nhân loại tu sĩ cùng linh thú cũng rất nhiều ngoại giới đến linh thú cùng thổ thú loại rất tốt phân chia hải đảo thổ động thực vật tuy rằng được trời cao chăm sóc sinh sống ở linh khí này phong phú thế giới nhưng là bọn họ không có công pháp tu hành vì lẽ đó chỉ là thân thể cường tráng cá biệt sinh vật mạnh mẽ cũng chỉ là không có sức mạnh ngu xuẩn không được với linh trí mở ra địa cầu linh thú là khác biệt một trời một vực đối với đồng bào mục thiên tao nổ sau ngoại trừ có xung đột lợi ích bình thường đều sẽ không giao thiệp với thế giới này nhưng là cực kỳ hỗn loạn không có trật tự có thể nói lòng người khó lường ầm ầm ầm mục thiên c a o mày cách đó không xa lại có người đang đánh nhau mục thiên dự định đi coi trộm một chút nhìn có phải là tranh cãi nữa đoạt bảo vật gì nếu như thật sự có bảo bối vậy hắn liền thuận lợi thu rồi cũng miễn cho song phương đánh một mất một còn cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp p h ù đồ người trốn không thoát ở bên ngoài ta kiên kỵ gốc gác của ngươi không dám xuống tay với ngươi nhưng là hiện tại là tinh la hải v ư ợ t bí cảnh giết ngươi cũng không ai biết mục thiên vừa hưng khởi hứng thú nghe được câu này sau nhất thời tan thành mây khói vốn là nghĩ đoạt bảo t i ệ t hồ nhưng là không nghĩ tới là báo thủ nếu là như vậy sẽ không có tham gia trò vui cần phải bí cảnh bên trong tràn ngập chém giết loại tranh đấu này là vô vị nhất mục thiên vừa xoay người nhưng là phía dưới để thân hình hắn ngưng lại thiểu ra cũng là ngươi có thể giết ha ha ha ngươi không biết đi mới vừa mới lúc rời đi ta truyền âm cho những tu sĩ khác ngươi giết ta không tốn thời gian dài sẽ truyền đi vô liêm sỉ ngươi không cần hù dọa ta truyền đi thì lại làm sao thiên hải học viện cha giáo sư cung ngọc long chuyện đạo tông mục thiên sẽ vì ngươi tần vĩ đắc tội ta đạo môn bạch vân quan quả thực làm trò hề cho thiên hạ tần vĩ đầy người là huyết kéo thân thể trọng thương điên cuồng thoát thân nhưng là làm sao đối phương người đông thế mạnh hiện tại đã bị vây quanh hán quyết tâm cũng không chạy nhìn chằm chằm đối diện cầm đầu thanh niên trẻ tuổi kia trong con ngươi tràn đầy hung hãn vẻ tần vĩ ngày hôm nay ta triệu cảnh muốn giết ngươi ai cũng không ngăn được triệu cảnh nhìn kéo dài hơi tàn tần vĩ một bộ nắm chắc phần thắng dán g vẻ mã đức thật đạp mã xui xẻo dĩ nhiên ở bí cảnh bên trong gặp phải triệu cảnh càng không nghĩ đến bên cạnh hắn có nhiều như vậy giúp đỡ song ta chơi gái tận thiên hạ lãng tử nhân sinh liền muốn chung kết tần vĩ lòng như cho ngôi tuyệt vọng không nớt ngay ở triệu cảnh muốn đưa tay kết quả tần vị thời khắc trong rừng rậm bay tới một tiếng thật sao ta mục thiên huynh đệ là người nói rết liền có thể rết chương một trăm bảy mươi ba đáo vật xuất thế nghe được xa xa bay tới âm thanh mọi người sắc mặt đại biến vốn là đã ngồi chờ chết tần vĩ bỗng nhiên mở mắt ra vui như lên trời tầng tầng thở ra một ngụm c h ọ c khí triệu cảnh cùng bên cạnh hai vị tu sĩ nhưng kinh hại đến biến sắc đầy mặt không thể tin tưởng mục Mục tiên h ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở này triệu cảnh giờ khắc này rất phiền muộn một cái lao huyết đều m u ố n phun ra ngoài ở bên ngoài tần vĩ thân là phòng thủ núi lớn đường biên chỉ huy sứ hắn không dám trắng trận động tần vĩ dù sao núi lớn đường biên là việc quan hệ quốc gia an uy quốc gia sẽ không ngồi xe mặc m kệ đến thời điểm t r ả o đ i ệ n hình lập uy chính là bạch vân quan bực này thiên hạ cao cấp nhất tu sĩ thánh địa cũng ăn không được tối đi mà hiện tại tần vĩ từ nhậm tần lĩnh đường biên chỉ huy sứ trở thành người tự do đến tinh la hải vượt bí cảnh mạo hiểm sinh tử bất luận là giết hắn thời cơ tốt nhất các ngươi là người nào mục thiên sân vắng tản bộ đi tới lén lút c h ạ m lam phi kiếm đã sớm hướng về bên cạnh đi vòng qua triệu cảnh ánh mắt lấp lóe tâm tư nhanh quay ngược trở lại nghe nói mục thiên thức tỉnh rồi thần thông bất luận cái này nghe đồn là thật hay giả mục thiên thực lực đều là không thể khinh thường lập tức hắn đều không để ý đến mục thiên vẻ mặt tàn nhẫn âm thầm cấp tốc tích chữ linh khí một trưởng hướng về triệu cảnh thiên linh cái bổ tới đi chết đi triệu cảnh cũng là một người quyết đoán nhìn thấy tình huống không đúng lập tức nhổ cỏ tận gốc chỉ cần giết tần vĩ hắn cũng không muốn cùng mục thiên dây dưa trực tiếp liền chạy đánh không lại chạy tổng được chưa ngay ở triệu cảnh linh khí bàn tay to muốn hạ xuống thời khắc chân trời một vệ sáng nhanh bàn tới nhất thời hóa giải linh khí bàn tay to này rõ ràng là từ mặt bên nhiễu tới được c h ạ m lam linh kiếm liền trong chớp mắt này công phu mục thiên đột nhiên bạo phát như lưu tinh s ô n g tới bình thường s ô n g tới che ở tần vi trước người một đòn vỡ quyền đánh ra kỉnh khí ngang dọc xe rách không gian triệu cảnh bên người hai vị tu sĩ một mặt che đậy còn không biết rõ tình huống thế nào cả người đều nổ tung hóa thành mảnh vỡ tình cảnh máu canh khủng bố cực kỳ thô to tần vi trực tiếp bạo thô khẩu khe nằm triệu cảnh càng là sợ hãi đến sợ vỡ mất nước mục thiên sức chiến đấu đem hắn sợ rồi vẫn nghe nói thần nhân thần thú sức chiến đấu ngươi tiên hắn trước đây còn rất có nghi vấn nghĩ chính mình linh bảo nhiều nhiều mặc dù không địch lại chống đối một phen nên là điều chắc chắn nhưng là bây giờ nội tâm hắn chỉ có khủng bố không đừng có giết ta ta là bạch vân quan quan chủ chưa kịp triệu cảnh nói hết lời nhất đạo bạch thất xuyên qua hắn lồng ngực chốc lát liền hồn quy thiên đường tần vĩ ngạc nhiên mà nhìn trước mắt tình cảnh này gọn gàng nhanh chóng trực tiếp thuấn sát một đường truy sát hắn ba vị cao thủ xem mục thiên đ ung dung thoải mái rõ ràng hắn không nhúc nhích chân thực công phu trong lúc nhất thời tần vĩ có chút thất vọng mất mát bạn tốt quật khởi hắn tự nhiên vì đó mừng d ỡ nhưng là đồng thời cũng có chút mất mát mấy tháng trước mục thiên bắt đầu tiệm thò đầu r a kiên l ĩ n h ngộ công pháp tu vi tiến độ bắt đầu gia tăng tốc độ chờ đến lần thứ hai ở tần lĩnh gặp mặt thì mục thiên biểu hiện đã để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa nhưng là hiện tại ngăn ngắn không tới hai tháng mục thiên đã trở thành hắn cần ngước nhìn tồn tại mục thiên lắc đầu một cái xoay người đưa tay ra nâng dậy trên đất tần vĩ lao tần l u sao tần vĩ ngẩn ra n ở nụ cười nói như thế nào ta kim thương không ngã nghỉ ngơi một buổi tối lại sinh long h o a h ổ mục thiên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra chữa thương linh đan cho tần vĩ ăn vào tần vĩ ngươi cùng bạch vân quan kết làm mối thủ mục thiên cau mày bạch vân quan là đạo môn thánh địa tu hành quật khởi tốc độ cực nhanh quan bên trong thần giác cảnh thì có vài vị thực lực hùng hậu nghe được mục thiên hỏi cái này tần vĩ trên mặt không chút nào vẻ háo não trái lại một mặt tự đắc cái này triệu cảnh là bạch vân quan chủ con riêng ta cùng bạch vân quan không cừu chính là hoành đao đoạn tái phao đến vị hôn thê của h ắ n tiểu tử này cảm thấy trên đầu thanh thanh thảo nguyên một mảnh lục nhất định phải truy sát ta tàn nhẫn ta hận đến n g h i ế n răng nhìn mặt mày hớn hở dẫn cho rằng hào tần vĩ mục thiên cười khổ lắc đầu tần vĩ vẫn là cái kia tần vĩ một điểm cũng không có thay đổi hai người thời gian qua đi hai tháng không thấy đề tài rất nhiều nghỉ ngơi một phen hai người một đường kết bạn thăm dò hải đảo một đường hướng về hải đảo trung tâm thăm dò quá khứ theo càng ngày càng sâu vào biển đảo chu vi xuất hiện thiên tài địa bảo tỷ lệ cũng càng ngày càng cao thu hoạch hai người chia đều tới tay bảo vật cũng giá trị hơn vạn linh thạch ai đáng tiếc không có thần dẫn thần tinh mảnh vỡ đúng là có ba khối cách tập hợp đủ thần dẫn thần tinh còn có khoảng cách nhất định càng vua hô chính là này ba viên thần dẫn mảnh vỡ thuộc về ba khối không giống thần tinh không thể dung hợp lại cùng nhau tần vĩ thở dài một tiếng mục thiên cười cợt trong lòng âm thầm vui mừng trước ở cái kia một chỗ hoang đảo tuy rằng thần d ẫ n thần tinh liền một khối thế nhưng dễ dàng cho thu thập hiện tại này bảo đảo lớn như vậy muốn tập hợp đủ một khối thần tinh độ khó không nhỏ đi thôi tiến vào hải đảo nơi sâu xa đi nơi nào cướp giật cả khối thần d ẫ n thần tinh tần vĩ t r ắ n g mục thiên một chút ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi như thế x ú t s i n h a một đánh mấy cái thực lực ta xem như là trung thượng một đối một trừ ngươi r a loại này cấp bậc còn lại còn có thể đối phó một hai nhưng là cùng ta cùng một cấp bậc quá nhiều tranh cướp quá kịch liệt mạnh mẽ trên cũng chỉ là bia đỡ đạn ai mẹ thời đại này thần giác cảnh càng ngày càng khó cạnh tranh áp lực quá to lớn không giống hai năm trước nay chính là cường giả rũ cường tần vĩ chút nào khá được đà kích mục thiên không tốt nói thêm cái gì vô vô tần vĩ vai cơ duyên nhiều làm đấy đừng nản trí tần vĩ k h ả k h ả cười không ngừng yên tâm phát cầu nhau ta khẳng định là muốn trở thành cường giả siêu cấp nam nhân ngay ở hai người nhàn xả thời khắc viễn vương nhất đạo trùng thiên cổ sáng ngang trời sinh ra cái kia hào quang trói mắt ở hắc cám âm lánh tinh l á hải v ư ợ t bí cảnh khỏi nói nhiều đáng chú ý trong phút chốc toàn bộ bảo đảo đều rối loạn lên bất kể là nhân loại tu sĩ linh thú vẫn là đảo bên trong mạnh mẽ thổ sinh mệnh toàn bộ bị cái kia trùng thiên ánh sáng hấp dẫn có b á o vật sinh ra tất cả mọi người theo bản năng xuất hiện cái ý niệm này trong mắt xuất hiện vẻ điên cuồng cơ duyên lớn toàn cầu cao thủ tụ tập dưới một mái nhà không sợ nguy hiểm thăm dò nguyên thủy thần bí hải đảo vì là chính là thời khắc này thu được kinh thế cơ duyên nghịch thiên cải mệnh ngươi c ù n g cường giả siêu cấp t r ê n h lệch chỉ là một cơ duyên câu nói này ở toàn cầu tu sĩ giới phi thường có thị trường đại thế lần đầu xuất hiện người người có thể thành lòng trước mắt có thể đi tới tinh la bí cảnh tu sĩ mỗi người là người bên trong kiệt xuất không có ai cảm giác mình có thể so với người khác kém ầm ầm ầm có cự thú bản núi cũng thụ mà đến trăng trận không k i n g rẻ điên cuồng tùy ý giữa bầu trời lưu quang không dứt, c á c cường giả rồn rập không ngừng không nghỉ hướng về cổ sáng phương hướng chạy đi chúng ta cũng đổi tới ha ha ha lâu như vậy rồi rốt cục có trọng lượng cấp bảo vật xuất thế không thể bỏ qua tần h vĩ la to thần tình kích động không nớt đ á o vật xuất thế tất có cảnh tượng kỳ dị t h ầ n dẫn mảnh vỡ thôi phát thần quang như đ o m đóm giống như vậy lấm ta lấm tấm ở mục thiên phóng to dưới mới có một vệ sáng t r ù n g thiên mà hiện tại báo vật xuất thế ánh sáng trói mắt mục thiên không có nói n h ả m nhiều gọi ra trạm lam linh kiếm hóa thành một vệ sáng hướng về c ổ sáng bay lên Trước 174, bát nhã linh quả cùng Hoàng Kim song dự một tòa phì nhiêu xung xuê bảo trên đảo ngoại giới đến linh thú tu sĩ biết bao đảo mắt công phu c ổ sáng phía trước đã có một đám nhân vật mạnh mẽ mắt nhìn chằm chằm mục thiên cùng tần vĩ tách ra đây là tần vĩ đề nghị nói là lần này tranh cướp đáo vật tất nhiên phi thường kịch liệt hắn ở bên cạnh sẽ ảnh hưởng mục thiên phát huy mục thiên suy nghĩ một chút sẽ đồng ý tất cả mọi người không nhúc ních lẳng lặng mà chờ đợi cái gì mục thiên tới rồi sau cũng dừng bước lại t o mò nhìn trong cột ánh sáng thần bí báu vật đây là một cây hình mâm tròn to lớn thực vật như một đoá phóng to gấp mấy vạn tán hoa bàng bạc mạnh mẽ bút hoa thốc thốc như cùng một mảnh hoa hải tỏa ra kỳ dị hương thơm ở một đám mảnh chi chít bút hoa ở giữa một viên nụ hoa sắp tỏa ra mà cái kia trùng thiên cột sáng khởi nguồn chính là này viên nhỏ bé nụ hoa nụ hoa hiện trong xuất sắc ó n g ánh long lanh khác nào mỹ ngọc giống như vậy nụ hoa bên trong bao vây một viên căng tròn trái cây có vẻ thần dị cực kỳ nụ hoa chu vi vang vọng thần bí tiếng vang thẳng tới tâm linh này từng tiếng kỳ dị thanh âm phảng phất thiên địa tự nhiên thấp giọng kể rõ huyền ảo thần bí gột rửa tinh thần khiến người ta say sưa mê muội không thể tự kiềm chế bát nhã linh quả mục thiên nam nam tự nói hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là bực này b á o vật ở h u y ề n giới trong truyền thừa chuyên môn có này b á o vật ghi chép bát nhã linh quả là thiên địa kỳ vật d u n g ăn sau dẫn dắt trí tuệ nộ tính mở ra mỗi một lần bát nhã linh quả sinh ra đều nương theo một trận gió t a n h m ư a máu vô số tu sĩ vì đó điên cuồng nộ tính thứ này đối với tu hành tác dụng không cần nói cũng biết thiên tài cùng dong nhân to lớn nhất khác nhau là cái gì không sai chính là nộ tính n g ư ờ i hoa mười ngày làm rõ đồ vật nhân ra người có n ộ tính cao chỉ cần một ngày liền có thể lĩnh nộ theo thời gian chuyển l ệ n rời loại này trên lệnh sẽ từ từ phóng to liền cũng là có thiên tài cùng phế vật khác nhau Chỉ nộ h thiên hiện, không phải là hắn không tầm thường ư lượng mục mới tầm cái lực xuất n rửa rửa vào vào là gì i tính cùng phụ trợ phân tích tất cả tinh hải mà. Thời khắc phân tinh này, toàn trường linh phụ hải Thời thú, hải trợ tất tu mà. sĩ, đây ả quả o trào, hoa hoa, sinh sinh triệt xôi cái kia hoa, đợi linh Nội mạnh nhìn tròng nụ nở nụ nhã tính, chết chờ chờ vật trọc bát mẽ đều để đ ra. là cỡ nào làm người ước ao thiên phú không có ai có thể cự tuyệt bát nhã linh quả mê hoặc chính là sở hữu thần kỳ phân tích tinh hải mục thiên nội tâm cũng nóng hưng hực Nộ tính thứ này ai cũng nghĩ càng tốt hơn, có càng cao hơn nộ tính, tương lai con đường tu luyện sẽ càng thứ tốt tu t h ai cao lai có sẽ ê mục thông. m thiên quyết định chú ý như vậy nhược linh quả tuyệt đối không thể từ bỏ cung ngọc long mơ hồ tiết lộ quá hắn cơ duyên lớn có vẻ như chính là như thế một viên bát nhã linh quả để hắn đi vào thần nhân cấp độ mục thiên nhìn quét chu vi tình hình quan sát so sánh một chút chu vi cạnh tranh thực lực của đối thủ nhân loại tu sĩ linh thú hải đảo thổ sinh vật mạnh mẽ gộp lại số lượng đã đạt đến mấy trăm những người này tu vi sức chiến đấu chí ít đều ở ngưng mạch chín tầng trở lên trong đó mạnh nhất chính là thủ hộ bát nhã linh quả hai con thổ sinh vật mạnh mẽ đầu to lớn t r ă m chân bọ canh cứng một con mọc ra bốn cái đầu quái đ i ể u này hai con thổ hơi thở sự sống mạnh mẽ vượt xa khỏi phổ thông mạnh mẽ sinh mệnh lấy chúng nó biến dị trình độ mục thiên phỏng trường bên trong cơ thể của bọn họ cả khối thần dẫn thần tinh sức chiến đấu xa xa cao hơn phổ thông ngưng mạch chín tầng cừng giả chỉ là so với thần thú nhược một điểm những này đều không có gì tối khiến mục thiên hoảng sợ chính là xa xa linh trong bảy thú một con ngạo n g h ệ sừng sững mánh hổ linh thú toàn thân nó và n g ó n ánh còn như lúc bằng v à n g dòng một đôi cánh tùy ý triển khai thần thái uy nghiêm chu vi mạnh mẽ đ ỉ n h cấp linh thú một mực cung kính mọi người vẫn quanh cử chỉ đầu đủ thú bên trong vương giả khí độ hiện lộ không thể nghi ngờ thần thú mục thiên đáy lòng chìm xuống n à y hoàng kim s o n g rực hổ rõ ràng là một con hàng thật đúng giá thần thú thực lực sâu không lường được lần này cạnh tranh liền kịch liệt không nghĩ tới bảo đảo nhiều như vậy dĩ nhiên thật xảo bất xảo lại tới nữa rồi một con thần thú xem ra một phen khổ chiến là miễn m không được mục thiên phát hiện hoàng kim song dực h ổ đồng thời đối phương mắt h ổ cũng một mặt ngừng trọng nhìn phía mục thiên những nhân loại còn lại tu sĩ linh thú không thèm nhìn một chút b ệ nghệ cao ngạo xem điệu bộ này thần thú hoàng kim song dực h ổ đem mục thiên làm duy nhất đối thủ cạnh tranh nhân loại giết này hai con trướng mắt cự thú sau chúng ta trở lại tranh cướp bát nhã linh quả t rõ rõ ràng ràng. h một h Hoàng đám nhỏ yếu run dế cũng xứng cùng bản điện hạ tranh cướp bát nhã linh quả bản điện hạ nói không phải các ngươi ngươi có dám tới hay không hoàng kim song rực hổ g ơ lên móng nuốt chỉ về mục thiên vị trí phương diện tất cả nhân loại tu sĩ cực kỳ lung túng trên mặt tức giận bất bình nhưng là đối diện một con thần thú bọn họ cũng không dám đứng ra đục nước béo c ò n là một chuyện chính diện ngạnh cương thần thú lại là một chuyện khác tất cả nhân loại tu sĩ theo hoàng kim song rực hổ chỉ phương diện cùng nhau nhìn về phía mục thiên mục thiên chuyện đạo tông mục thiên mục tông chủ tất cả nhân loại tu sĩ kinh kêu thành tiếng đồng thời trong lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm bọn họ này một phương có một cung cấp bậc tu sĩ cái kia tốt nhất không phải vậy bát nhã linh quả rơi vào linh thú một phương tỷ lệ quá hơn nhiều chỉ có thế lực ngang nhau mới có đục nước béo cỏ cơ hội nhìn thấy tất cả mọi người toàn trường nhìn sang mục thiên cũng không cất giấu trực tiếp đi ra có gì không dám hoàng kim s o n g rực hổ một mặt nạ g mạ ta từ chưa từng ăn cung cấp những nhân loại khác tu sĩ so với ngươi khẳng định phi thường mỹ vị mục thiên không hề yếu hạ phong ta đối với thần thú thịt cũng ước mơ nhiều ngày hôm nay ngươi đưa đến bên mép ta đương nhiên phải vui lòng nhận ngươi là muốn bị hấp vẫn là đồ nướng cá nhân ta khá là yêu thích đồ nướng hai người nói chuyện đều động thủ bất quá đối với tượng không phải lẫn nhau mà là thủ hộ ở bát nhã linh quả bên cạnh hai con mạnh mẽ thổ sinh vật hoàng kim s o n g rực hổ dương cánh phi hành hóa thành một vện kim quang hai cánh như đồng một cái nửa tháng cự nhận xét qua chân trời kim quang trói mắt ngươi xác định sao hoàng kim xong rực hổ, hổ gào chấn thiên chỉ thấy thời gian trong trước mắt mọc ra bốn cái đầu mạnh mẽ quái đ i ể u đã chết ở to lớn hoàng kim thiên đao bên dưới một viên hoàn chỉnh thần dẫn kết tinh xuất hiện ở hoàng kim song dực hồ trên tay hoàng kim song dực hồ mang theo thế thắng hướng về mục thiên ép tới mục thiên không để ý đến hoàng kim song dực hồ dích gạo giờ khác này hắn đang cùng trăm chân bỏ cánh cứng chiến đấu này trăm chân bỏ cánh cứng tuy r ằ n g v ụ về thế nhưng sức phòng ngự kinh n g ư ờ i hắn trong thời gian ngắn không có bát nghe được hoàng kim song dực hồ hổ, hổ gạo hắn thiếp thân một chiêu cổ vũ nửa bước vỡ quyền đình chỉ sức mạnh c h ủ n g bố kinh khí bắn tóe rung động không gian sau một khắc t r ă m chân bỏ cánh cứng ầm ầm ngã xuống đất b ù i bặm nổi lên bồn phía mục thiên lấy ra một khối hoàn chỉnh thần dẫn thần tinh để vào trong nhận chứa đồ nhìn uy phong lấm lấm hoàng kim song r ự c hổ nhất thời hào khí quá độ thế nhân đều xưng ơ thần thú cùng cấp vô địch ta không tin 175, làm kiếm chủng không tàng phong mang. trong lúc nhất thời toàn trường chiến thành một đoàn giai đoạn thứ nhất là linh thú cùng nhân loại tu sĩ hướng về hải đảo thổ sinh vật ra tay giết quay lây thần dẫn mạnh vỡ thần dẫn thần tinh chờ đến hải đảo thổ sinh vật toàn bộ chết hết thì nhân loại tu sĩ cùng linh thú liền hôn chiến ở tất cả giết chóc lẫn nhau toàn bộ thế giới đã biến thành rào thịt tràng mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ mạnh mẽ linh thú nga xuống hóa thành bên trong đất trời chất dinh dưỡng tiên máu nhuộm đỏ đại địa thần dẫn mạnh vỡ thần dẫn kết tinh ở giết chóc cùng tranh cướp không ngừng bị đổi chủ bát nhã linh quả không có sinh ra quay chung quanh thần dẫn thần t ì n h cùng mảnh vỡ phân tranh sớm trình diễn giết chóc như đồng như bệnh dịch bao phủ toàn bộ thế giới không có ai có thể may mắn thoát khỏi có thể chỉ lo thân mình trừ phi hắn lựa chọn từ bỏ từ bỏ tranh cướp trước mắt làm người điên cuồng cơ duyên lớn mục thiên cùng hoàng kim s o n g dực h ổ đã đối lập lên hoàng kim s o n g dực h ổ bay lượn trên không trung mục thiên ngự kiếm phi hành lấy kiếm thay đi bộ hai người trong nháy mắt giao thủ cùng nhau ngươi này nhân loại tu sĩ đúng là thú vị lại dám cùng ta thiếp thân vật lộn bản điện hạ mời ngươi là một một hán tử hoàng kim s o n g rực h ổ ánh mắt sáng quắc nhân loại thân thể đối lập với linh thú tương đối suy nhược nhân loại tu sĩ bên trong thần nhân được xưng sánh ngang thần thú nhưng là luận thân thể vẫn là kém một chút huống chi hoàng kim s o n g rực h ổ tối dựa dẫm chính là thân thể cùng hoàng kim thần thú bộ tộc so đấu thân thể quả thực là hoạt thiên hạ chi đại kê mục thiên không nói một lời hình ý p h á c quyền đánh ra như đồng khai thiên cự phủ kình khí bắn nhanh không gian đáng đẳng hoàng kim s o n g rực hổ hoàng kim hổ vị vung một cái nhất thời kim thạch len ken tiếng nổ vang đốn lửa tung tóe hai người đều thối lui một bước hoàng kim s o n g rực hổ xứng sở nó đuôi cọp nhưng là tỉ mỉ từng tế luyện ngoại trừ không có thức tỉnh xuất thần thông còn lại không chút nào tất thất phẩm linh bảo kém bao nhiêu nhưng là hai người cứng đối cứng dĩ nhiên cân sức năng tài mục thiên cùng hoàng kim s o n g rực hổ thân thể mạnh mẽ linh khí cuồn cuộn mỗi một kích đều mang theo lớn lao uy lực đặc biệt sức mạnh thân thể có thể nói khủng bố phóng tầm mắt rất nhiều thần thú bên trong cũng nên chúc k ế t xuất mục thiên không ý kỵ tí nào hình ý quyền thêm ra chỉ để mục thiên sức chiến đấu tăng v ọ n tiêm long giảm xuống g i n g ngủ đông thăng thiên thần long du không du long l ị c h nước phách quyền vỡ quyền xuyên quyền hoành quyền pháo quyền hình ý ngũ hành quyền tất cả đều ra tay hào không bảo lưu cơ thể ngươi vì sao mạnh mẽ như thế ngươi có phải là một con sớm hóa hình thần thú hoàng kim song rực h ổ trong lòng hoảng hốt hổ gào t ư ớ n g trận một phen giao chiến hạ xuống luôn luôn đối với sức mạnh thân thể cực kỳ tự tin hoàng kim song rực h ổ có chút mờ mịt vì sao này suy nhược nhân loại kinh khủng như thế thân thể nho nhỏ bên trong phảng phất tận chứa nổ tung sức mạnh mỗi một kích đều mang theo khủng bố kinh khí dù là hoàng kim song rực h ổ sức phòng ngự kinh người bị mục thiên b ắ n trúng mấy lần nó cũng bị đau không nớt cái kia khủng bố kinh khí đánh tại thân thể sau điên cuồng hướng về thân thể bên trong xuyên lực phá hoại kinh người trong cơ thể lưu chuyển linh khí chống đối lên đều phi thường miễn cưỡng mục thiên thấy buồn cười khinh thường nói ế t ngồi đại giếng ngươi với cái thế giới này không biết gì cả tự cao tự đại ở thời đại mạt pháp cổ võ h uy lực không hiện ra nhưng là bây giờ đại thế giáng lâm người người nắm giữ siêu phàm sức mạnh cổ vũ h uy lực có triển khai không gian này tựa hồ là một loại tu hành phương hướng thân thể thành thánh v õ đạo thông thần mục thiên bây giờ cũng coi như đi vào này lĩnh vực hoàn toàn mới hoàng kim xong rực hổ dẫn tí mật ở vẫn lấy làm kiêu ngạo phương diện dĩ nhiên bại bởi nhân loại tu sĩ nó mặt có còn nên nhân loại thần thông của ngươi nhất định là tăng cường sức mạnh thân thể phương diện một người một thu kịch liệt giao chiến có đến có về trong lúc nhất thời tình hình trận chiến trở nên sốt ruột lên chiến đấu dư âm mênh ngông cuồn cuộn linh khí cồn u c u ộ n hai người chỗ đi qua đều bị ép vì là b ộ t phấn bát nhã linh quả sinh ra mục thiên vẫn chú ý bát nhã linh quả động tĩnh ở nụ hoa tỏa ra trong nháy mắt đó hắn lợi dụng hiểu rõ lập tức cũng không có tâm sự cùng hoàng kim song dực h ổ chiến đấu hoàng kim song dực h ổ đồng dạng phát hiện tình cảnh này một tiếng hổ gào lay động núi rừng bát nhã linh quả là ta ngươi thật coi ngươi là ta đối thủ dựa vào thân thể tăng cường thần thông miễn cưỡng đánh với ta một trận chờ ta thần thông vừa ra ngươi căn bản không có sức lực chống đỡ lại đối diện khí thế hùng hổ dít gào mà đến hoàng kim song dực h ổ mục thiên nhất thời cảm thấy đau đầu thần thú không hổ là thần thú sức chiến đấu mạnh mẽ cùng một r à o thị côn giống như vậy xử lý không xong lại tăng thêm phiên phước ồn、oh, ào mục thiên gọi ra thanh ngọc đằng nhất thời bé nhỏ thanh ngọc đằng đón gió liền trường hướng về hoàng kim s o n g rực h ổ bay đi thanh ngọc đằng thức tỉnh thần thông nay thần thông không hổ là để mục thiên đều bị thiệt lớn mạnh mẽ ràng buộc loại thần thông cái kêu hoàng kim s o n g rực hổ bị thanh ngọc đằng ràng buộc trụ trực tiếp trên không trung rơi xuống thấy tình cảnh này mục thiên trong lòng vui vẻ cái thứ nhất chạy tới bát nhã linh quả trước mặt một cái lấy xuống sau đó bằng tốc độ kinh người thả lại trong nhận chứa đồ toàn bộ động tác nước chảy mây trôi làm liền một mạch tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở mục thiên trên người nói chính xác là đặt ở mục thiên trong nhận chứa đồ đặc biệt thần thú hoàng kim song rực hổ càng là vô cùng phẫn nộ nhân loại tiểu tử có dám hay không cùng bản điện hạ chơi bản l ã n h thật sự dùng linh bảo làm mệt mọi tính là gì anh hùng mục thiên không thèm để ý nó chuẩn bị chân đạp chạm lam phi kiếm hướng về viễn phương tùng lâm bay đi vào lúc này vây ở tại chỗ hoàng kim song dược h ổ không to lớn hơn nữa nhuộm ư kêu to nó hổ trong mắt lóe lên vẻ n g o a n lệ ở tại c á i chán hoàng kim vương tự tỏa ra thần quang phảng phất một vị thần linh sau một khắc một viên to lớn hoàng kim cự ấn hướng về mục thiên tập lên uy thế cai thế thần uy huy hoàng nay thính linh chính là hoàng kim song dược h ổ bản mệnh thần thông mục thiên lòng sinh cảnh giác một luồng cảm giác vô cùng nguy hiểm lan khắp toàn thân vào đúng lúc này mục thiên có thể chống đỡ được này khủng bố một đòn chỉ có hai con đường một là tiến vào kỳ dị r ế t chóc trạng thái cái kia trạng thái hắn chiến đấu tăng gọn phi thường lý có thể đội chi có điều rất đáng tiếc mục thiên không cách nào nắm giữ trước mắt căn bản không có tiến vào thời cơ mục thiên không dám đánh cược đánh cược thời khắc sống còn hắn nhất định có thể đi vào loại kia trạng thái kỳ dị vì lẽ đó đối với mục thiên tới nói thời khắc này chỉ có sử dụng cái kia một chiêu trong phút chốc lộ hết ra sự sắc bén khi thế kinh người mục thiên biến mất rồi thay vào đó chính là một thâm trầm nội liễm yên tĩnh không hề có một tiếng động mục tiên h đối diện ngút trời mà hàng khủng bố hoàng kim thiên vương ấn hắn đứng không nhúc nhích trong lòng bàn tay c h ạ m l à m linh kiếm nắm chặt cái kia linh quang dạng dỡ c h ạ m l à m linh kiếm tựa hồ cũng đã biến thành một thanh pháo binh phong mang không ở động mục thiên xuất kiếm trong bóng tối vô tận đột nhiên xuất hiện một vệ ánh sáng rọi sáng yên tĩnh đêm tối tàng kiếm tàng phong vì là chỉ là này nháy mắt phong mang làm kiếm trùng không tàng phong mang kiếm khí xuyên qua phía chân trời thiên địa chấn động theo trạm lam linh kiếm thời khắc này bùng nổ ra suốt đời sáng trói nhất một khắc lộ hết ra sự sắc bén kiếm khí phá diệt tất cả hoàng kim s o n g rực hổ ầm ầm ngã xuống đất trên c h á n hoàng kim vương tự không trọn vẹn thẳng tắp rất ngã vào trên hải đảo các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm bảy mươi sáu trong lịch sử đệ một vị đánh g i ế t thần thú mạnh nhân là thời đại mới cấp tốc quật khởi tổ chức không i viên trải rộng toàn cầu các góc, nắm giữ thành toàn tin khủng rộng nắm con đường. góc, cầu các cực tức sự k bố sai đây thật sự là một toàn cầu tính tổ chức cũng là hiện nay thế giới duy nhất một toàn cầu tổ chức lai lịch của nó thần bí người sáng lập thân phận thành mê càng then chốt chính là bọn họ nắm giữ thần bí không gian kỹ thuật có thể an toàn hiệu xuất địa đi tới bất luận cái nào lục địa không nhìn hải dương không nhìn rậm rạp tùng lâm vô cùng thần bí không có ai biết nó bộ mặt thật mà nhất là khiến thế nhân quan tâm chính là nó bày ra các loại bảng xếp hạng t o à n cầu c ư ờ n g giả b ả n g xếp hạng b ả n g toàn cầu thiên kiêu b ả n g xếp h ạ n g b ả n g t o à n cầu g i à u có n h ấ t tu sĩ b ả n g xếp h ạ n g toàn cầu lớn nhất s ứ c ảnh h ư ở n g nữ tính bảng xếp hạng Các l o ạ i bảng d a n h sách t i n h c h u ẩ n đ ú n g l ú c luôn luôn làm n g ư ờ i n h i ệ t đ ạ o là toàn cầu lớn nhất quyền uy địa b ảnh g Gần đan. đây n t i la hưởng ả i v ợ t bí cảnh m ra, t h i ê hạ c ư ờ n giả dưới mái tụ tập dưới một n h à t o à n cầu cường giả bảng xếp hạng t h i ê n i ê u b ả n g xếp h ạ n g cũng b ấ t c quyền lụy t ị a bảng đan Bản kỳ toàn cầu cường giả bốn ả giả bảo n hạng, quang minh thánh tử không thể nghi ngờ vẫn chiếm cứ đệ nhất thiên hạ cường toạn. g xếp chiếm thể hạ q Sau u đùa tử đánh phải đệ đó cứ c đạo m ô tiêu tử toàn cầu đệ tam đại cường giả nhưng là chính minh thánh tăng, toàn cầu đệ tứ Z quốc thần Toàn giao phải đại giả minh cầu cầu quốc cầu cường nhưng lòng cục long hạo. đánh đệ đệ đệ nhị, chính là cục vị trí đầu căn bản không có phát sinh biến hóa nhưng là đợi được người thứ năm nhưng là phát sinh thay đổi toàn cầu đệ ngũ liêu hàn tô tổ chức như thế đánh giá liêu hàn tô là tối bị đánh giá thấp cường giả siêu cấp l i ế u hàn tô bính sức một người chiến thắng mấy vị toàn cầu bách cường cường giả sau khi càng là cùng toàn cầu đệ tam cường giả chính minh thánh tăng đánh nhau mấy trăm hiệp không rơi vào hạ phong sức chiến đấu cực kỳ kinh n g ờ i ở đây chúng ta không thể không một lần nữa nhận thức này một vị khuôn mặt đẹp cùng thực lực cùng tồn tại kỳ nữ tử toàn cầu đệ ngũ liêu hàn tô ngoài ra cường giả bảng bên trong lại một lần rết ra khuôn mặt mới toàn cầu bách cường cường giả đào nguyên tội nhân tổ chức đây là một vị kỳ quái cường giả người kỳ quái tên cũng kỳ quái xem dáng dấp như là người hoa nhưng là dép quốc cũng không có loại này dòng họ nên chỉ là một danh hiệu thực lực của hắn phi thường khủng bố sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh t h n g đánh giết một vị nguyên toàn cầu bách cường cường giả mấy vị thần giác cảnh cường giả siêu cấp vương cấp linh thú một số đây là một vị s á t thần xin nhớ tuyệt đối không nên t r e o chọc hắn b ả n g không tử thần sẽ quan tâm ngươi toàn cầu cường giả bảng xếp hạng thu hút sự chú ý của vô số người toàn cầu tu sĩ、si、g i i đối với này nói chuyện say sưa người mà đều có sùng bái cường giả trong lòng nhìn trên bảng xếp hạng từng cái từng cái trói mắt tồn tại kích động trong lòng là miễn m không được hướng về kỳ toàn cầu cường giả bảng là được quan tâm nhất một bảng danh sách thế nhưng này một kỳ lại bị toàn cầu thiên kiêu bảng đoạt danh tiếng theo thời đại mới dần dần đến một đời mới thiên kiêu càng ngày càng lớn mạnh càng ngày càng yêu nghiệt thức tỉnh t h ầ n thông có thể so với thần thú tồn tại chiếm cư thiên kiêu bảng xếp hạng ghế bọn họ đều là tương lai trí cường giả từng cái từng cái siêu cấp tiềm lực mà ở này một kỳ loại này ngàn vạn người chọn một thiên tri kiêu tử dồn dập hiện lên có chút làm người biết rõ có chút lại được mới vừa bộc lộ tài năng tổ chức đối với mới nhất lộ đầu thiên kiêu môn từng cái lời bình thiên địa đại biến đại thế vừa vào năm thứ tư trải qua ba vị trí đầu niên vượt mọi trông gai khai hoa n g kỳ chúng ta đối với huyền giới văn minh có càng cao hơn nhận thức đối ứng chúng ta hậu bối cũng càng ngày càng lớn mạnh trước đây chúng ta ngước nhìn thần thú nhưng là hiện tại chúng ta cũng có có thể so với thần thú thiên tri tiêu tử bảng danh sách bên trong rất nhiều thiên tri tiêu tử đại gia đều nghe nhiều nên thuộc người viết liền không nữa từng cái lắm lời vẫn là vì là đại gia giới thiệu một f a n mới nhất quật khởi thiên tri tiêu tử thần bí c h ị em gái hai vị này là tối phát hiện mới thiên tri tiêu nữ hai người có vẻ như là thật sự tỉ muội như hình với bóng thực lực mạnh mẽ đã biết chiến tích hai tỉ muội tằng n i ệ n một con thần thú đánh giết tối khiến người viết thán phục phía dưới vì là đại gia giới thiệu thiên tri t i ê u tử c h u y ệ n đạo tông mục thiên c h u y ệ n đạo tông mục tông chủ nổi tiếng thiên hạ đại gia đối với hắn nhận thức đều dừng lại ở tinh thông đạo văn công pháp đại sư trên trên thực tế lực chiến đấu của hắn mới là kinh khủng nhất hắn sáng tạo một lịch sử nhân loại trong lịch sử người thứ nhất đánh giết thần thú mạnh nhân theo bảng xếp hạng khan phát mạng lưới thế giới gây nên một mảnh sóng lớn mênh ngông bát nhã linh quả mục thiên một chiêu kiếm diện thần thú một loạt tin tức lưu truyền sôi sùng sục mọi người đều biết mọi người chấn động với mục thiên một chiêu kiếm diệt thần thú cùng lúc đó bát nhã linh quả cũng xuất hiện ở tất cả mọi người tầm nhìn bên trong nghe đồn bát nhã linh quả có thể dẫn dắt trí tuệ tăng cao người ngộ tính chính là tư chất người ngu xuẩn ăn bát nhã linh quả đều có thể nhất phi trùng thiên thiên tư vốn là không phải tục thiên tại ăn sẽ nắm giữ vấn đỉnh trí cao tiềm lực có người nói bát nhã linh quả ở trong vòng bảy ngày là không cách nào dùng ăn trong ấ t t cả mọi người đều còn có cơ mọi người ra ra vào vào, hội đều lúc nhất thời toàn cầu các nơi thiên môn cực kỳ bận rộn vô số cao thủ ra ra vào vào bà dương hồ thiên môn phụ cận một con tiểu hắc hùng mơ mơ màng màng từ thiên môn bên trong đi ra trên người nó mang theo thân phận của truyện đạo tông lệnh bài vì vậy không có ai tìm nó p h i ề n phước mà tiểu hắc nhưng là say sưa ngon lành địa nghe quán trà bên trong tu sĩ tán phiếm luận đ ị a nghe nghe tiểu hắc hùng con mắt đều sáng bên mép né qua v à i tia vóng ánh ngủ nước mục ba ba giết một con thần thú hoa hoa hoa ta muốn ă n tiểu hắc hùng tiểu chân ngắn biến thành huyễn ảnh hướng về thiên môn bay lên bên ngoài gây nên sóng lớn minh n ô n g mà người khởi s ư ớ n g mục thiên nhưng cũng không chi tình hắn hiện tại trạng thái rất nguy sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống thâm bị thương nặng mặc dù hắn nắm giữ mạnh mẽ sức khôi phục tình huống vẫn cứ không thể lạc quan trong cơ thể linh khí bởi vì liên tục buôn tập mà rất là hao tổn còn lại không có mấy trước đây mục thiên còn có trạm lam linh kiếm coi như chạy đi công cụ hiện tại trạm lam linh kiếm bị thương so với hắn còn nặng hơn linh tính tổn thất lớn khí linh đều rơi vào trạng thái ngủ say Hô mục thiên thật dài thở ra một ngụm c h ọ c khí không trách người khác nói thần thú cùng cấp vô địch bây giờ nhìn lại quả nhiên có mấy phần đạo lý ta gốc gác đã xem như là cực kỳ thâm hậu nắm giữ hai đại thần thông một cái thất phẩm linh bảo lớn như vậy ưu thế cũng chỉ là miễn cưỡng đánh giết một con thần thú mục thiên cảm thán có điều cũng chỉ là thoáng cảm thán ở phía sau hắn còn có một đoàn mù quáng nhân loại tu sĩ cùng linh thú lúc đó hắn triển khai đánh giết hoàng kim song g i ư ờ n hồ cái kia chốc lát làm kinh sợ tất cả mọi người mục thiên cũng thừa dịp công phu này đào tẩu có điều rất nhanh tất cả mọi người đều phản ứng lại phát hiện mục thiên trạng thái không tốt tất cả mọi người liền triển khai như vậy đại truy sát mục thiên trạng thái càng ngày càng kém cùng đường m ặ t lộ hắn nghĩ tới rồi một chỗ mục thiên vừa chuyển tống đến bảo đảo cái kia mảnh quỷ dị tùng lâm mục thiên cắn răng một cái trực tiếp tiến vào cái kia mảnh quỷ dị trong rừng rậm c h ư một trăm bảy mươi bảy trên trời rớt xuống một cái bạch mụi mụi mục thiên lại một lần đặt chân mảnh này quỷ dị tùng lâm đặc ở ngang dài nghiêng lệnh thực vật trên cẩn thận mà lại tràn ngập hiếu kỳ trong rừng tử thi lại tăng hơn nhiều xem mục thiên sởn cả tóc gáy hắn không thể lập tức liền đi ra ngoài nhưng là hắn suy nghĩ một chút bên ngoài đám kia mù quáng tu sĩ cùng linh thú hắn lập tức bỏ đi cái ý niệm này muốn đi ra ngoài vậy cũng đến muốn bát nhã linh quả triệt để thành thục sau khi điều này cần bảy ngày sau bảy ngày bát nhã linh quả đem sẽ biến thành màu đỏ luet đến vào lúc ấy ăn vào bát nhã linh quả mới có hiệu quả coi như không chờ được đến bát nhã linh quả triệt để thành t h ụ mục thiên cũng cần đợi được hắn thương hoàn toàn được khôi phục đỉnh cao sức chiến đấu mới có thể đi ra ngoài mục thiên ở quỷ dị trong rừng rậm tiến lên cẩn thận từng ly từng tí một thời khắc để phòng c h u vi dị tượng đi tới đi tới mục thiên đi tới một bên cạnh hồ hồ nước mặt hồ bích lục khác nào một khối ngọc lục bảo phỉ thúy đẹp không sao tả xiết ở bên cạnh hồ có một tòa phong ốc tạm thời xưng là phong ốc đi mấy khối đá t à n g xây màu xám đen thực vật hóa thành nóc nhà tràn đầy phô vừa khớp này không giống như là thiên nhiên kế tác trái lại là một loại nào đó sinh mệnh có trí tuệ kiến tốt ra mục thiên trong lòng căng thẳng có chút xoắn suýt có cần tới hay không quấy dối nhân ra hắn hiện tại bị thương thật nặng sức chiến đấu nghiêm trọng giảm xuống nếu như đối phương không có địch ý cũng còn tốt vạn nhất đối phương hiện lộ ra ác ý vậy hắn chẳng phải là xong đời có loại này kiên kỵ mục thiên trốn dưới tàng cây chậm c h ạ m không dám mạo hiểm đầu người đang làm gì thế ngươi là tìm đến ta sao mục thiên đột nhiên mà vừa quay đầu một thiếu nữ mặc áo trắng xuất hiện ở trước mặt hắn mục thiên có chút kinh hãi cô bé này lúc nào ở sau lưng của hắn hắn dĩ nhiên không có một tia phát hiện cũng còn tốt đối phương không có ác ý nếu như nàng ra tay đánh lén mục thiên lưng lạnh cả người mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g thiểu thư ngươi tốt nhìn dáng dấp đối phương không có ác ý mục thiên cũng là chấn định tâm thần thần hồn truyền âm đồng thời cũng quan sát thiếu nữ mặc áo trắng thiếu nữ dáng dấp ngoại hình cùng địa cầu nhân loại tương tự ngũ quan tinh xảo lấy nhân loại thẩm mỹ quan đến xem nàng phi thường khuôn mặt đẹp có điều kỳ quay chính là nửa người dưới của nàng không phải hai cái chân mà là một đoàn màu trắng mây mù lúc ẩn lúc hiện phảng phất cơi mây đạp gió tiên nữ thiếu nữ nhìn chằm chằm mục thiên bột bột bột cười không ngừng ánh mắt kia vẫn ở mục thiên trên người tự do đều không có na mở một lần phảng phất mục thiên trên người có cái gì trí mạng đồ vật hấp dẫn nàng mục thiên bị nàng xem có chút sợ hãi hắn đối với loại ánh mắt này hết sức quen thuộc đó là ở tần vi trên người từng thấy trước đây đồng thời ngủ một cái phòng thì tần vi đều là trốn ở góc xem tiểu điện ảnh hắn vào lúc ấy ánh mắt chính là như vậy mục thiên vội ho một tiếng người tên là gì thiếu nữ mặc áo trắng xứng sở ta không có tên tuổi nhất định phải có tên tuổi sao mục thiên h á hốc mồm đương nhiên nói thí dụ như ta tên mục tiên h chỉ cần hô lên mục tiên h người khác liền biết là ta tên đương nhiên trọng yếu thiếu nữ mặc áo trắng cắn cắn ngón tay một mặt thất lạc ta không có tên tuổi thiếu nữ mặc áo trắng một mặt ngốc manh khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng mục thiên lúc này cũng thả xuống cảnh giác ta đến giúp ngươi lấy một giao lưu là trên thế giới vĩ đại nhất sự tình một trong nó để không thể biến thành khả năng để xa lạ biến thành quen thuộc bởi vì giao lưu mục thiên ở mảnh này quỷ dị tùng lâm dàn xếp lại nói chính xác mục thiên tìm tới bắt đ u ổ i thiếu nữ mặc áo trắng kia không hiện tại nàng gọi bạch vân đây là mục thiên cho nàng lấy tên bạch vân vẫn sinh sống ở mảnh này quỷ dị trong rừng rậm mảnh này nguy hiểm tùng lâm là nàng hậu hoa viên hiểu rõ đến tình huống này mục thiên tâm chân thật trực tiếp ở lại đây rơi xuống bạch vân đối với mục thiên lưu lại phi thường hài lòng vô cùng nhiệt tình thường thường chạy đến trong rừng rậm hái linh quả chiêu đãi mục thiên ca ca n g ư ơ i có ăn hay không loại này trái cây nó chua sót ăn ngon cực kỳ ca ca n g ư ơ i ăn này tiểu bạch trùng sao nó thì ăn rất ngon ca ca n g ư ơ i làm sao không vui có phải là thẻ nhạt nhìn trước mắt như đồng tinh linh bình thường thiếu nữ mục thiên trong lúc nhất thời có chút thụ sùng nhược kinh bạch vân đối với h ắ n quá nhiệt tình từ khi mục thiên đi tới nơi này bích lục hồ nước nhìn thấy bạch vân thiếu nữ này toàn thân tâm đều đặt ở mục thiên trên người hỏi hàn ân cần mục thiên nhất cử nhất động trên mặt nhỏ bé vẻ mặt thiếu nữ đều quan tâm chỉ lo mục thiên lại cái gì không cao hứng mục thiên cảm thấy rất quỷ dị chính mình lại là lần đầu tiên thấy bạch vân vì sao nàng lại như nhìn thấy người thân bình thường mục thiên không tin cái gì nhất kiến trung tình hoặc là bá vương khí chết lộ m ị nữ k h u y ê n đảo、Cà、ca ca ngươi có ăn hay không bạch vân bưng một chậu đen thùi lùi đồ vật lại đây như là một đoàn bùn mục thiên yên lặng đầu loại này hắc cám liệu lý hắn thực ở không đói bụng t r ư ớ c linh quả ngược lại không tệ hiện tại mà ăn không ô ta có thể làm sao ta cũng rất bất đắc gì a nhìn mục thiên khó khăn dáng vẻ bạch vân cúi đầu có vẻ hơi ủ rũ ngạch mục thiên c h o n g váng hắn luôn á i x ử rất đơn giản chỉ có quá một lần mối tình đầu sau khi sẽ không có sau đó vào giờ phút này hắn đột nhiên có loại trở lại mối tình đầu cảm giác nhưng là hắn cũng không có làm gì a mục thiên có chút c u ố n bách sáng mắt lên đúng rồi những ngày qua đều là ngươi chiêu đ a i ta hiện tại đến phiên ta mời ngươi ăn đồ vợ mục thiên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hắn đánh giết hoàng kim s o n g g i ự c hổ một phen xử lý gọi ra tạo hóa chi hỏa thiều khảo lên a a a a a bạch vân hoảng sợ nhìn mục thiên trong tay tạo hóa chi hỏa run lẩy bẩy mục thiên xứng sở Cấp tốc phản nghĩ ứng lại, nghĩ bạch vân hẳn là không là gặp trong ạ đại loại Bạch o hóa hỏa, vì vậy sợ hãi, nghĩ đến cũng là, thời đại thượng của nhân loại không phải là dùng hỏa xua đổi giã thú mà. Mục Thiên không hỏa không thương của xua an vì vậy vội và an ủi, không cần sợ, hỏa không Vân sợ sợ, sẽ giã đổi ủi, đến cũng dùng cần tổn ngươi. Mục là, là làm mà. t mắt hoảng sợ không chút nào biến mất nghe được mục thiên nàng hơi hơi chấn định một điểm nhưng là thân thể vội vàng hướng lùi lại trốn rất xa bạch vân xem ra muốn lập tức rời đi nhưng là nàng rồi hướng mục thiên lưu luyến một mặt xoắn suýt địa ở phía xa bồi hồi mục thiên lắc đầu một cái lập tức tăng nhanh đồ nướng tốc độ lần này trực tiếp nướng hoàng kim s o n g rực hồ một phần tư cái kia vàng óng ánh thần thú thịt ở tạo hóa chi hỏa không ngừng đồ n ư ớ n g dưới một luồng thấm ruột thấm gan hương thơm tràn ngập toàn bộ hồ nước làm cho tâm thần người chấn động mục thiên ngụm nước đều nuốn lưu lại cảm giác khảo gần đủ rồi mục thiên lập tức triệt hồi tạo hóa chi hỏa sau đó gọi xa xa thấp thỏm quan sát bạch vân bạch vân ta n ư ớ n g kỹ hỏa đã không có không phải sợ bạch vân ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xung quanh nhìn thấy tạo hóa chi hỏa thật sự không gặp nàng lập tức vui sướng chạy tới mục thiên nở nụ cười sẽ khôi tiếp theo thần thú thịt đưa cho bạch vân ngươi nếm thử đây chính là thần thú thịt là cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn người khác muốn ăn đều ăn không được bạch vân một mặt mới mẹ địa c h ạ m qua thần thú thịt miệng nhỏ nhẹ nhàng một cán nhất thời miệng đầy hương thơm tức kính mười phần cà ca đồ vật của ngươi ăn quá ngon bạch vân từ chưa từng ăn thịt nướng đây là nàng lần thứ nhất ăn ăn xong cái thứ nhất bạch vân liền yêu mục thiên nhớ tới rất nhiều kỳ huyễn cô sự bên trong nhân vật chính dùng mỹ thực đem muội dùng mỹ thực lừa thánh thú kiểu đoạn nhất thời có chút không bình tĩnh tình cảnh này biết bao tương tự bạch vân ngươi ăn từ từ còn gì nữa không ngươi có muốn tới hay không điểm tự nhiên h ồ tiêu p h â n cái gì ca ca đó là cái gì thứ tốt đồ nướng chuẩn bị chương một trăm bảy mươi tám kim lôi trúc l i ê n mở mấy môn thần thông từ khi bạch vân ăn qua thịt nướng từ đây liền yêu thịt nướng vừa đến cùng ăn thời gian bạch vân đều là dùng khát vẫn ọ n ánh mắt nhìn、mục、Thiên, một bộ ta muốn ăn Cũng Hoàng song thân khổng người ăn thật dài một quang thời gian, hơn nữa đặt ở trong n g thịt hổ thể thể cho hai thật thời h mắt Mục một mặt. may Kim một ta đặt rực có dài bộ vẻ để lồ, ở cứ cực kỳ sợ sệt mục thiên trong lòng bàn tay tạo hóa chi hỏa mỗi lần mục thiên đổ nướng thì đều trốn rất xa chui vào trong rừng rậm hái linh quả chờ mục thiên đại khái nướng kỹ nàng liền mang theo không ít mới mẻ linh quả trở về không thể không nói bạch vân thật sự rất lợi hại mục thiên ở hải đảo này bên trong cũng loanh quanh không ít thời gian nhưng là hắn nhưng không có giống như bạch vân ung dung hái được các loại quý giá linh quả mục thiên ăn thần thú thịt lại ăn linh quả những thứ này đều là vật đại bổ thân thể hắn thương thế cũng nhanh chóng chuyển biến tốt lên tuy không có khỏi hẳn nhưng là cũng khôi phục tám chín phần mười lần này mục thiên thì có lòng thanh thản sửa sang một chút chiến lợi phẩm không thể nghi ngờ bát nhã linh quả là mục thiên lần này thu hoạch lớn nhất đây mới mở một hướng tại, đi loại linh người cái thực trí tồn dắt trí tuệ, tính dắt theo thường tác thuật, bát tư chất thường chính bình nhã cho bình bình thường Dựa cấp con là này ra, bảo quả dẫn nộ đường. động ăn, võ không i a k thể một nghi chính ngờ cái là phải ế vật quật hời, điều hởi, truyền kỳ mục thiên phán đoán mà là huyền giới văn minh bên trong có đạo văn minh văn ghi chép ở tài liệu kia bên trong huyền giới có vài tôn đại năng suất thân thấp hèn đê tiện tư chất hời hợt nhưng là bọn họ đều nuốt quá một viên bát nhã linh quả từ đây ngộ tính tăng nhiều hướng đi một cái che đậy đương đại con đường vô địch vì vậy phóng tầm mắt chư thiên vạn giới mỗi một lần bát nhã linh quả sinh ra đều nương theo một hồi gió tanh m ư a máu vô số người vì đó điên cuồng vì đó ma mục thiên lắc đầu cười khổ kỳ thực huyền giới trong truyền thừa ghi chép tư liệu có chút thâu đổi khái niệm ý tứ phóng tầm mắt chư thiên vạn giới nuốt bát nhã linh quả sinh vật vô số kể nhưng là thành t i ể u cuối cùng đại năng lại có mấy người chân chính có thể thành chỉ có một người chỉ có chính hắn bát nhã linh quả chỉ là bọn hắn quật khởi trên đường một trọng yếu thời cơ thôi cũng không phải ăn bát nhã linh quả liền có thể nhất định trở thành đại năng tồn tại mục thiên đem bát nhã linh quả thả ở trong tay thưởng thức một hồi lập tức thả lại trong nhận chứa đồ còn còn lại năm ngày sau năm ngày hắn liền có thể nuốt bát nhã linh quả trong lúc nhất thời mục thiên có chút chờ mong nuốt bát nhã linh quả sau khi hắn nói không chắc có thể lợi dụng màu cam tinh hải quang hoa phân tích tìm hiểu thần thông huyền bí lĩnh ngộ chân lý mục thiên lại từ trong túi tiền móc ra một khối phẩm chất thật cao trên không minh thạch đây là hoàng kim song dược hổ trong cơ thể không minh thạch có điều linh thú đối với con đường luyện khí cũng không am hiểu thậm chí thủ pháp có chút thấp kém không minh thạch vốn là nằm ở trạng thái nguyên thủy có thể cất giữ đồ vật đều là ỉ vào không minh thạch phẩm chất cao mục thiên dễ như ăn bánh liền được hoàng kim song dược hổ toàn bộ dòng dõi mục thiên ép buộc chứng pháo vào phẩm chất tốt như vậy không minh thạch hoàn toàn có thể luyện chế ra một viên chân chính linh bảo đi ra lập tức mục thiên động tác nhanh chóng tạo hóa chi hỏa lan lộn hừng hực nhảy lên trong tay không ngừng ngắt lấy thủ ấn rất nhanh mục thiên thần hồn lực lượng tăng mạnh tạo hóa chi hỏa tỏa ra óng ánh thần mang một tia yếu ớt tân sinh sóng linh hồn chuyển đến một viên bát phẩm linh bảo cấp không gian giới sinh ra mới nhất sinh ra linh bảo không gian trong nhẫn bộ không gian rất lớn mục thiên này nhẫn không gian phòng chừng có thể mang hắn quê nhà từ nhỏ sinh hoạt khê thạch tiểu khu toàn bộ cất vào đi trang song thậm chí còn sẽ có thừa không gian nay bát phẩm linh bảo cấp nhẫn không gian song b ả o mục thiên trước sử dụng hết thẻ chứa đồ bảo vật hơn nữa này nhận không gian có rất cao trưởng thành tính tương lai không gian sẽ càng lúc càng lớn làm xong những n à y mục thiên mới có công phu thu dọn trước mắt này một mảnh xem làm người hoa cả mắt các loại đồ vật thần thú không hổ là thần thú thu gom khá là phong phú các loại thiên tài địa bảo đến không suy ệ thậm chí mục thiên còn phát hiện một cái thiên thành linh bảo đó là một cái kim sắc tế trúc từng đoạn từng đoạn vài miếng lất pha lất phất lá trúc tô điểm toàn thân điện quang lấp lóe xì xì vang vọng mắt trần có thể thấy kim sắc lôi đỉnh lưu chuyển bất giác một cái thật là tốt thiên thành linh bảo thoáng đào tạo một phen lại là một cái thất phẩm linh bảo mục thiên mừng như điên kinh hắn tay thất phẩm linh bảo chỉ có hai cái chiến đấu loại thất phẩm linh bảo bích hỏa hoàn đưa cho nữ nhi bảo bối song song trên tay hắn chỉ có phụ trợ g i à n g buộc loại thất phẩm linh bảo thanh ngọc đẳng đang cần một cái chiến đấu loại linh bảo bây giờ chính một cái thật là tốt kim lôi trúc đưa tới cửa chiếm được toàn không luồng thời gian đắc ý mục tiên h đem đồ vật thu sạch tiến vào linh bảo trong không gian giới chỉ tình cảnh trên chỉ còn dư lại mấy cái hóng ánh long lanh tỏa ra này ánh ánh thần quang không cần nhiều lời này chính là để vô số người điên cuồng thần dẫn thần tinh tổng cộng bốn viên mục tiên h đánh giết mạnh mẽ t r ă m chân b ỏ cánh cứng thu được một viên hoàn chỉnh thần dẫn thần tinh hoàng kim song dực hổ cũng đánh giết một con thu được một viên mà còn lại hai viên nhưng là hoàng kim song dực hổ trước thu hoạch hiện tại toàn bộ tiện nghi mục tiên mục tiên vui mừng k h n n i đối với bình thường tu sĩ hoặc là linh thu tới nói thần dẫn thần tinh tác dụng là dùng cho đột phá thần giác cảnh trở thành thần giác cảnh cường giả siêu cấp sau khi dựa vào thần giác cảnh mở ra công pháp đệ nhị môn thần thông cũng chính vì như thế hoàng kim s o n g rực hổ tay cầm hai viên thần dẫn thần tinh cũng không có nhúc nhích nó dự định chính là bí cảnh sau khi kết thúc một lần đột phá thần giác cảnh liền mở mấy môn thần thông một lần đ ă n g đ ỉ n h mục thiên sẽ không có này kiên kỵ thần dẫn thần tinh hiện tại liền có thể tăng cường lực chiến đấu của hắn người khác tu một môn công pháp hắn cùng tu mấy môn không cần đột phá thần giác cảnh cũng có thể thức tỉnh đệ nhị môn đệ tam môn thần thông mục thiên một cái thôn thêm một viên tiếp theo thần dẫn thần tinh cái kia đau đớn kịch liệt trong nháy mắt lan tràn mục thiên toàn thân thẳng tới t h ầ n hồn khiến người ta thống khổ không nớt có kinh nghiệm lần đầu tiên mục thiên cắn răng không lên tiếng hưởng lảng lặng mà chờ đợi thần dẫn thần tinh ở trong người chậm rãi bị tiêu hóa thân thể thần hồn mức độ lớn tăng cường nếu như trước mục thiên thân thể chỉ là sánh ngang phần lớn thần thú vậy bây giờ hắn đã vững vàng vượt qua rất nhiều thần thú bích lục mặt hồ như gương không có một gọn sóng mục thiên ngồi xếp bằng trên mặt hồ phảng phất lao tăng ngồi vào chỗ của mình một luồng thần kỳ khí tức ở quanh người hắn lan tràn đệ tam môn thần thông thức tỉnh mục thiên thoáng dừng lại nghỉ ngơi chốc lát lại một viên thần dẫn thần tinh bị hắn nuốt vào điên cuồng cực kỳ lần này thức tỉnh thần thông đến từ công pháp nuốt vào thần tinh sau khi mục thiên khí tức lần thứ hai tăng vọn lại một môn thần thông thức tỉnh nay vẫn không có xong mục thiên lưu thêm một viên tiếp theo thần dẫn thần tinh vì là ngày sau đột phá thần giác cảnh làm chuẩn bị còn có một viên thần dẫn thần tinh có thể tiêu hao liền hắn lại một mạch bắt đầu tìm hiểu còn lại công pháp chuẩn bị đem tìm hiểu trí thần thông cảnh giới tuy rằng nuốt quả thứ ba thần dẫn thần tinh thức tỉnh đệ năm môn thần thông bích lục hồ nước một bên mục thiên điên cuồng đột phá sức chiến đấu điên cuồng dâng lên mà ở quỷ dị tùng lâm ở ngoài một đám lớn tu sĩ linh thu tiến công thế muốn đào đất ba thước tìm tới mục tiên chương một trăm bảy mươi chín giết cái thông suốt chương một trăm bảy mươi chín giết cái thông suốt dạ mã nạ cả không năm tháng một khi say mê với trong tu luyện thời gian như nước chảy giống như vậy thoáng qua liền qua mục tiên kết thúc tu luyện hắn lúc này thức tỉnh ngũ đại thần t h ô n g bất kể là thần hồn lực lượng thân thể vẫn là linh khí chất p h á t trình độ đều đủ để sánh ngang bất kỳ đỉnh cấp thần thú hơn nữa không phải chỉ cần một cái nào đó hạ mục thiên toàn phạm vi đạt đến một loại hàng đầu trình độ có thể nói mục thiên là một con siêu cấp thần thú khủng bố cực kỳ mục thiên chạm lên nắm đấm nhẹ nhàng vung vẩy nhất thời khủng bố kinh khí cực tốc tung tóe âm trướng nổ vang có giống như sấm rền khẩn đ ó n lấy mục thiên giãn ra một thoáng thân thể trong cơ thể dâng trào linh khí giữ lực mà chờ hư thực bất định linh mạch cầu thông thiên địa thiên địa linh khí tất cả đều nắm giữ trong đó thân hôn nhận biết bốn phía thế giới nhất thời chỉ cảm thấy càng rõ ràng hiểu rõ bao trùm phạm vi tăng lớn hơn một nửa này chính là thần hồn thần tinh thần kỳ sức mạnh đây là một loại có thể cải bệnh cấp độ sống bảo vật dùng sau khi thoát thai h o à n cốt mục thiên khá là thỏa mãn sau đó nhìn chung quanh tìm thiếu nữ bạch vân nghĩ cùng nàng nói lời từ biệt bạch vân có ở đây không bạch vân mục thiên ở xung quanh tìm kiếm nửa ngày nhưng là không có phát hiện tung tích của nàng phảng phất b ư ớ c hơi khỏi thế gian giống như vậy hay hoặc là phảng phất là g i ấ ngộng nam kha mục thiên rất nghĩ hoặc hắn ở tìm hiểu phân tích công pháp thì còn gặp bạch vân vào lúc ấy nàng đều là nút ở phía xa lén lút xem mục tiên h mặt lộ vẻ vẻ phức tạp mục thiên lúc đó không có đọc h i ể u bạch vân trong mắt lộ ra ý tứ hiện ở hồi tưởng lại ánh mắt kia tựa hồ là không m u ố n thở dài một tiếng mục thiên không thể làm gì khác hơn là rời đi này bích lục hồ nước hắn đã ở đây dừng lại mấy ngày không thể lại ở lại mặc dù bạch vân không rời đi hắn cũng sẽ cáo biệt hắn không hy vọng đem phiền phức cùng nguy hiểm mang cho tinh linh giống như thiếu nữ bên ngoài vô số tu sĩ cùng linh thú chính s i ê u tầm hắn điên cuồng mà lại chấp nhất mục thiên tay cầm kim lôi trúc ôn nhìn như đồng ngọc lục bảo bảo thạch bình thường hồ nước thất vọng mất mát thân ảnh biến mất ở quỷ dị trong rừng rậm mã đức mục thiên thực sự là có thể chạy nhiều như vậy người s i ê u tầm hắn lăng là không có nửa điểm phong thanh cái này quỷ dị tùng lâm ta đã thấy mấy chục bộ thi thể toàn thân biến thành màu đen xem ta thẩm đến hoảng ai ngươi nói đều tam thiên quá khứ mục thiên sẽ không khôi phục thực lực đi nếu như như vậy chúng ta không phải chịu chết sao mục thiên nhưng là một chiêu kiếm giết chết một con thần thú mánh nhân chúng ta đây là ở đưa món ăn đừng nói mò mục thiên chiêu kiếm đó uy lực quá khuyết đại căn bản không phải ngưng mạch cảnh sức mạnh phỏng chừng hắn trả giá khó có thể tưởng tượng đánh đổi ngươi không thấy ngày đó hắn chạy trốn thì cái kia pho yên yên rằng rớp ngược lại ta vẫn có loại linh cảm không lành hai vị tu sĩ kết bạn mà đi một đường đi một đường nhỏ r ộ n g trò chuyện nhưng là một s á t na hắn hai đều há h ố c mồm người linh cảm rất chuẩn mục thiên vừa vặn cùng bọn họ trước mặt va vào thần hồn mạnh mẽ mục thiên đem bọn họ trò chuyện một không sốt đều nghe xong hai người nhìn thấy tinh thần sung mãn khí thế bàng bạc mục thiên nhất thời ở lại s ư n g sở chúng ta n ộ sẽ vẫn không có chờ bọn hắn nói xong mục thiên một côn quét tới hai người nhất thời bị đánh bay ra ngoài toàn thân lôi đỉnh cồn cồn một cố đốt cháy khét vị từ thân thể bọn họ trên tản mắt ra mục thiên không thèm nhìn bọn họ như thế tùy ý s i ê u tầm một hồi chiến lợi phẩm lại một lần đi vào trong rừng rậm thất phẩm kim lôi trúc côn thức tỉnh thần thông tên là đây là một môn tăng cường loại thần thông ra chỉ kim lôi trúc côn thương tổn một côn xuống kim lôi cổn cổn quỷ thần lui tránh mục thiên cầm trong tay kim lôi trúc côn một đường sông ra ngoài tuy thiên hạ đều địch hắn cũng không có gì lo sợ cùng nhau đi tới mục trời đã tao nộ chừng m ộ ư ơ i ba nhân loại tu sĩ hoặc linh thú mục thiên không nói hai lời hết t h ả một côn đánh chết giết cái thoải mái vào lúc này người khác đều rút đao ra hắn mục thiên cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h tất cả nhân từ đều là lại cùng mình không qua được một khi bại lộ hành t u n g vô số người chen trúc mà tới hắn t ì n h cảnh liền nguy hiểm ha ha ha rốt cục để bản điện hạ tìm tới ngươi mục thiên ngầm đầu chỉ thấy một con bạch hạc dáng dấp quái điệu hai cánh hiện lam sắc chỉ có một con chân lông chim trên hỏa diễm lượn lờ phảng phất hỏa bên trong thinh linh thất phương mục thiên một chút liền nhận ra này thân phận của thần thú này rõ ràng là đỉnh cấp thần thú tất phương mục thiên không nói hai lời trực tiếp nhấc theo kim lôi trúc côn một côn quét tới trong trước mắt trên bầu trời sấm sét nổ vang khí thế bàn g bạc cắc cắc cạc bản điện hạ quả nhiên phúc duyên thâm hậu bát nhã linh quả là bản điện hạ tất phương thần thú miệng phun màu xanh liệt diễm n à y màu xanh liệt diễm là tất phương tỉ mỉ tu luyện mà đến thần hỏa uy lực to lớn thiêu cháy tất cả nhất thời trong rừng rậm ánh lửa nổi lên bốn phía khói đặc cồn cồn mục thiên nhất thời cảm thấy có chút đau đầu ngược lại không là hắn đánh không lại con này đỉnh cấp thần thú nếu như chỉ là một đối một hắn có chín mươi phần trăm chắc chắn đem con này thần thú đánh giết lấy hắn tăng vọt thực lực dù cho đối phương là một con đỉnh cấp thần thú cũng là điều chắc chắn nhưng là vấn đề là hiện tại thế cuộc không giống nhau ở tòa này hải đảo bên trong có vô số mơ ước bát nhã linh quả nhân loại tu sĩ cùng linh thú trong đó không thiếu thần thú cùng thần nhân hắn mục thiên thực lực mạnh đến đâu lập tức đối diện nhiều như vậy địch trong lòng người cũng bồn chồn mục thiên nghĩ tới đây mục thiên không lại giấu dốt tay trái hướng về nắm vào trong hư không một cái thiên địa linh khí trong nháy mắt bị lấy ra hết sạch một con to lớn long c h ả o thình lình xuất hiện long c h ả o không phải linh khí ngưng tụ mà thành mà là một con thật sự cánh tay hán đầu nguồn đến từ mục thiên cánh tay trái trong p h ú t chốc mục thiên cánh tay đột nhiên lớn lên hóa thành long c h ả o long c h ả o bên trên vải rồng có thể thấy rõ ràng tỏa ra linh vợn thần thông t ấ t phương hoàng hốt lập tức triển khai thần thông thân thể nhô lên trong miệng thần hỏa diễm diễm chống đối khủng bố long t r ả o mục thiên phóng lên trời nhấc lên kim lôi trúc côn thần thông thêm vào này một côn sức mạnh sự khủng bố kinh thế hai t ụ so với thần thông còn kinh khủng hơn mấy phần thần thú tất phương hoàng hốt c h ơ mắt mà nhìn kim lôi cồn cồn một côn nện xuống nhất thời thần thú rơi xuống ngã xuống ở vùng rừng tùng này bên trong mục thiên thật nhanh đem thần thú tất phương thi thể thu vào trong không gian giới chỉ chuẩn bị tránh đi t h ầ n h ồ n nhận biết bên ngoài điều tra động tĩnh chung quanh một s á t na mục thiên sửng sốt t h ầ n h ồ n nhận biết d ư ớ i bốn phương tám hướng từng mảng từng mảng khí tức mạnh mẽ hướng về hắn vây quanh lại đây ta nhỏ cái quy quy toàn rời ạ tới sao mạnh mẽ khí tức lít nha lít nhít dày đặc có chút khủng bố xem điệu bộ này mục thiên hôm nay không có một phen huyết chiến là không thể chết tử tế mục thiên đem kim lôi trúc côn vung ra trên vai trực tiếp đứng tại chỗ nếu không đường có thể trốn hắn liền thẳng thắn bằng p h ẳ n g chờ đợi đến của bọn họ mục thiên tĩnh tâm điều tức khôi phục linh khí chính là g i ế t gà doa khỉ nếu một đầu hai con thần thú không đủ kinh sợ mọi người vậy hắn liền làm một đại giết cái thông suốt t r ư n g một trăm tám mươi đ a n g đỉnh toàn cầu ngưng mạch vô địch t r ư n g một trăm tám mươi đ a n g đỉnh toàn cầu ngưng mạch vô địch dậm dạp tùng lâm mục thiên cầm trong tay thất phẩm kim lôi trúc côn ở chung quanh hắn từng vòng vầng sáng tỏa ra làm người lóa mắt linh quang bên trong đất trời linh khí cồn cồn hướng về vầng sáng bên trong hội tụ này không phải cái gì ghê gớm mạnh mẽ linh trận chỉ là một phổ thông tụ linh trận mênh mông linh khí chính nguyên nguyên không ngừng hướng về mục thiên vị trí linh quyển bên trong hội tụ rất nhanh từng cái từng cái thần sắc kích động nhân loại điên cuồng tu sĩ linh thú chạy tới bọn họ một mặt kinh ngạc phát hiện bình tĩnh thong rong như sau giờ ngọ sân vắng tản bộ bình thường ngồi ở hòn đá mục tiên đương nhiên còn có biến mất thần thú tất phương trước mắt tình cảnh này quỷ dị cực kỳ thế nhưng thoáng suy nghĩ một chút mọi người liền đại thể đoán được rồi kết quả mục thiên trong thời gian ngắn ngủi hung hăng đánh giết một con đỉnh cấp thần thú tất phương cái này đáng sợ chân tướng lập tức để không ít người trong lòng một hồi hộ mục thiên thương thế không chỉ có khôi phục hơn nữa sức chiến đấu tăng vọt tất phương so với trước kia hoàng kim song d ư ợ c hổ mạnh hơn một phần không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn liền bị mục thiên xóa bỏ ngay lập tức không ít người lòng sinh ý lui nếu không là người càng ngày càng nhiều tăng lên đảm này sẽ khẳng định có người quay đầu liền lưu càng ngày càng nhiều người vây quanh hình thành một vòng vây to lớn trong những người này có linh thú cũng có nhân loại tu sĩ vô cùng hỗn độn nhìn chằm chằm mục thiên đồng thời cũng lẫn nhau đề phòng để ngừa có người đánh lén mình ai cũng không có ra tay không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn trong lúc nhất thời tình cảnh trở nên hơi quỷ dị mục thiên đứng dậy đưa mắt nhìn bốn phía kẻ địch ba trăm có thửa những người này thả ở bên ngoài người nào không phải vang dội đại nhân vật là vô số người hoặc linh thú trong mắt bá chủ tồn tại thế nhưng giờ khác này thân phận của bọn họ lạ kỳ thống nhất mục thiên vung một cái kim lôi trúc côn lôi lóng lánh côn ảnh hóa thành một vòng đặt ở sau lưng động tác tiêu sái phiêu dở, n h ư n g là mọi người nhưng là căng thẳng không nớt trong thân thể linh khí đều điều động lên nhìn căng thẳng mọi người mục thiên nở nụ cười một tiếng trận thế thật to những cường giả này mỗi người khí tức cường đại sức chiến đ ấ u không tầm thường nghĩ đến cũng là đối với thực lực mình không hề có một chút bước mấy ai dám đến dính liễu bát nhã linh quả tranh cướp hơn nữa quan trọng nhất đó là mục thiên ở trong đó phát hiện vài cỗ hơi thở mạnh mẽ không cần nhiều lời bọn họ đều là thần thú thần nhân cấp bậc cừng giả mục thiên giao linh ra bát nhã linh quả. mục, thiên mục tông h i ê n mục t chủ thiên phú của ngươi đã đầy đủ nịch thiên rồi phóng tầm mắt toàn cầu luận thiên phú không người có thể so với ngươi kiên ngươi vẫn là đem cơ duyên để cho chúng ta đi ngươi đã đầy đủ thiên tài đúng một mình ngươi độc chiếm bát nhã linh quả toán chuyện gì đ e mục cơ hội nhường cho chúng ta những này càng có yêu cầu coi cười. được chửi, hội nhường những Ha ha ha ha ha ha, coi là thật buồn cười. Nghe thanh thế người. mọi người liễu ra liễu díu, thanh thế dọa người tiếng này buồn ta ra dọa là yêu díu, m thiên không khỏi côn ư người ờ i Những này h k g biết chỉ ó p ả bảo quả i nhiên nói ra như vậy buồn cười. linh liền người Thiên là làm bị buồn choáng vật váng vậy vậy Ta Mục góc, cần nhược các cần. như không như đầu dĩ ra côn chỉ thiên khinh thường toàn trường chư vị đơn giản chính là muốn tranh cướp bát nhã linh quả nhiều lời vô ích trên đời báo vật cường giả chiếm được ta mục thiên cũng có đang đỉnh đỉnh cao trí tâm như vậy ngược linh quả đương nhiên muốn tranh các ngươi muốn cướp ta từng cái tiếp tới cùng đối diện mấy trăm vị tu sĩ mạnh mẽ mục thiên không sợ hái chút nào ngông n ê n h đá lởm chởm len ken mạnh mẽ đưa mắt nhìn bốn phía kẻ thù ba ngàn có ta vô địch mục thiên lần thứ hai lớn tiếng hét một tiếng thần hồn rung động làm người chấn động cả hồn phách ta cùng chư vị không có bất kỳ ân oán lần này một trận chiến toàn nhân bát nhã linh quả sinh tử bất luận nhìn mục thiên khí thế càng ngày càng bàng bạc càng ngày càng dọa người một bên chờ đợi mọi người không chờ được đường kéo mục thiên hắn ở kéo dài thời gian xem bên kia linh quyển hắn rõ ràng đang lừa gạt cùng tiến lên giết hắn đoạt bát nhã linh quả trong đám người một vị nhân loại tu sĩ hô lớn lên tiếng nhất thời thức tỉnh mọi người mục thiên hơi nhún mày kế hoạch người khác nhìn thấu hắn cũng không nóng giận thoáng qua trong lúc đó trong cơ thể hư thực bất định linh mạch phóng ra hóng ánh quan g hoa thiên địa linh khi điên cuồng dâng tới mục tiên ở quanh người hắn hội tụ thành một cái vô phùng thiên y thiên y hào quang lưu truyền không hề kẽ hở có thể nói này rõ ràng là mục thiên đệ năm môn thần thông đây là một môn phi thường mạnh mẽ phòng ngự loại thần thông tiên y liền thành một khối không hề kẽ hở có tiên y tại người mục thiên không sợ hai chút nào xông lên rất nhiều cường giả những cường giả này cũng không phải đồng tâm cung đức mỗi người có tâm tư riêng vì vậy mục thiên xông lên đứng vững đợt thứ nhất thương tổn sau khi dễ dàng cho mọi người giao đánh nhau kim lôi trúc côn gia trì uy năng một côn quét chúng chính là thần thú cũng không chịu nổi mà những nhân loại còn lại tu sĩ cùng linh thú trên căn bản chỉ có thuấn s ắ t phận ngăn ngăn chốc lát chiếc ở mục thiên trên tay đã vượt qua vị trí máu chạy thành sông sắt khí ngăn g dọc đương nhiên mục thiên cũng trả giá cái giá cực lớn toàn thân đấm máu thần thông tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng cũng không chịu nổi mọi người tập hỏa này một chút thời gian mục thiên toàn thân là thương nếu không là đám người kia tâm mang ý xấu mỗi người có tâm tư riêng thật chính ra tay toàn lực mục thiên đã sớm treo chết không thể chết lại người mạnh hơn cũng đánh không lại nhiều người thú chi mục thiên vẫn không có đạt đến chân chính vô địch mục thiên quyết tâm trong lòng nếu muốn giết mấy cái trọng lượng cấp kinh sợ bọn họ một phen thật là khủng khiếp có người kinh hãi không nớt trong đó một con năm màu lộc thần thú càng không để ý thân phận của thần thú đối diện mãnh liệt mà đến mục thiên vội vã chạy trốn lại như người bình thường nhìn thấy quỷ như thế mục thiên không tha thứ một cái tay khác gọi ra thanh ngọc đảng trực tiếp triển khai linh bảo thần thông ràng buộc trụ nó lập tức một côn càng trên toàn ra kết quả trực tiếp con này thần thú vô địch rồi mục thiên ngưng mạch cảnh vô địch chân chính vô địch t r ờ i ạ vậy cũng là thần thú thật đáng sợ đoàn người lên à mục thiên cung dương hết đà h ắ n khẳng định triển khai cái gì bạo phát thủ đoạn lập tức liền không xong rồi đoàn người đừng tàng thực lực cùng tiến lên giết hán mọi người kinh ngạc thốt lên tất cả mọi người cũng không dám ở kéo dài thêm dồn dập triển khai tuyệt kỹ của chính mình muốn một lần kết quả mục tiên đối diện tất cả mọi người ra tay toàn lực khủng bố công kích ngút trời mà đến mục thiên trong lòng không sợ hãi chút nào thậm chí ngay cả sợ sệt tâm tình đều không có sản sinh quá một kia ở này tràn ngập giết chóc tu la trên sân sát khí phân tán ngủ say với mục thiên thần hồn nơi sâu xa sát khí thức tỉnh rồi vào giờ phút này thần hồn của mục thiên màu máu bao phủ liền trong mắt của hắn đều đã biến thành đỏ như màu máu khắp toàn thân tỏa ra vô biên sát khí cùng sát khí khủng bố cực kỳ tất cả mọi người không có phát hiện tình cảnh này tiến vào màu máu sát khí trạng thái mục thiên cả người kỳ thực phát sinh biến hóa long trời lở đất bản đệ chiến đấu lực đã dũng mánh vượt qua ngưng mạch cảnh thời khắc này thực lực lần thứ hai tăng v ọ n mục thiên thu hồi kim lôi trúc côn cùng thanh ngọc đ ằ n g hai tay trải ra ôm ấp thiên địa chỉ thấy cái kia tụ linh trận bên trong tích chữ đã lâu linh khí toàn bộ hội tụ ở mục thiên quanh thân giết mục thiên hét lớn hai tay mở ra sử dụng tới thần thông n à y một môn thần thông ở mục thiên có thần thông bên trong lực công kích không phải cường đại nhất nhưng lại nhưng là mạnh nhất phạm vi công kích thần thông vô số công kích hướng về mục thiên n é m tới nếu là mục thiên không làm chống đối n à y đánh xuống mục thiên e sợ cũng bị đánh thành cho cha l ư ợ n g biến gây nên biến chất có điều theo thần thông triển khai một dâng trào dòng lũ lấy mục thiên làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi các loại công kích thần thú thần nhân triển khai thần thông toàn bộ bị cồn cồn dòng lũ chống đối rội d ử a đón lấy màu máu dòng lũ nhằm phía tất cả mọi người dòng lũ chỗ đi qua như bẻ cánh khô hủy diệt tất cả chờ đến dòng lũ tàn đi nhân loại may mắn còn sống sót tu sĩ cùng linh t h ú chật vật bỏ lên mục thiên người đã biến mất rồi chỉ để lại trên đất nằm mấy trăm vị cường già thi thể nhân loại may mắn còn sống sót tu sĩ cùng linh thú hai mặt nhìn nhau trên mặt tràn ngập kinh hãi cùng hoảng sợ t h ầ n giác bên dưới không có địch thủ mục thiên đang đỉnh toàn cầu tất cả mọi người trong đầu không khỏi nhảy ra mọi việc như thế thán phục chương một trăm tám mươi mốt mục ba ba người thay đổi thinh la hải v ư ợ t bí cảnh mục thiên vị trí trên hải đảo một nam tử trẻ tuổi cất bước ở hải đảo màu xám đen trong rừng rậm thân hình giống như quỷ mị khiến người ta nhìn không thấu phảng phất một cái du long xẹt qua tung tích khó tìm ở đi tới hai ngày trước đại chiến bạo phát chiến trường thì h ắ n dừng bước người thanh niên trẻ một mặt nghiêm túc vẻ mặt trầm thấp bên trong mang theo vui mừng lão sư chúng ta thật giống tới t r ư m kỳ quái chính là người thanh niên trẻ bên người cũng không cùng bạn hán cô độc này không phải là ngươi kỳ vọng mà lúc này từ người thanh niên trẻ bên người bay ra một lao giả nói chuyện nghiêm túc g ầ n bướng người thanh niên trẻ cười khổ ta cùng mục thiên quen biết ta không muốn đi tranh cướp này một phần cơ duyên không muốn được rồi tuy ngươi vậy bản tôn đã tận ta cố gắng hết sức trợ giúp ngươi quật khởi ngươi không hăng hái bản tôn cũng không có cách nào b ắ t nhã linh quả nhưng là ghê gớm cơ duyên cái tiêu mục thiên thiên phú không tệ được huyền giới đỉnh cấp truyền thừa hiện tại lại đạt được bát nhã linh quả ngươi e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị hắn bỏ qua người thanh niên trẻ thường thường thở dài một tiếng lặng lẽ không nói gì có điều lao sư tuy nhiên làm sao đồng binh trên không trung thần hồn tựa hồ cảm thấy có chút mệt mỏi lại trở về người thanh niên trẻ trong cơ thể đi thôi đi nơi này dựa theo ta giáo dục con đường của ngươi chạy tới nơi đó tồn tại một phần cơ duyên to lớn Bắt người h linh ã n quả c ù nó、so、với thực sự không đáng so sự với giá thực đ ợ c nhắc nó, n tới, có g ư đem sưng bá phía thanh ế giới này, mình t vô địch. g ư ờ i t a niên h n trẻ lạng lẽ, không nhìn ra vẻ mặt. có h thấy hắn một đường xuyên qua hát hôi mảnh thực không ỉ một tùng lâm, đi tới một trong tùng vật xuyên này cây đường rừng Nơi rậm lâm, rậm. lâm đi qua quỷ rạp cối dị thẳng tắp t che rừng ờ trường, i sinh Người niên mà xem là hướng thanh không ngang sinh trường, xem ra trẻ quỷ dị cực kỳ. Người thanh niên trẻ không có kỳ. bước lại tiếp tục xuyên qua tùng lâm màu đen k h í tức quái dị từ trong rừng rậm thổi qua đến thần bí ông lão thần hồn vui mừng khôn siết đúng chính là này thật sự tồn tại phía thế giới này quả thực là phúc địa quá khó mà tin nổi người thanh niên trẻ chịu đến thần bí ông lão r ụ c vội vã đi tới rất nhanh đi tới một khác nào ngọc lục bảo b ả o thạch hồ nước mục thiên rất phiền muộn trước một trận chiến hắn dựa vào sức một người nên chiến ba trăm c ù n g cấp tu sĩ xem ra cực kỳ dũng cảm khí khái bất phàm dựa vào này chiến tích ra bí cảnh có thể thổi cả đời n h ư so với nhớ ta mục thiên năm đó đương nhiên mục thiên cũng chỉ là muốn nghĩ xem ra anh hùng tuyệt vời nhưng là mục thiên cũng là cực kỳ lừng lẫy bị thương thật nặng sức chiến đấu còn lại không có mấy lấy hắn hiện tại sức chiến đấu sợ là đối phó một vị phổ thông ngưng mạch chín tầng tu sĩ đều khá là lao lực mục thiên nuốt mấy viên thần dẫn thần tinh liên tiếp thức tỉnh thần t h ô n g thân thể thần hồn cũng đều phát sinh vượt qua thức tăng trưởng nhưng là nói hắn ở ngưng mạch cảnh dĩ nhiên đang đỉnh khinh thường cung cấp chính là thần thú cũng không phải là đối thủ của hắn từ đỉnh cấp thần thú tất phương bị mục thiên thuấn s á t liền không cần bàn cãi có điều mục thiên dù sao vẫn không có đạt đến vô địch mức độ hai quyền khó địch bốn tay huống chi mục thiên đối diện chính là khủng bố mấy trăm cường giả không có bị đánh thành cho đã là văn hạnh phòng trừng ta muốn dương danh thiên hạ đi giết chết hơn trăm tên ngưng mạch chín tầng đỉnh cấp cao thủ tuy rằng hơn nửa đều không phải ta đã hạ thủ nhưng là ngày sau khẳng định toàn bộ toán ở trên đầu ta mục thiên cười khổ hàng trăm người vây đánh một người này không phải chạm cọc bán đĩa mục thiên cũng là sẽ di động hôn chiến mở ra mục thiên vọt vào trong đám người hắn đối diện trước sau cũng chính là mười mấy hai mươi vị loại này đại hôn chiến ai cũng không nhận ra ai đại gia đều là kẻ địch cố mà chết vào không rõ công kích quá hơn nhiều cùng hắn không có quan hệ trực tiếp dù là như vậy mục thiên bị thương cũng không nhẹ trong cơ thể hư thực bất định linh mạch bị trực tiếp phá hủy hôn tạp hỗn loạn tình huống g â y go vô cùng cố hóa linh mạch chính là thần thông bây giờ tình huống như thế mục thiên hiển nhiên không cách nào triển khai thần thông sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống đây chính là mạnh mẽ triển khai thần thông hậu quả ở màu máu sát khí trạng thái mục thiên triển khai thần thông hoàn toàn siêu ngơ cả ngẩn thông bản thân uy lực điều này cũng đối với mục thiên sản sinh to lớn gánh nặng để hắn vốn là trọng thương thân thể c h o căn áo rách mục thiên cẩn thận từng ly từng tí một địa ở trong rừng r ầ m lưu vong hắn bây giờ như ở trên mũi đao khiêu vũ hơi bất cẩn một chút liền nguy cơ tính mạng Giang giác. mục thiên cảm nhận được có một khí tức mạnh mẽ đang đến gần hơn nữa thật nhanh hướng về hắn bên này tới rồi cách đó không xa c ả n h cây đều dâm đứt đ o ạ n mất mục thiên trong lòng chìm xuống trên mặt tâm tình bất định tình huống như thế nếu là đối phương là đánh bắt nhã linh quả chủ ý người vậy hắn tình cảnh liền nguy hiểm làm cái không được hắn liền muốn ca ca thành miễn phí chuyển phát nhanh hộp vẫn muốn kiếm l ẩ u không nghĩ tới có một ngày chính mình dĩ nhiên sẽ bị người kiếm l ẩ u ha ha ha mục thiên quả nhiên là ngươi lý dũng một mặt mừng như điên nhìn thấy mục thiên khí tức vẻ vải hôn loạn dáng vẻ hắn đều sắp nhạc điên lên rồi nhớ tới thời đại trước hắn liền phi thường yêu thích chơi ăn cây game không yêu những khác liền yêu liếm bao thì khoá ý giờ khác này không phải là tối làm người điên cuồng kiếm lậu liếm bao thời khắc sao mục thiên thở dài một tiếng từ trong rừng cây rậm rạp nhảy xuống hắn bây giờ còn có một điểm sức chiến đấu có thể làm liều chết một kích ha ha ha thân thể ngươi xem ra thật yêu ớt trà tra sách mau đưa bát nhã linh quả dao ra đây đi ta có thể tha cho ngươi một mạng mục thiên bắt nhã linh quả ta có thể cho ngươi lý dũng nhất thời vui vẻ tham lam vô độ không ngươi chứa đồ bảo vật cũng lưu lại không đúng đem ngươi chứa đồ bảo vật bên trong đồ vật toàn lưu lại toàn ném ra mục thiên trầm trập địa gọi ra trong không gian giới chỉ bảo vật cái thứ nhất là một con thần thú tất phương lần này vị kia nhân loại tu sĩ con mắt tái rồi hiện ra tham lam ánh sáng thần thú thân thể còn gì nữa không nhanh toàn bộ lấy ra đừng nghĩ tư tàng cho rằng ta phá giải không được chứa đồ bảo vật liền lừa dối qua ải cẩn thận ta kết quả ngươi mục thiên cười cợt không nói gì lại móc ra một bộ năm màu lộc thân thể lại là thần thú mẹ ta nhận chứa đồ đều muốn không chứa nổi ngươi cái này bào quá béo tốt lý d ũ n g sắp điên rồi quá béo tốt nhưng là đón lấy mục thiên móc ra từng kiện đồ vật để hắn trận cả mắt lên các loại thiên tài địa bảo đan dược linh bảo mắt không kịp nhìn mục thiên nhận không gian phảng phất một động không đáy giống như vậy đào đều đào không sạch sẽ ồ ngươi làm sao ngừng tay tiếp tục cho lão tử đào lý dũng lớn tiếng quát lớn mục thiên bất đắc dĩ c ư ờ i khổ chỉ chỉ sau lưng của hắn ngươi có đối thủ cạnh tranh không nên nghĩ lựa gạt lão tử lý dũng quay người lại nhất thời giật mình một con thân cao có điều đầu gối tiểu hắc hùng một mặt hàm hậu mà nhìn hắn sau một khắc tiểu hắc hùng tiểu hùng chảo một cái tắt đánh xuống lý dũng trực tiếp đập thành thịt nát trực tiếp chết trước khi chết thần thú hai chữ ở trong đầu của hắn thật lâu bồi hồi giám phiên lý dũng tiểu hắc hùng nhanh chóng bay đến mục thiên bên người bạch tuộc bình thường ôm lấy mục thiên mục ba ba ta rốt cuộc tìm được ngươi ngươi thay đổi một người lén lút khảo thần thú ăn đều không mang theo ta chương một trăm tám mươi hai chân linh tung tích huyền giới lao ra ra nhân sinh tiếc gối một chỗ âm ú bên trong hang núi bên trong hang núi mục thiên trong lòng bàn tay tạo hóa chi hỏa hùng hùng một cái năm màu lộc chân đặc khi theo ý dựng trên vị nướng tiểu hắc hùng cầm lấy năm màu lộc chân dùng sức địa qua lại lan l ộ t để với khảo càng thêm đều đ ề u thần thú thịt vốn là nguyên liệu nấu ăn bên trong nhân vật hàng đầu đặc biệt năm màu lộc loại này an linh thảo linh dược trưởng thành thần thú chiếc k i a cảm cái kia hương vị quả thực là thánh phẩm cấp bậc tồn tại mục thiên nhìn kích động tiểu hắc không khỏi lắc đầu tiểu hắc đừng kích động như thế ta đối với hỏa hầu nắm ngươi vẫn chưa yên tâm nhất định cho ngươi nướng kỹ tiểu hắc tiểu mặt đỏ lên thả ra 5 màu lộc chân, móng nuốt chân, nhỏ ra màu móng lọc b a n u ô i kéo vướt b ụ n g nhỏ, thèm nhỏ mục Thiên thấy buồn cười, thời này hắn thèm thấy thời khắc thấy một Mục cảm ấm rãi. cười, loại cực ác, kỳ có dưng a cảm giác. Đông d mục thiên nhớ tới ở tần lĩnh sơn mạch thì tao ngộ vào lúc ấy hắn chính đang tìm hiểu hổ báo phong lôi truyền thừa thạch bi một đám linh t h ú đột kích tiểu hắc vì bảo vệ hắn trở nên điên cuồng hung hãn thay đổi trước đáng yêu manh cộc cộc hòa phòng liều chết bảo vệ hai ngày nay cũng là như vậy tiểu hắc hùng thành mục thiên ô dù dọc theo đường đi tiểu hắc thật đúng là tận tâm tận trách vừa nhìn thấy nhân loại hoặc là tu sĩ hãy cùng điên rồi như thế trực tiếp đánh giết hào không dài dòng tiểu hắc hùng bây giờ ngưng mạch chín tầng thức tỉnh rồi thần thông nhảy một cái bước lên với đỉnh cấp thần thú hàng ngũ sức chiến đấu dũng mãnh mục thiên ỉ vào thần hồn nhận biết mạnh mẽ trên căn bản kẻ địch không có tới gần mục thiên liền để tiểu hắc đi xử lý tình huống chính mình núp ở phía xa vì lẽ đó vẫn luôn không có bị người phát hiện tung tích đến ngày hôm nay ước chừng đã là bảy ngày ngày cuối cùng bát nhã linh quả lập tức liền có thể ăn vui sướng địa ăn x o n g thần thú thịt nướng sau khi tiểu hắc hùng một mặt quyến luyến địa ôm mục thiên b ắ p đùi ngủ say như chết mục thiên khinh n u địa sờ sờ tiểu hắc hùng n u thuận bộ lông trong lòng cảm thấy phi thường chân thật mấy ngày nay vì bảo vệ hắn tiểu hắc hùng đều không có nghỉ ngơi quá thời khắc cảnh giác đê ngoại giới e sợ cho có người xúc phạm tới bị thương mục thiên tính toán thời gian gần đủ rồi mục thiên móc ra bát nhã linh quả bát nhã linh quả lúc này đã là một mảnh màu đỏ loét diễm lệ cực kỳ có hồng bảo thạch bình thường lóa mắt ánh sáng lộng lẫy khiến người ta con mắt đều nạ không ra tương tiêu một kỳ dị ý nhị từ bát nhã linh quả từng vòng hướng ra phía ngoài đầy r a bên trong hang núi không biết tên con sâu nhỏ rồn rập nhanh chóng vắp tới phảng phất có món đồ gì hấp dẫn chúng nó mục thiên thấy thế một khối nuốt vào to bằng lòng bàn tay bát nhã linh quả sau đó không có sau đó mục thiên một mặt mộng bức địa nhìn chung quanh kiểm tra thân thể của chính mình phát hiện cũng không có cái gì như thế 10 phút 1 giờ 2 giờ lẽ nào đây chính là chư b á t giới ăn nhâm s â m quả toàn không biết tư vị mục thiên suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài hắn lao lực thiên tân v ạ k hổ liều mạng đoạt tới tay bát nhã linh quả dĩ nhiên liền có chuyện như vậy an cũng không gặp có cái gì dị tượng coi như là phổ thông linh quả ăn vậy cũng có một tia tia ấm áp linh khí dũng khắp cả toàn thân a bát nhã linh quả là tăng trưởng tăng cao sau một khắc mục thiên tinh hải quang hoa dạng ngời rực rỡ phụ trợ mục thiên tìm hiểu thần thông cũng chính là thời khắc này mục thiên chỉ cảm thấy rộng rãi sáng sủa một thế giới hoàn toàn mới hướng về hắn mở ra dạng mã nạ cả không năm tháng mục thiên đi ra khỏi sân động hắn lúc này thương thế khỏi hẳn sức chiến đấu khôi phục đỉnh cao thậm chí thông qua tìm hiểu thu dọn thần thông lĩnh ngộ ra không ít tân đồ vật sức chiến đấu so với trước đến mạnh hơn mấy phần đi tiểu hắc chúng ta đi làm sự tình ta bị người đuổi g i ế t lâu như vậy cơn giận này không thể không ra coi như không g i ế t bọn họ cũng coi đánh cướp hết thể đánh cướp nhìn thấy một đánh cướp một làm sự làm sự làm sự tiểu hắc hùng bạch tuộc bình thường ôm một tiền é sợ cho thiên hạ không loạn địa gào to kêu to thời khắc này thợ săn cùng con mồi thân phận đại chuyển đổi không có bát nhã linh quả một đám người cũng không có cộng đồng đối phó mục thiên động cơ tất cả mọi người sẽ chắn ra lẻ đã biến thành từng cái từng cái cá thể từng người vì là lợi ích của chính mình mà chiến đã như thế mục thiên thừa cơ báo thủ n g h ệ tình đồng bào phần trên mục thiên đối với nhân loại tu sĩ chỉ đánh cướp không giết người dù sao người là xã hội động vật trở lại địa cầu hắn còn muốn sinh sống giết quá nhiều người gây nên chúng nộ cái kia việc vui liền lớn cho tới linh thú mục thiên liền sẽ không bỏ qua ngược lại hắn chứa đồ linh bảo không ít nhìn thấy linh thú liền liền rết g i ế t xong lấy bảo có chút linh thú thị tiểu t h ắ c thích g a n liền bỏ vào trong không gian giới chỉ nhất thời toàn bộ hải đảo lan tràn khí tức kinh khủng bất luận nhân loại tu sĩ vẫn là linh thú dồn dập tránh đi mục thiên muốn trả thù không đi nữa nhưng là t r ư m liền bất kể là nhân loại tu sĩ vẫn là linh thú giới mục thiên uy danh càng chuyển càng xa làm cho người kinh hại không nớt hi hi hi mục ba ba đây là con thứ năm thần thú tiểu hắc hùng một mặt hưng phấn đạp ở một cái to lớn thần mãng trên đầu vui không tả mục thiên sờ sờ tiểu hắc hùng đầu nhỏ đem hắn ôm l ấ y đến lập tức tay d ư ơ n g lên đem này điều chiều cao bốn mươi mét thần mãng thu vào trong không gian giới chỉ phát t ả i đắc ý mục thiên một mặt vui sướng những thần thú này thực lực mạnh mẽ trên người phổ biến mang theo rất nhiều bảo vật thiên tài địa bảo tự nhiên thiếu không được thậm chí thần dẫn thần tinh đều vào tay bắt đầu một viên để mục thiên phát ra một phen phát t ả i đúng đấy chúng ta phát tài thật nhiều ăn ngon mục ba ba chúng ta giết nhiều mấy con thần thú đến thời điểm đưa cho song song mội mội ăn còn có vô song tỉ tỉ nàng ăn thần thú thịt liền lợi hại nàng có thể ngóng trông trở thành cường giả còn có đại sư m u n h hắn có thể cực khổ rồi ở hải đảo cái kia mảnh quỷ dị trong rừng rậm một vị người thanh niên trẻ mang theo hắn lao ra ra thần hồn đi tới bích lục bên cạnh hồ liên tiếp mấy ngày bọn họ đều ở xung quanh s i ê u tầm cái gì nhưng là quay đầu lại nhưng cái gì cũng có thu hoạch được không thể đây tuyệt đối không thể vì sao lại xuất hiện tình huống như thế tại sao chân linh sẽ rời đi sinh ra nơi rõ ràng bên trong hồ nước lưu lại dấu hiệu nói rõ chân linh chưa hề hoàn toàn t h a n h é n nhưng là tại sao nó sẽ biến mất thần hồn ông lão liên tiếp ba cái nghi vấn cái kêu kịch liệt thần hồn gợn sóng để người trẻ tuổi liên tục c ư ờ i khổ cho tới nay n à y một vị đến từ huyền giới đại năng lão sư mang đến cho hắn một cảm giác chính là định liệu trước vững như núi thái nhưng là không muốn đến giờ phút nầy dĩ nhiên thất thố như thế l ã o sư chân linh là cái gì vì sao ngài coi trọng như vậy t h ầ n hôn ông lão liếc người trẻ tuổi một chút một mặt tiếc mối chân linh chân linh là vũ trụ thần kỳ nhất sinh vật vừa sinh ra liền nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa phóng tầm mắt trừ thiên thế giới ai ngươi và ta bỏ qua sừng sững với vạn giới đỉnh cơ duyên t h ầ n hôn thở thật dài tuổi thọ dài lâu hắn gặp phải cơ duyên vô số kể nhưng là hồi tưởng tháng năm dài đằng đắng không có so với này càng đáng tiếc đây là số mệnh đi chương â n một trăm tám mươi ba thiên hạ ai có thể không nhìn được quân thời gian thời gian qua nhanh trong nháy mắt tinh la hải v ư ợ t bí cảnh đã mở ra một tháng ngày đó hết thể người mạo hiểm hết thể bị sức mạnh thần bí đá ra bí cảnh ở toàn cầu các nơi thiên môn ở ngoài một đám lớn người đột nhiên xuất hiện bọn họ cơ bản mỗi người mang bị thương bất quá bọn hắn đa số tu vi phi phạm không phải ngưng mạch chín tầng đỉnh cấp tu sĩ chính là thần giác cảnh cường già siêu cấp mục thiên ôm tiểu hát hùng cũng xuất hiện ở bà dương bên hồ nhìn từ từ biến mất thiên môn mục thiên không khỏi hư hí sau ngày hôm nay toàn cầu thế lực cách cục sắp sửa một lần nữa thanh tẩy h trước danh tiếng chính kính thế lực lớn có sẽ suy yếu có chút yên lặng vô danh nhân vật cũng sẽ q u ấ t khởi leo lên võ đài của thế giới đây là biến chuyển từng ngày thời đại hoàng kim kỳ diệu chỗ cũng là tàn khốc chỗ mục thiên ôm tiểu hắc hùng đi ở bà dương bên hồ một đoàn ngưng mạch chín tầng đỉnh cấp tu sĩ sợ run tim mất mật mục thiên một đường đi tới rất nhiều cường giả tự giác vì hắn để đạo phảng phất danh giới rất là có bài diện tình cảnh này để bà dương bên hồ xem trò vui ăn qua khán giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ không hổ là nói tới ngưng mạch cảnh đăng đỉnh nhân vật này bài diện cha cha sách cùng mục thiên cùng trở về còn có tống ngữ cùng tiễn dịch tiểu t ử kia còn tiến vào bí cảnh chuyện đạo tông khách khanh trưởng lão nhưng một đều không còn phỏng chừng là chết ở bí cảnh bên trong trong đó hai cái bởi vì bị thương rất sớm liền từ bỏ thăm dò bí cảnh l ư ợ n g một cái mạng tống ngữ năm nay bí cảnh cạnh tranh thực sự là kịch liệt m á u chạy thành sông mục thiên tán thành gật đầu cười thế giới biến hóa càng lúc càng nhanh đại gia thực lực đều trở nên mạnh mẽ ngữ ca thu hoạch làm sao tống ngữ ngẩn ra n ở nụ cười vẫn được không có một chuyến tay không đến là ngươi ha ha ha ha ta ở bí cảnh trong đại lục liền nghe nói rồi ngươi dũng manh chiến tích một ngưu tự sao đến tống ngữ giơ ngón tay cái lên chính là một bên thâm trầm hờ hững tiễn dịch cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn sư phụ của chính mình một chút cái kia luôn luôn không tình cảm chút nào trong con n g ư ờ i né qua mấy phần không tên kỳ quang tự tình cảm c u ố n quýt đương nhiên ngưu ta cũng tham gia ta cùng mục ba ba giết vài đầu thần thú quay đầu lại xin mời đoàn người ăn thần thú thịt tiểu hắc vui cười hớn hở một mặt tự hào đắc ý mục thiên vừa nói vừa cười mang theo mọi người trở lại chuyện đạo tông bên trong theo mọi người trở về toàn bộ c h u y ệ n đạo tông đều sôi trào mục thiên tên theo toàn cầu các thế lực tổ chức không đáng dư lực địa tuyên truyền cổ suý mục trời đã gần như thần hóa cái gì một người độc chiếm ba ngàn đỉnh cấp cao thủ một tay thuấn sắt thần thú chấn áp toàn cầu ngưng mạch cảnh cường giả hết thệ đều đến rồi phiên bản một so với một mơ hồ ở sự ảnh hưởng này dưới mục thiên một tay sáng lập c h u y ệ n đạo tông trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng vai phong l ấ m liệt c h u y ệ n đạo tông đệ tử đi ở bên ngoài tất cả mọi người lễ kính ba phần c h u y ệ n đạo tông đệ tử vinh dự cảm cũng nước lên thì thuyền lên người người đều lấy trở thành c h u y ệ n đạo tông ba ngàn đệ tử làm vinh mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu c h u y ệ n đạo tông bên trong rơi vào cuồng hoan hải dương mà ở bên ngoài nhưng nhấc lên sóng to gió lớn thần bí tổ chức khan phát ra tân một lần bảng xếp hạng lần này đi hoàn toàn là mạng lưới bản ngoại trừ bình thường văn tự giới thiệu tóm tắt đưa ra lên bảng lý do mỗi một vị nổi danh cao thủ còn phụ có một đoạn video trong video hình ảnh mặc dù có chút mơ hồ nhưng là xác thực thật là bảng bên trong cao thủ video chiến đấu cái k i a chiến đấu hình ảnh hiện ra đến chân thực cảm chứng minh video chân thực tính lần này toàn cầu khiếp sợ tinh la hải vượt bí cảnh hàng năm vì tranh cướp bảo vật tử thương vô số vô số người trôn xương trong đó chết rồi cũng là chết rồi đây là toàn cầu tuần hoàn quy tắc ngẩm vì tranh cướp lợi í c h mà chết không trách người khác vì vậy di vãng bí cảnh bên trong giết lại làm sao đất trời đen kịt chết người nhiều hơn nữa ra bí cảnh phần lớn người đều sẽ không tra cứu thế giới cũng vẫn duy trì bình thường quy tắc vận chuyển cùng với nói đây là toàn cầu tu sĩ giới quy tắc n g ầ m không bằng nói là hành động bất đắc dĩ mặc dù một ít người muốn vì là thân h ữ u báo thù nhưng là bí cảnh bên trong nằm ở một thế giới khác manh mối hoàn toàn không có muốn trả thù không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng khó khăn nhưng là bây giờ công bố lượng lớn tư liệu không thể nghi ngờ nhen lửa cái này khô giáo thùng thuốc súng toàn cầu đều sẽ vì thế mà chấn động trong lúc nhất thời toàn cầu tu sĩ giới rơi vào quỷ dị trong không khí vùng thế giới này tràn ngập khói thuốc súng mùi vị một loại khủng bố âm mưu bao phủ địa cầu thiên không cương giả tổ chức lai lịch ra sao bọn họ có thể có được như vậy tỉ mỉ tư liệu bọn họ muốn làm gì tất cả mọi người quốc gia người cầm lái r ồ n dập đau đầu không nớt thiên hạ đem sẽ đại loạn tu sĩ giới lại như thời đại trước hiệp nghĩa bên trong giang hồ giang hồ nhi nữ khoai ý ân cửu Những này nắm giữ so i ê u tu phàm mạnh sức sĩ t r n lòng đã sớm không g đã đối sớm có với thời r ậ t tự sợ ã i i mặc dù có dù duy thể trì bây g v diệu cân bằng, có bằng, đại i ề u là không có một b o phát đ ể m m ộ trước khi có một phát khẩu, phát chính tiết gia có cơ quốc cũng một quan là à n không g buộc đ ợ c con cự này một con phát dồ cử thú. So dồ v i thời đại t r ư ớ giang hồ tu sĩ r ơ i cái giang hồ lớn này càng thêm đáng sợ bọn họ lực phá hoại mạnh có thể nói khủng bố hơn nữa dựa theo thế giới phát triển xu thế cá thể sức mạnh vô hạn chế đ ị a tăng trưởng cung cấp bên trong tranh l ệ n h càng lúc càng lớn giang hồ con này cự thú liền càng ngày càng khó g i à n g buộc mọi người là ngóng trông tự do húng chi nắm giữ siêu phàm sức mạnh tu sĩ ở cưu hận cùng tham dục xúc tiến lên dưới hòa bình cùng an bình đem càng đi càng xa ngay lập tức toàn cầu các lục địa các cường mạnh mẽ quốc gia tổ chức r ồ n r ậ p phong tỏa khan phát bảng xếp hạng thậm chí ngay cả cũng bị kéo vào danh sách đen một khi phát hiện cường giả tổ chức thành viên ngay tại chỗ bát tuy rằng các đại quốc độ ứng đối biện pháp rất đúng lúc nhưng là ở bảng xếp hạng cao như thế nhiệt độ tình huống trên căn bản bảng xếp hạng khan phát ngăn ngắn trong vòng mấy canh giờ toàn cầu vô số người đều xem lướt qua quan sát tư liệu tất cả mọi người vì đó chấn động trong video tư liệu quá chân thực cái kia khủng bố chiến đấu tình cảnh phảng phất thần linh giao chiến sơn băng địa liệt lôi hỏa đàn sen song bạo thời đại trước tảng lớn người bình thường xem cho vui nhưng là tu sĩ giới bên trong không ít người nhìn nhìn trong mắt cựu hận nhưng là không ngừng được video thân bằng bạn tốt từng cái từng cái chết thảm trở thành người khác lên bảng đá đặc t h â n đây là cỡ nào bi a i sự trong đó tôi dẫn vào chú ý chính là thiên tiêu bảng đệ nhất mục tiên h đánh giá hắn mạnh mẽ không cách nào miêu tả xem video đi mười phút mang ngươi nhìn qua khủng bố yêu nghiệt treo lên đánh toàn cầu dũng mánh l ư u trình video mới đầu cầm trong tay kim lôi trúc côn mục thiên xuất hiện ở trong hình ở chung quanh hắn lít nha lít nhít vây quanh mấy trăm vị ngưng mạch chín tầng đỉnh cấp tu sĩ cùng linh thú hình ảnh xoay một cái mục thiên liên tiếp triển khai mấy môn thần, thông, tuyển như thiên thần hạ phàm một côn một đỉnh cấp cao thủ một chiêu thuấn s á t một con thần thú kinh sợ hình ảnh xuất hiện ở toàn cầu khán giả trước mặt loại này trực quan điệu trải nghiệm là lời truyền miệng không cách nào so với trong miệng người khắc mục thiên mạnh mẽ đến đâu bọn họ cũng không có khái niệm nhưng là bây giờ thật chính thấy cảnh này tất cả mọi người đều bị rung động thật sâu ở một mảnh sóng to gió lớn sau khi quỷ dị bầu không khí bao phủ toàn cầu tu sĩ giới Trước 184, thần giác ba cảnh. Thực thiên giác cảnh. mạch, mạch, mạch. kim ba sư phụ ngươi là ta một đời thần tượng quá trâu so với dương vô song điên điên khùng k h ủ n g nhìn thấy mục thiên trực tiếp ôm đi tới một mặt sùng bái trong mắt tràn đầy tinh tinh cuộc đời của nàng mục tiêu chính là theo đuổi võ đạo đỉnh cao mục thiên treo lên đánh toàn cầu cường giả hình ảnh rung động thật sâu nàng mục thiên cao mày dương vô song phát dục càng ngày càng thành thục cô gái nên có mị lực không một chút nào khuyết mặc dù tâm tư của hai người đều phi thường thuần túy thế nhưng cũng khó tránh khỏi l u n g túng h ắ n cấp tốc tránh thoát khinh n u dương vô song hùng ôm ngươi cái phong nha đầu lại làm sao có không hề có một chút cô gái rủ r ẻ dương vô song không để ý lắm trái lại nhảy lên mà đưa tay ky đưa cho mục thiên sư phụ ngươi trở về liền bế quan tu luyện sợ là không biết ngươi xem một chút cái này mục thiên phủi nàng một chút ta xem một chút mục thiên tiếp quá điện thoại di động mở ra video trong phút chốc bình tĩnh mục thiên hoàn toàn biến sắc vẻ nghiêm túc hiện lên dương vô song nha đầu này tâm tư đơn thuần không có cân nhắc đến trong đó ẩn sâu đặc sắc ý vị đơn thuần nói sư phụ ngươi thấy thế nào lên tâm tư t ầ n g t ầ n g video này vừa ra thì vấn thiên hạ hà người không biết quân mục thiên lắc đầu một cái thiên hạ này sẽ đại loạn cựu hận đan dệt không có ai có thể chỉ lo thân mình nhóm này trước đến cùng muốn làm gì dương vô xong một mặt ngốc anh ha đ ứ n g ha đem ngươi đại sư huynh hô qua đến sau đó vội vàng đem người nhà của ngươi đều nhận được chuyện đạo tông bên trong nói xong mục thiên đầu cũng sẽ không vội vàng rời đi gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa náo loạn sắp tới ở một cái nào đó mạng lưới trong phòng họp nhiều vị thần giác cảnh cường giả siêu cấp hội tụ một đường cộng đồng thương thảo cái gì chư vị ngồi ở đây đều có thân bằng bạn tốt chết ở mục thiên trong tay đại gia thương lượng một chút đi làm sao đối phó mục thiên còn dùng làm sao đối phó trực tiếp đánh tới chuyện đạo tông đem mục thiên tại chỗ đánh g i ế t nói không sai mục thiên quang thời gian trước vừa mới mới tiến cấp ngưng mạch chín tầng trong thời gian ngắn gốc gác không đủ không sẽ lập tức thăng cấp thần giác cảnh thừa dịp khoảng thời gian này chúng ta muốn vội vàng đem hắn bóc chết nếu là đợi được hắn thăng cấp thần giác cảnh lấy hắn loại này thế e sợ trực tiếp đăng đỉnh toàn cầu cường giả bảng ân thần giác cảnh ba đại cảnh giới thực mạch cảnh kim mạch cảnh thiên mạch cảnh hiện nay thế giới nhân loại chúng ta tu sĩ đạt đến thiên mạch cảnh cường giả chỉ có chỉ là t r ư ờ n g mười người kim mạch cảnh chính là đỉnh cao sức chiến đấu toàn cầu bách cường cường giả phổ biến đều là kim mạch cảnh cường giả lấy mục thiên bày ra thực lực E sợ so với cũng thực tứ, Thiên thần mạch cảnh đều mạnh hơn.、Các、hạ y tứ, mục thiên chỉ là ngưng mạch cảnh liền nắm giữ sánh ngang thần giác kim mạch cảnh sức chiến、đấu. Khắc, Các Mục giác sức nắm kim ngưng liền ngang đều đấu. y giữ là không kém bao nhiêu đâu c h ỉ ít chúng ta chư vị ngồi ở đây không có ai có thể vững vàng vượt qua mục thiên mục thiên cùng tu mấy môn công pháp càng khuyết đại chính là hắn mỗi một môn công pháp trình độ đăng phong tạo cực thức tỉnh ra mấy môn thần thông nay có gì đặc biệt chúng ta đang ngồi không ít người cũng thu được thần dẫn thần t ì n h thức tỉnh rồi bản mệnh công pháp đệ nhị môn thần thông đệ tam môn thần thông so sánh với mục thiên mấy môn thần thông chúng ta các thần thông cùng ra bản nguyên lẫn nhau tăng thêm uy năng vượt xa khỏi mục thiên không chính hiệu thần thông không thể nói như thế mục thiên là thần nhân thân thể lấy hắn gốc gác đỉnh cấp thần thú cũng chưa chắc có thể so với sức chiến đấu không thể tính toán theo lẽ thường nói rồi nhiều như vậy các ngươi sẽ không không dám động mục thiên đi hiện tại không động thủ báo thủ sau đó thủ này liền vĩnh viễn cũng báo không được một người tức giận gào thét nếu không là nơi này là mạng lưới tán gẫu thất hắn phỏng chừng sẽ trực tiếp đập trác một đám túng bao phân tích phân tích dĩ nhiên mỗi một người đều túng còn tiếp tục như vậy đoàn người nên giải tán về nhà cắt tìm các mẹ các ngươi đường đường một đám thần giác cảnh siêu cấp cao thủ bị một ngưng mạch cảnh người sợ vỡ mật quả thực làm trò hề cho thiên hạ có thể hắn mục thiên có thể đánh thắng các ngươi một người trong đó nhưng là đoàn người cùng tiến lên đây lấy thế lôi đỉnh càn quét chuyện đạo tông mới là chính đạo huynh đệ nói đúng lắm mục thiên ngang dọc hải đảo không có đ ị c h thủ hắn lần này thu hoạch tất nhiên cực kỳ phong phú chỉ là hắn đánh giết thần thú liền đã vượt qua mười con bị hắn cướp sạch tu sĩ cũng vượt qua hai chữ số đây là một bút khổng lồ cỡ nào tài nguyên t h ầ n dẫn thần tinh thiên tài địa bảo thậm chí ngay cả thất phẩm linh bảo đều có vài kiện nghe đến nơi này không ít người trong mắt nổi lên kỳ dị sắc thái vốn là không ít người đều bỏ đi tìm mục thiên phiền phức chủ ý dù sao không phải tất cả mọi người chết đều là trí thân cựu hận không hề tưởng tượng lớn như vậy nhưng là nghe đến nơi này tất cả mọi người trong lòng nổi lên tâm tư người không vì bản thân trời chu đất diệt chân chính có thể khởi động người khiến người ta bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ thường thường là lợi ích vàng dòng bạc t r ắ n g lợi ích đã từng có chút vật chủng tràn lan chính phủ tiêu tốn số tiền lớn đều xử lý không được nhưng là một khi bị kẻ tham ăn nhìn chằm chằm đối diện khổng lồ nhu cầu khả quan lợi ích lại làm sao tràn lan vật chủng đều có thể diệt chủng bởi vậy có thể thấy được chút ít làm hắn đế đô bạch v rét quốc tiếng tăm lừng lấy tu luyện thánh địa bạch vân quan chủ huyền minh tử sắc mặt âm t r ầ m ở trong phòng đi qua đi lại dòng dã một ngày con trai của hắn không có một chút nào tin tức điều này làm cho hắn buồn bực bất an toàn chân phái đạo sĩ không thể kết hôn sinh con triệu cảnh là hắn duy nhất con riêng huyền minh tử đối với nhi tử tự nhiên bảo bối không được lần này vốn là đều sẽ không để cho triệu cảnh đi tới bí cảnh thám hiểm chính là chỉ lo nhi tử xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nhưng là không nghĩ tới bất ngờ thật sự phát sinh huyền minh tử càng ngày càng b u ồ n b ự c nhiều năm tu hành ném ra sau đầu phóng tầm mắt tu sĩ giới ai không cho ta huyền minh tử một bộ mặt lẽ nào cảnh nhi chết vào linh thú tay huyền minh tử nói nhỏ nhìn như rất ngông cuồng kỳ thực không phải vậy hắn nói lời này vậy tuyệt đối là có tiền vốn mới nhất một kỳ toàn cầu cường giả bảng xếp hạng huyền minh tử đứng hàng mười vị trí đầu thần giác thiên mạch cường giả phóng tầm mắt toàn cầu đều được cho một phương bá chủ thần giác thiên mạch cường giả ai dám không nể mặt mũi huyền minh tử mặt âm trầm từ đạo bào rộng lớn bên trong lấy ra một cái ngọc bội mặt trên đạo văn đang dệt linh khí mịt mờ xem ra cực kỳ bất phảm huyền minh tử bàn tay phất quá nhất thời ngọc bội linh khí phân tán thả ra từng tầng từng tầng vầng sáng một lúc lâu trong ngọc bội hình chiếu ra một cái đầu mang mặt nạ thần bí nam tử nam tử chắp tay huyền minh tử đạo hữu không biết để làm gì huyền minh tử khách khí đ á p l ễ m g c t h ự c có v i ệ c m u ố n n h ờ n g h e đồn các ngươi t hai mắt linh thông ta muốn hỏi thăm ngươi một chút con trai của ta tam tích hắn ở bí cảnh bên trong gặp bất t r ắ c hắn chết rồi vẫn không có chờ huyền minh tử lời nói xong mặt nạ nam tử kết luận trả lời trong lúc nhất thời huyền minh tử sửng sốt ngươi vì sao như vậy rõ ràng huyền minh tử kinh hãi không ớt mặt nạ nam tử nói đó là tự nhiên từ lúc một năm trước tinh la bí cảnh liền đủ loại ảnh hoa bên trong phát sinh sự chỉ cần ở ảnh hoa phạm vi bao trùm bên trong tổ chức chúng ta đều rõ rõ r à n g là ai giết chết cảnh nhi huyền minh tử giận không nhịn nổi thần bí mặt nạ nam tử mục tiên h chúng ta chính là ở siêu tầm mục tiên h chiến tích thời điểm phát hiện nếu như ngươi không tin sau đó ta sẽ phân phát ngươi vì đeo tư liệu nhận được tư liệu sau khi làm ơn tất nhanh chóng giao phó thù lao chúng ta có cần dùng gấp chương một trăm tám mươi lăm siêu cấp thần thú mục tiên h chuyện đạo tông mục tiên h ngay lập tức đem cha mẹ tiếp trở về chuyện đạo tông bên trong dàn xếp ở lại mấy ngày này thiên hạ sẽ không thái bình mục tiên h một mình xếp bằng ở trong phòng luyện công ở trước mặt hắn từng khối từng khối thần quang mịt mở thần dẫn thần tinh dọi sáng cả phòng nếu là thả ở bên ngoài trước mắt này mười bốn viên thần dẫn thần tinh không thể nghi ngờ sẽ gợi ra vừa thành một thành gió tanh m ư a máu những này là mục thiên lần này bí cảnh thu hoạch nuốt vào bát nhã linh quả sau khi mục thiên cùng tiểu hát hùng liền mở ra hát hóa hình thức ngang dọc hải đảo thần thú linh thú nhìn thấy liền liền giết nhân loại tu sĩ đánh cướp hết sạch thiên hạ chỉ lát nữa là phải rối loạn thực lực càng mạnh tự nhiên càng có bảo đảm mục thiên vừa thăng cấp ngưng mạch chín tầng tuy rằng có thần dẫn thần tinh ở tay nhưng là hắn cũng không cách nào lập tức liền có thể đột phá thần giác cảnh tính toán các loại tài nguyên tu luyện nện xuống đến chí ít cần phải hao phí thời gian một tháng mới có thể ngưng mạch cảnh đại viên mãn vào lúc ấy chính là đột phá thời cơ đương nhiên mục thiên bây giờ thực lực cũng không phải là không thể tăng lên thần dẫn thần tinh là thứ tốt theo mục tiên h đột phá thần giác cảnh thức tỉnh thần thông đều chỉ là thần tinh mang vào công hiệu nó chân chính lịch thiên chỗ chính là tăng cao cấp độ sống nguyên bản mục thiên có điều phổ thông thần thú thân thể nhưng là liên tiếp nuốt vào mấy viên thần dẫn thần tinh sau khi mục thiên thân thể thần hồn đã đủ để sánh ngang đỉnh cấp thần thú đây là một loại cấp độ sống bay vọt toàn phương vị vượt qua n ộ tính tu hành gân cốt sức chiến đấu dù cho hiện tại mục thiên không có đạt đến thần giác cảnh nhưng là đối diện hiện nay phần lớn thần giác cảnh cường giả hắn đều có tự tin một trận chiến thần giác cảnh ba tầng cảnh giới thực mạch kim mạch Thiên Lấy mục thiên thực lực hôm nay, Mục hôm thực Thiên đổi ố i nhiều giác giả là điều chắc chắn, còn thần giác kim mạch cảnh cường giả cái kia giác kim giả giả, mỗi người phó phương thần thực mạch cảnh chắc chắn, thần mạch cảnh không chắc chắn, thần mạch bách chủ. rất trên toàn một một cường còn cường cường căn bản cường cường đều đều cầu bá là là là đ một loại thuyết pháp mục thiên tuy nhiên có điều ngưng mạch chín tầng nhưng là hắn đã chỉ nửa bước bước vào toàn cầu tu sĩ dưới tầng cao nhất bởi vậy có thể thấy được thần dẫn thần tinh chỗ thần kỳ mục thiên cảm thấy tự thân còn có tiềm lực có thể đảo Hắn thể còn có thể tiếp tục tiếp sáu ử dụng thần dẫn thần thần tinh tăng lên tính mạng của chính mình cấp độ, như tiểu h của cấp độ, viên thần dẫn thần tinh là tiểu hắc hùng cực hạ cái kia mục thiên đây mục thiên cầm lấy một viên thần dẫn thần tinh nuốt xuống như mấy lần trước như thế kịch liệt cảm giác đau bao phủ mục thiên toàn thân từ thân thể đến thần hồn Các nước chỉ toàn thân trong, vào nước sôi lửa bỏng bên trong, đau đớn nhấn đều đau rơi sôi lửa mục thiên mang mơ Mục say. đến tác dụng phụ càng ngày càng biến thái. Tiểu dùng quả thứ năm thần dẫn thần tinh đến nó tiến tính ngủ tiên đã đã tác thái. Tiểu thứ thì chút thứ hắc có phụ hồ, vào bảo quả quả vệ ý chí lực kiên định cắn răng kiên trì cảm thụ thân thể cùng thần hồn ở hủy diệt bên trong không ngừng tân sinh một loại cảm giác kỳ diệu từ đáy lòng bên trong không ngừng nhộn nhạo lên thần dẫn thần tinh có thể không phải là muốn nuốt bao nhiêu liền có thể nuốt bao nhiêu người bình thường có thể thừa không chịu được thần dẫn thần tinh tác dụng phụ tu sĩ bình thường cực hạn là ba viên thần dẫn thần tinh thần thú hàng ngũ cực hạn là sáu viên thần dẫn thần tinh mục thiên thể chất đuổi xác đ ỉ n h cấp thần thú tiểu hắc hùng đối với hắn mà nói dùng quả thứ sáu thần dẫn thần tinh là điều chắc chắn tiếp theo hắn nuốt vào quả thứ sáu thần dẫn thần tinh đến quả thứ sáu thần dẫn thần tinh mục thiên sắp tan vỡ tự vạn tiễn xuyên tâm như nghị phệ cốt ở hủy diệt cùng tần sinh địa gột r ử a dưới mục thiên ý chí vẫn tỉnh táo mục thiên vì đó vui vẻ một loại dã vọng tự trong lồng ngực đống nhiên mà đi thứ bảy viên thần dẫn thần tinh bị mục thiên siết trong tay cực hạn vượt qua cực hạn mới là đ ă n g phong tạo cực thứ bảy viên thần dẫn thần tinh nuốt vào mục thiên chỉ cảm thấy cả người muốn bạo nổ giống như vậy lại như bay lên trời khói hoa bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng h o à n h một tiếng hóa thành hư vô thời khắc sống còn có đại khủng bố mục thiên nằm ở bấp bênh bên trong ý thức đều sắp muốn mơ hồ thần hồn chấn động kịch liệt bất cứ lúc nào đều có hôi phi phách tán khả năng thiên điệu tạo hóa huyền bên trong tàng mục thiên đột nhiên nhớ tới thần hồn không khỏi ngâm sướng chân ôn nhất thời mục thiên áp lực giảm thiểu rất nhiều phảng phất tiến vào một mảnh huyền k ỳ cảnh giới hủy diệt cùng tân sinh tạo hóa và ngàn chờ đến thứ bảy viên thần dẫn thần tinh ăn vào mục thiên cảm thấy còn có dư lực liền thứ tám viên thần dẫn thần tinh nuốt xuống thứ chín viên thần dẫn thần tinh đến thứ chín viên thần dẫn thần tinh mục thiên cả người dĩ nhiên bị xương máu bao vây không thấy rõ hình người mục thiên dùng chín viên thần dẫn thần tinh đặt đến một loại cực hạn mục thiên đã nếm thử dùng thứ m ộ ư ơ i viên thần dẫn thần tinh nhưng là kết quả ra ngoài mục thiên dự liệu thứ m ộ ư ơ i viên ăn đi một điểm hiệu quả đều không có liền kịch liệt tác dụng phụ đều biến mất hãy cùng ăn phổ thông linh quả như thế hiệu quả yếu ớt thiên địa tạo hóa huyền bên trong tàng mục thiên thần hồn ngâm sướng cuối cùng một tiếng chật mở mắt ra quần áo đã sớm hóa thành một phấn cảm thụ một chút trong thân thể ẩn chứa địa sức mạnh kinh khủng mục thiên lộ ra nụ cười thỏa mãn t h ầ n h ồ n nhận biết bên ngoài bốn phía thế giới rõ ràng hiện lên ở thần hồn bên trong thậm chí ngay cả trong đ ì n h viện con kiến động tác tinh tế cũng giống như chậm lại vô số lần rõ rõ ràng ràng từng cái hiện ra mục thiên xoa xoa thân thể của chính mình cảm thụ ra thịt bên dưới ẩn chứa vô cùng sức mạnh hán tâm thần thoải mái chuyện này quả thật có thể nói bảo thể, cơ thể ta phòng ngự hoàn toàn có thể sánh ngang thất phẩm phòng ngự linh bảo luận công kích thân thể này cũng không chút nào tất thất phẩm công kích linh bảo kém quá khủng bố siêu cấp thần thú thân thể mục thiên hiện lên trong đầu một ý nghĩ nghe đồn bên trong sâu trong núi lớn coi trần long kỳ lân phượng hoàng h à n g ngũ siêu cấp thần thú nước ngoài cũng có mở đợt xạ thần thánh cự long loại hình siêu cấp thần thú những n à y siêu cấp thần thú mạnh mẽ vô cùng đối với tinh la hải vực bí cảnh không lọt nổi mắt xanh nghe nói thần dẫn thần tinh đối với chúng nó căn bản không có một chút nào tác dụng mà bây giờ thần dẫn thần tinh h ầ n t đối với mục thiên cũng không có tác dụng há không phải nói chính mình sánh ngang siêu cấp thần thú mục thiên ngừng lại trong lòng ý mừng đi ra khỏi phòng biểu ca sư phụ ngài đi ra a như thế kỷ quái xưng hô tự nhiên chỉ có tiểu biểu đệ trình mánh mới như thế gọi hắn chạy tới báo cáo có người bái phòng ngươi nói là ngươi bạn tốt một nam một nữ nam nói hắn cứ gọi tần vĩ mục thiên vừa nghe nhất thời mừng rỡ sau khi trở về hắn vẫn không có liên lạc với tần vĩ để hắn lo lắng thật lâu ha ha ha tiểu vĩ quả nhiên đáp lại câu kia trầm nôn gieo vạ di ngàn năm tiểu tử ngươi mệnh thật nạnh ra bí cảnh cũng không cùng tôi liên hệ mục thiên người chưa tới lời đã bay tới có điều khiến mục thiên giật mình chính là tần vĩ dĩ nhiên không có cùng mình cãi cọ mục thiên vào nhà phát hiện tần vĩ bên người còn ngồi một vị phong thái yểu điệu giai nhân diện mạo đẹp đẽ trên người màu trắng dệt len áo lông một cái bó sát người khố đem bắp đùi thon dài hoàn mị phát họa da thịt trắng nón u y ề n ước trắng nhã một cô đại g i a khuê tú phong độ đây là em dâu chào ngươi chào ngươi chúng ta đùa giỡn mở quen thuộc bỏ qua cho cô bé đối diện lập tức báo lấy mỉm cười khách khí đáp lễ tần vĩ vẫn như cũ trầm mặt có vẻ tâm sự nặng nề chương một trăm tám mươi sáu ai dám giết thiếu chủ nhà ta tần vĩ bạn gái gọi tiêu linh chính như mục thiên suy nghĩ là một vị sinh ra danh môn đại gia khuê tú thời đại trước trong nhà liền cực kỳ h i ề n hách mục thiên cùng tiêu linh đơn giản khách sáo địa giao lưu một hồi đối phương tự nhiên hào phóng để hắn ấn tượng rất tốt đặc biệt nhà gái xem tần vĩ trong ánh mắt ái mộ để luôn luôn đối với phương diện này chất phát mục thiên đều có chút ăn thức ăn cho chó cảm giác tiêu linh có một viên linh l u n g tâm nhìn ra bạn trai có chuyện cùng mục thiên nói vì vậy nói mục đại sư ngươi cùng a vĩ khẳng định có thật nhiều thoại muốn nói ta liền không quái dày ta có thể tham một chút chuyện đạo tông sao mục thiên đương nhiên có thể tiểu linh ta cùng tần vĩ giao tình rất thiết ngươi không cần khách khí như thế coi chuyện đạo tông là thành ra bên trong là được tiểu thuần ngươi mang quý khách tham quan tham quan chờ hai người đi ra khỏi phòng trong phòng chỉ còn dư lại mục thiên cùng tần vĩ tiểu vĩ ngươi sao một bộ cá chết mặt ta có thể không nợ ngươi tiền tần vĩ lắc đầu thở dài một tiếng khó khăn mở miệng mục thiên lần này ta đem ngươi hại mục thiên s ữ n g sở nói thế nào tần vĩ nhìn tiêu linh rời đi địa phương sâu xa nói ngươi còn nhớ trong bí cảnh cái kia triệu cảnh sao hắn cùng tiêu linh có h ú nước chính là loại kia nhà giàu thông ra loại kia ép duyên tiêu linh không thích hắn một lần ngẫu nhiên ta cùng tiêu linh gặp gỡ sau đó chúng ta rơi vào bệ tình vì lẽ đó triệu cảnh hận ngươi nghiến răng truy sát ngươi chuyện này cùng triệu cảnh có quan hệ mục thiên tự nhiên không nốc lập tức rõ ràng mấu chốt trong đó vị trí t â n vĩ gật đầu triệu cảnh vị trí triệu ra tuy rằng h i ề n hách có thần giác cảnh cao thủ bất quá đối với ngươi bây giờ ta tới nói cũng không tính là gì giết cũng là giết nhưng là triệu cảnh là bạch vân quan quan chủ huyền minh tử con riêng xui xẻo nhất chính là cường giả tổ chức tựa hồ đem tin tức tiết lộ cho huyền minh tử gần đây triệu ra triệu tập cao thủ đánh nghe tin tức của ngươi mục thiên rõ ràng huyền minh tử toàn cầu cường giả bảng xếp hạng thứ chín thân giác cảnh thiên m ạ n h cường giả phóng tầm mắt toàn cầu hắn đều là đứng đứng đầu nhất cái kia một nhốn nhỏ người một trong mục thiên cười khổ giết đều giết cũng không có cái gì tốt nói loại này tâm mang ý xấu người không giết giữ lại là gieo vạ ai cái này cường giả không biết lai lịch gì thực sự là làm sự tình toàn bộ thiên hạ đều bị nó làm loạn tần vĩ p h ủ ngạch một mặt bất đắc dĩ hắn thực sự không nghĩ ra vì sao mục thiên vẫn như thế bình tĩnh cái kia huyền minh tử nhưng là thiên mạch cường giả giết chúng ta như đồng giết gà ngươi làm sao còn một mặt không đáng kể ai đều do ta là ta đem ngươi hại mục thiên một mặt quái lạ ở tới rồi thấy tần vĩ trên đường hắn nhận được song song cho hắn tin tức nói là nàng cùng tê tê liếu hàn tô đã đến thiên liên giang lập tức tới ngay ai tần vĩ ngươi thực sự là đem ta hại thảm mục thiên bốn mươi lăm độ giác nhìn trời một mặt phiền muộn tần vĩ nghe xong nhất thời yên nhìn mục thiên một mặt tày náy mục thiên ngươi yên tâm ta cùng huyền minh tử giao thiệp việc này bởi vì mà lên ta thôi đi huyền minh tử mới bất hòa ngươi giao thiệp một cái tắt liền đập chết ngươi ý của ta là ngươi hại ta bám vây đàn bà mục thiên không khỏi bắt đầu tưởng tượng liếu hàn tô mỹ nữ cứu anh hùng tình cảnh đó sau đó vang dội mục đại sư đã biến thành hàn tô tiên tử nam nhân nhớ tới hình ảnh này mục thiên liền cảm thấy có chút đau bi tần vĩ một mặt che đậy có ý gì mục thiên mới vừa muốn mở miệng bên ngoài truyền đến ầm ầm nổ vang rõ ràng là chuyện đạo tông trận pháp bị h oanh kích tạo thành ngay lập tức mục thiên liền cảm nhận được sẽ không hiện tại thì có người tìm ngươi báo thù đi tần vĩ nhất thời thức tỉnh không phải huyền minh tử căn cứ linh từng trận linh tặng lại trở về tin tức sự công kích này cường độ cũng chính là phổ thông thực mạch thần giác cảnh mục thiên trong tay linh quang ngất ngất bình tĩnh cực kỳ tần vĩ nghe được không phải huyền minh tử nhất thời dâng lên chiến ý đi vừa vặn ta thăng cấp thần giác cảnh lẽ ra có thể giúp đỡ được việc rất nhanh mọi người tới đến chuyện đạo tông sân môn cùng đi ra đến còn có tống ngữ cùng tiễn dịch hắn hai đều có thần giác cảnh sức chiến đấu đối với mục thiên một phương trọng y ế u sức chiến đấu mục thiên đi ra nhận lấy cái chết mục thiên n g ư ơ i cái điên cùng giết người ma còn đệ đệ ta nếu không ra đ ạ p khắp chuyện đạo tông chó gà không tha bên ngoài m a n g tiếng la một mảnh m a n g cha không ngừng bên thai mục thiên đầu lĩnh xuất hiện ở trước mặt mọi người mục thiên ngươi rốt cục đi ra vẫn tính có chút sự can đảm trong đám người một vị dâu mép lộn xộn khôi ngô hét lớn ra một đám người căm phẫn sục sôi mang theo ánh mắt cựu hận chết nhìn chòng chọc mục thiên trong không khí tràn ngập sắc khí mục thiên đồng dạng quan sát bọn họ người đến con số không ít có tới gần hai mươi người đều là thần giác cảnh cừng giả trong đó có mấy người mục thiên còn khá quen có vẻ như hắn cùng tiểu hắc cướp sạch quá không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên thăng cấp thần giác cảnh xem ra đánh cướp rất thất bại chân chính thứ tốt đổ vào các ngươi tới ta chuyện đạo tông làm gì mục thiên biết rõ còn hỏi làm gì ngươi nói làm gì ngươi giết đệ đệ ta giết người đến mạng thiên kinh địa nghĩa đệ tử ta chết ở trên tay ngươi ngươi dĩ nhiên như vậy yên tâm thoải mái mục thiên lời còn chưa dứt đối diện mấy chục tấm miệng liền bắt đầu chửi ầm lên bí cảnh bên trong vì là cầu cơ duyên sinh tử bất luận nếu là các ngươi muốn đến báo thù vô luận là có hay không là thật ta mục thiên đều đỡ lấy mục thiên bị xào đau đầu dồn khí đ ă n g điển một tiếng quát lớn nói xong ẩn sâu với mục thiên trong cơ thể khí thế vào đúng lúc này toàn bộ buộc phát ra phương tài lúc nãy nuốt thần dẫn thần tinh một lồn u phồn thịnh sức mạnh tích trữ ở trong người vẫn không có tìm cơ hội phóng thích lần này mục thiên không hề bảo lưu b ộ c phát ra nhất thời một luồng kinh hãi khí thế bao phủ toàn trường những thần giác đó cảnh nhất thời như bị bóp lấy cái cổ giống như vậy trong miệng chửi rủa đều ngừng lại giật mình nhìn mục tiên h khí thế thật là khủng bố tần vĩ tống ngữ kinh ngạc nhìn mục tiên h mục thiên rõ ràng không có thăng cấp thần giác cảnh vì sao cho cảm giác của bọn họ so với thần giác cảnh còn muốn như thần giác cảnh cường giả các ngươi đã quên bị ta chi phối hoảng sợ sao mục thiên ngón tay trong góc lấy người Bạo thanh hét lớn. mấy vị kia chính là trên hải đảo bị mục thiên đệ xuống đất ma sát khổ bức tu sĩ vốn là nghĩ chính mình ngưng mạch cảnh đánh không lại mục tiên h bây giờ thăng cấp thần giác cảnh luôn có thể tranh tài một hai đi đáng tiếc sự thực là tàn khốc đối diện khủng bố mục tiên h những n à y mới vừa mới tiến cấp thần giác cảnh người liền dũng khí chiến đấu đều không nhắc lên được còn lại thần giác cảnh hoàn toàn biến sắc bọn họ trước không có cùng mục thiên từng giao thủ chịu đến mục thiên khí thế ảnh hưởng không có lớn như vậy nhưng là cũng có áp lực cực lớn phảng phất chạm ở trước mắt mục thiên không phải ngưng mạch cảnh chín tầng mà là thần giác kim mạch cảnh cường giả cùng tiến lên ta liền không tin mục thiên hắn còn có thể một đánh hơn mười vị thần giác cảnh cường giả đúng cùng tiến lên giết mục thiên giết hơn mười vị thần giác cảnh cường giả đây là đáng sợ đến mức nào một thế lực mặc dù là bí cảnh sau khi hiện ra một nhóm lớn mới lên cấp thần giác cảnh cường giả trước mắt này một nguồn sức mạnh đều là cực kỳ nhân vật khủng bố mục thiên tao mày gọi ra chuyện đạo tông t r ậ linh Chuẩn bị chống đỡ mọi người công kích ai dám giết thiếu chủ nhà ta lão phu đầu ngươi cả nhà viễn phương g i í t lên một tiếng vang tận mây xanh t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy cho ta long hạo một cái mặt muối chưa tới mặt trời chiều ngã về tây thì thiên không nửa bên nhuộm thành màu đỏ này không phải vắn hạ mà là ngưng tụ thành thực chất tường đỏ sắt khí tình cảnh này giữa trường không ít thần giác cảnh cường giả xem nhìn thấy mà giật mình này không phải là vị kia sắt thần bảng hiệu thần thông sao đào nguyên tội nhân cái kia người điên đến rồi tên sát tinh này làm sao đến rồi tinh l à bí cảnh bên trong đào nguyên tội nhân từ đi vào một khắc đó bắt đầu sẽ không có đ ỉ n h chỉ quá giết chóc người khác tiến vào bí cảnh là vì tìm kiếm bảo vật cơ duyên giết người là bách chuyện bất đắc dĩ mà vị này chủ chính khẩn bảo vật xưa nay đều không nhìn nhiều toàn thân tâm vùi đầu vào giết người trong hán ngũ h ắ n giết người xưa nay không hỏi lý do xem ai khó chịu liền đuổi theo người k h á c giết bí cảnh bên trong các cường giả nhìn thấy đào nguyên tội nhân liền đau đầu coi như là hung hãn vương cấp linh thú thấy đào nguyên tội nhân đều không nói hai lời quay đầu lại liền chạy thế giới này đáng sợ nhất không phải người khác chính là kẻ điên một nắm giữ khủng bố lực phá hoại kẻ điên đào nguyên tội nhân không nhìn mọi người một mặt kích động chạy tới nhìn mục thiên ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng hiền lành những thần giác đó cảnh cường giả xoa xoa con mắt khó mà tin nổi địa xem đào nguyên tội nhân trong con ngươi toát ra đến cảm tình n à y đạp mã vẫn là cái kia người điên sắt thần sao đào nguyên tội nhân xúc địa thanh thước thân hình giống như quỷ mị xuất hiện ở mục thiên trước người ở hắn cách đó không xa bay nhảy q u ỷ xuống thiếu chủ lão phu trên đường t r ì hoãn cứu giá chậm trễ vọng thiếu chủ thứ tội tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn tình cảnh này mục thiên cũng có chút sửng sốt hắn biết đào nguyên tội nhân còn sống sót cũng biết lúc trước ở ma đô đào nguyên tội nhân vì báo thù cho hắn cùng ngự thú thiên vương trầm dược đại chiến cuối cùng trọng thương sống chết không rõ nói thật mục thiên không cảm động đó là giả như vậy trung thành tuyệt đối lão buộc đặt ở truyền hình kịch bên trong này đều là thuốc người rơi lệ cảm động tình tiết nhưng là mục thiên t r ộ t dạ n h à người trong nhà biết người trong nhà sự cái gì quỷ thiếu chủ hoàn toàn là đ ả o nguyên tội nhân ức nghĩ ra được được rồi đứng lên đi không trách ngươi mục thiên tay dương lên thiên địa linh khí nâng lên đ ả o nguyên tội nhân đ ả o nguyên tội nhân ha ha cởi khúc khích lên vui sướng như hai trăm cân hải tử như thế lập tức hắn nhớ ra cái gì đó sắc mặt một mặt đầu xoay một cái hiện ra ửng đỏ ánh sáng con mắt gắt gao chăm chú vào những kia gọi đánh gọi rết thần g i á c cảnh trên người thiếu chủ lão phu thế ngài rết này còn không biết trời cao đất rộng ra hỏa những thần g i á c đó cảnh cường giả kinh hồn bạc vía người tên cây có bóng đào nguyên tội nhân tên tuổi là rết ra đến thần g i á c kim mạch cường giả bên trong nguy nhất nhạ chính là vị này mục thiên dĩ nhiên là đào nguyên tội nhân thiếu chủ tất cả mọi người đột nhiên có loại đầu váng m ắ t hoa cảm giác đá vào tấm sắt đi tới không nói bọn họ ngày hôm nay có thể hay không giết mục tiên coi như dựa vào mạng r a giết mục tiên vậy bọn họ cũng xong bị tên sắt tinh này nhìn chằm chằm đ ờ i này đều không được căn bình lúc này ngoại trừ cá biệt mấy cái mang theo sinh tử đại thù người còn hận hận nhìn chằm chằm mục tiên những người còn lại đều lòng sinh ý lui đừng hiểu lầm chúng ta thật sự chỉ là đến lý luận không sai lý luận chính là lý luận đúng đấy đào nguyên huynh không muốn vì ngươi ra thiếu chủ gây thù hẳn chúng có địch nhắc nhắc được chủ chữ, không nhân nhưng nghe thiếu thù hẳn chữ. hắn nhất thời chỉ lớn nguyên lên, ngừng tay, lang lang quay đầu lại, xin gây ta to tội tay tới, tay, thị quá quay đều đầu Đào là là lại, ý. bài vì mọi ụ c tiên. m người thở phào nhẹ nhõm ngày hôm nay tốt nhất không muốn không để mặt mũi không sau đó quả quá nghiêm trọng phát rồ s á t tinh ai nhìn thấy đô đầu thống không nớt mục thiên một mặt kinh ngạc mà nhìn tình cảnh này ma t r ư ớ n g còn có loại này thao tác mục thiên vội ho một tiếng các ngươi đã không phải tìm đến sự cái kia đi nhanh lên đi cửa nhỏ môn phái nhỏ chiêu đãi không nổi chư vị quý khách mọi người như thủy triều tàn đi chỉ còn dư lại mấy người xoắn suýt địa đứng tại chỗ ánh mắt toán độc mà lại tràn ngập bất đắc dĩ một đám t ú n g bao mục thiên để mặc lại giữa bầu trời một thất lưu quang bàn tay lớn giả thiên cái địa ác liệt kéo tới n à y giả thiên bàn tay lớn uy thế kinh người khủng bố không nớt đào nguyên tội nhân cất bước hoành tre ở mục thiên trước người một quyền đánh tan bàn tay lớn bọn chuột nhát phương nào đánh lén thiếu chủ nhà ta đào nguyên tội nhân giận tí mặt sắt khí ngút trời xa xa một thân mang đạo bào người trung niên đ ồ n g b ề n mà tới huyền minh tử mấy cái lưu lại thần giác cảnh một mặt kinh hỷ mục thiên dĩ nhiên cũng chọc giận bạch vân quan quan chủ huyền minh tử đây chính là toàn cầu tiếng t â m lừng lây thiên mạch cừng giả lần này mục thiên chấp cánh khó thoát chắc chắn phải chết hóa ra là ngươi này còn m à chết sớm đào nguyên tội nhân tựa hồ cùng huyền minh tử từng giao thủ một mặt quen thuộc dáng vẻ huyền minh tử một mặt tái nhợt nhìn chằm chằm mục thiên cùng đào nguyên tội nhân hắn không để ý đến đào nguyên tội nhân quay về mục thiên q u á t hỏi mục thiên ngươi vì sao giết ta chất nhi con riêng triệu cảnh mục thiên còn chưa nói đào nguyên tội nhân mở miệng giết liền đến giết khiến cho ngươi lão này không có ở bí cảnh từng giết người như thế kỳ thực mục thiên cũng là muốn như vậy bí cảnh sinh tử bất luận hắn không giết triệu cảnh triệu cảnh chỉ sợ cũng liền đem tần vĩ giết ván đại đóng t h u y ề n nhiều lời vô ích huyền minh tử tức giận run dậy được ở bí cảnh bên trong ta không muốn cùng ngươi nhiều dây dưa ngươi thật coi ngươi là ta đối thủ không được kim mạch cùng thiên mạch tranh lệch vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi đào nguyên tội nhân có thể không túng tưởng đỏ sát khí ngưng tụ thành thực chất ở tại quanh thân hình thành một mảnh huyết vân khí tức khủng bố như vậy đối diện chính là thiên mạch cảnh cường giả siêu cấp huyền minh tử cũng không rơi vào hạ phong xem ra lực lượng ngang nhau dáng vẻ ngừng tay huyền minh tử huynh cho ta long hạo một bộ mặt giữa lúc hai vị cường giả s ắ p bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên thì phảng phất đạo d i ệ n an bài xong như thế thần long cục giang bó long hạo mưa đúng lúc bình thường chạy tới ngăn lại hai người huyền minh tử c a o mày nhận ra được một tia cảm giác không ổn long cục ngươi đây là ý gì lúc này một vị mày kiếm mắt sao đẹp trai bức người người thanh niên trẻ xuất hiện hắn ra trận phong cách đến cực điểm thừa long mà đến dưới chân một con vương cấp giao long thần thú long ngâm kinh thiên thần long cục giang bó toàn cầu cường giả bảng xếp hạng năm vị trí đầu siêu cấp tồn tại long hạo người cũng như tên long ngạo thiên biến dị phiên bản long nhật tiên thiên, thiên c h i kiêu tử là loại kia mở ra nhân vật chính vầng sáng bình thường yêu nghiệt tồn tại từ ba năm trước lên thuận buồn u ô i gió x u ô i dòng treo lên đánh toàn cầu long hạo kỳ thực đã sớm đến chuyện đạo tông hiện tại toàn bộ thiên hạ đại loạn liền mấy ngày nay bởi vì tu sĩ trả thù đã ra vài kiện vụ án lớn vì vậy hắn cần lập uy giết ga doa khỉ uy hiếp toàn bộ r quốc tu sĩ giới một lần nữa chế định quy tắc mục thiên không thể nghi ngờ kẻ thù nhiều nhất sức ảnh hưởng to lớn nhất mục thiên liền thành mục tiêu của hắn đợi chừng mấy ngày rốt cục trở đến giờ phút nầy bạch vân quan quan chủ huyền minh tử nay không thể nghi ngờ đủ bài diện đủ có lực uy hiếp nếu là kế hoạch chấp hành tốt dung chuyển không thể tả d é t quốc tu sĩ giới hoặc đem có thể duy trì cân bằng nghĩ tới đây long hạo hướng về huyền minh tử ô n g quyền huyền minh tử cho ta long hạo một bộ mặt việc này chương một trăm tám mươi tám Ta cùng ngươi một chiến. mỗi ộ t chiến. m một lần tinh la hải v ư ợ t bí cảnh mở ra địa cầu tu sĩ、si、dưới cấp độ gốc gác đều sẽ tăng lên rất nhiều một tiết năm ngoái vào lúc này toàn cầu thần giác cảnh cường giả có điều chỉ là mấy trăm người mà bây giờ từ lúc từ bí cảnh bên trong đi ra các nơi dồn dập đưa tin nào đó nào đó nào đó thăng cấp thần giác cảnh bước lên cường giả hàng ngũ thần giác cảnh cường giả con số lập tức khoách tăng gấp mấy chục lần trống chân là rét cuốc tu sĩ、si、dưới thần giác cảnh cường giả đã đem gần năm trăm đối với tu sĩ rơi tới nói toàn thể kết cấu không có phát sinh biến hóa quá lớn chỉ là ban đầu ngưng mạch chín tầng cao thủ cấp bậc kiêng người đã biến thành thần g i á c cảnh thực mạch cường giả trước đây cao thủ nhất lưu là ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ siêu cường giả hạng nhất là phổ thông thần g i á c cảnh thực mạch cường giả tuyệt đỉnh là thần g i á c cảnh kim mạch cường giả mà hiện tại cường giả hạng nhất là thần g i á c cảnh thực mạch siêu cường giả hạng nhất là thần g i á c cảnh kim mạch cường giả tuyệt đỉnh là thần rác cảnh thiên mạch đối với với quốc gia cùng thần long cục tới nói loại cục diện này cho bọn họ mang đến áp lực càng lúc càng lớn to lớn tu sĩ giới người người khoai uy ân cựu ban ngành cũng là khó dẫn theo húng chi nhóm người này nắm giữ khủng bố lực phá hoại cá thể thực lực càng c ư ờ n g đại bọn họ liền càng không cam l ò n g chịu đến ràng buộc hành động theo cảm tình không nhìn quy tắc long hạo đại biểu thần long cục với cấp trên cần phải làm là mức độ lớn nhất địa ổn định tu sĩ giới dung chuyển long cục ý của ngươi là vì đại cục b ầ n đạo chất nhi c ử u liền không báo các ngươi thần long cục như vậy thiên vị mục tiên é sợ khó kẻ dưới phục tùng huyền minh tử cả người đều chìm xuống sắc mặt không quen nếu là người khác ngăn cản hắn căn bản sẽ không để ý tới nhưng là long hạo không giống hắn đại diện cho cấp trên đều là thần giác thiên mạch cường giả ở cường giả bảng xếp hạng bên trong thứ tự còn cao hơn cho hắn cường giả bảng xếp hạng chỉ có thể làm làm tham khảo không thể coi là thật đánh qua mới biết ai mạnh ai yếu huyền minh tử không đúng nhưng là hắn cũng không lớn bao nhiêu tự tin có thể chiến thắng long hạo long hạo ha cười ha ha huyền minh tử đ ạ o hữu ngươi đừng hiểu lầm ta cùng mục thiên không có bán mao tiền giao tình đúng là cùng lão ca ngươi quan hệ tốt hơn chỉ là quốc hữu quốc pháp gia hữu gia quy mới nhất tu sĩ giới quy tắc r a lò huyền minh tử c a o mày một tia cảm giác không ổn sông lên đầu vào giờ phút này hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng hắn bị người lợi dụng thành giết gà dọa khỉ con gà kia cái gì quy tắc hoàn chỉnh quy tắc đạo huynh có thể đi trở về chính mình từ từ xem chỉ là ngươi cùng mục thiên sự không thể lỗ mãng làm việc muốn lấy đại cục làm trọng huyền minh tử giận tí m ặ t sinh tử đại thủ ngươi để bần đạo lấy đại cục làm trọng long hạo đạo h ư u cháu trai cùng mục thiên ân oán tạm thời không đề cập tới nếu là đạo h ư u cố ý muốn báo thù đợi được mục thiên thăng cấp thần giác cảnh sau đó hai vị lại trận chiến sống còn đến thời điểm chúng ta thần lòng cục cùng tu sĩ hiệp có thể hay không nói nửa câu thoại huyền minh tử thâm trầm nói các ngươi này không phải tỏ rõ hướng về mục tiên cho hắn kéo dài thời gian được lắm không thiên vị long hạo không khỏi lắc đầu căn cứ mới nhất đi ra tu sĩ quản lý điều lệ giữa các tu sĩ trả thù cần ở cùng tu vi tình huống tiến hành mà không thể liên lụy người bên ngoài đạo hữu là cao quý toàn cầu cường giả tối đỉnh chẳng lẽ còn sợ hay sao huyền minh tử có thể không ăn này thấp kém phép khích tướng thời đại này to bằng nắm tay mới là chân lý cái gì quy tắc hắn huyền minh tử n ô n s u ấ t p h á p thủy ai có thể chặn hắn k i n h người quá đáng long hạo ngươi không muốn quản việc không đâu nói xong huyền minh tử khí thế tăng mạnh không nhìn long hạo đạo bao ống tay h áo vung một cái như tây du ký bên trong trấn nguyên đại tiên tụ lý càn khôn oanh ầm ầm ầm bao phủ mục thiên cùng đào nguyên tội nhân tựa hồ muốn lấy đi bọn họ mục thiên vẫn luôn không có lên tiếng bây giờ nhìn đến huyền minh tử đột nhiên làm khó dễ trong lòng dùng mình điều động thiên địa linh khí xua tan chu vi hát cám mục thiên thân thể có thể so với siêu cấp thần thú tổng hợp sức chiến đấu sánh ngang thần giác kim mạch cảnh cường giả bên cạnh còn có một vị thần giác cảnh kim mạch đỉnh cao cường giả đào viên tội nhân bảo vệ nhưng là lập tức hai người nhưng có kính không chỗ x ứ đêm tối dần dần bao vây thôn p h ệ long hạo kinh thanh hô to ngươi thực sự là dưới đủ tiền vốn đây chính là ngươi lục phẩm linh bảo hát thiên tụ long hạo một mặt nghiêm nghị mục thiên cùng đào nguyên tội người đã bị huyền minh tử thu vào linh bảo bên trong lần này nhưng là g â y go nếu là huyền minh tử cố ý muốn chạy một mình hắn cũng không ngăn được huyền minh tử rất la đắc ý này linh bảo đến từ huyền l i n h giới phóng tầm mắt toàn bộ tu sĩ giới đều là cao cấp nhất tồn tại nhận lấy hai người không lại t h o ạ i dưới ngay sau đó huyền minh tử ống tay háo vung một cái một đoàn to lớn khói đen bay về phía tay háo của hắn bại hoại thả ra bánh ngay ở huyền minh tử cùng long hạo giao thủ một mặt đắc ý thời khắc một đúc từ ngọc bé gái ngăn lại bao vây mục thiên cùng đảo nguyên tội nhân khói đen huyền minh tử hoàn toàn biến sắc cảm thấy bé gái phi thường q u e n mặt lập tức liền bấm mấy đạo thủ ấn thần hồn lực lượng tác động nỗ lực mạnh mẽ thu hồi khói đen cũng đang lúc này trên bầu trời đ ỗ n g dưng bay lên hoa tuyết cái kêu một đoàn to lớn khói đen trên cũng kết băng kết xương hành động chậm lại liêu hàn tô đồng bể mà tới thức tha dáng dấp i ể u điệu liêu hàn tô hàn tô tiên tử huyền minh tử cùng long hạo hô lên người đến tên huyền minh tử hoàn toàn biến sắc long hạo thì lại một mặt mừng rỡ lộ ra ngưỡng mộ vẻ mặt và ảnh thừa dịp công phu này mục thiên cùng đảo nguyên tội nhân rốt cục phá tan khói đen trở về nhân gian bánh song song hoan hô nhảy nhót một con va tiến vào mục thiên trong lồng ngực ở ngực hắn cùng cùng tràn ngập q u y ế n luyến long hạo có chút há hốc mồm bánh hàn tô tiên tử là nàng tê tê long hạo đã sớm biết vốn là cho rằng là hàn tô tiên tử thu dưỡng hải tử hoặc là kỳ dị linh vật nhưng là gian g g i á c nay tựa hồ là tan nát cói lòng l âm t h à n h huyền minh tử thì lại cảm thấy không ổn một long hạo liền đủ hắn thiền nhưng là trước mắt liễu hàn tô là chuyện gì huyền minh tử hàn tô tiên tử n g ư ờ i đây là ý gì hắn là con gái của ta bánh ngươi nói xem liễu hàn tô phi thường tự nhiên địa chỉ vào mục thiên bật thốt lên vừa dứt lời liễu hàn tô liền cảm thấy có gì đó không đúng có vẻ như có nghĩa khác nhưng là cao lạnh nàng lại xem thường với giải thích tất cả mọi người choáng váng hơi giật mình địa nhìn c h ầ m chằm mục thiên đệ nhất thiên hạ nữ tu nam nhân huyền minh tử mặt triệt để trầm hắn vạn lần không ngờ mục thiên cùng liếu hàn tô dĩ nhiên có như thế một mối liên hệ chẳng trách mục thiên có thể lực lượng mới xuất hiện hóa ra là ôm liếu hàn tô bắt đ u ổ i đã như thế hắn hôm nay muốn đối phó mục thiên là không thể bọn chuột n h ắ t lại dám đánh lén thiếu chủ nhà ta lao phu muốn giết ngươi đào nguyên tội nhân thoát vây mà ra không nói hai lời trực tiếp đánh giết huyền minh tử trong lúc nhất thời lại náo nhiệt lên đào nguyên tội nhân ly thiên mạch chỉ thiếu chút nữa xa sức chiến đấu siêu quần thêm nữa không sợ sinh tử mười phần kẻ điên đấu pháp trong lúc nhất thời huyền minh tử có chút khó chịu trên sân còn có hai đại cùng cấp bậc cường giả mắt nhìn chằm chằm hắn cũng không dám bại lộ quá nhiều lá bài tẩy cùng linh khí dùng tới đối phó cái người điên này chờ một chút long cục ngươi nói ước chiến còn chắc chắn huyền minh tử đẩy lùi đào nguyên tội nhân vội vã cao giọng la lên đương nhiên chắc chắn cút ngươi muốn ước chiến ta cùng ngươi một trận chiến người trước là long hạo nói người sau nhưng là liễu hàn tô nói trong lúc nhất thời thiên địa phát lạnh rơi vào cương bên trong cục chương một trăm tám mươi chín quyết chiến tử cấm đỉnh đúng bại hoại bắt nạt bánh song song đánh thị ngươi liễu hàn tô thô bạo lẫm liệt hộ phu lời lẽ hào hùng trong lúc nhất thời để hiện trường bầu không khí sốt u sáng lên đến một trận đại chiến động một cái liền bùng nổ song song khe kêu đánh vỡ hiện trường bình tĩnh mục thiên nhìn liễu hàn tô khí thế toàn mở cùng huyền minh tử đối trọi gây gắt dáng dấp trong lúc nhất thời một loại không tên cảm giác sông tới trong lòng cường giả tranh đấu hung hiểm văn phần một cái sơ sẩy chính là t h ầ n tử đạo tiêu mấy hơi thở liếu hàn tô cùng huyền minh tử hai người thần hồn khí thế quyết đấu ở vô hình trung kịch liệt triển khai còn lại người vây xem chính là thần giác cảnh thực mạch cường giả cũng không cách nào tham dự vào tống ngữ thần vi hai người càng là đầu đầy mồ hôi xem ra lại cực lực chống lại vô hình khí thế khủng bố mục thiên thở một hơi thật dài thần hồn khuấy động một luồng nơi sâu xa ở tiềm lực buộc phát ra huyền minh tử hoan có đầu nợ có chủ trận chiến này ta đón lấy đợi ta lên cấp thần giác cảnh giới quyết chiến với đế đô mục thiên ôm song song bước kiên định bước tiến từng bước một hướng đi liếu hàn tô hắn làm sao cũng sẽ không để cho một người phụ nữ vì hắn quyết đấu sinh tử chính mình làm ra đến sự vẫn là tự mình giải quyết tốt nhất thời huyền minh tử cùng liếu hàn tô trong bóng tối quyết đấu tiêu tan liếu hàn tô liếc nhìn mục thiên lành lạnh như băng ngươi không muốn cậy mạnh thiên mạch vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi đến thời điểm ngươi chết cũng không biết chết như thế nào ta biết yên tâm đi mục thiên mỉm cười an ủi liễu hàn g tô khi tức thu lại từ một tuyệt thế nữ cường giả đã biến thành một vị không dính khói bụi trần gian giai nhân ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ là không hy vọng song song mất đi bánh ngươi chết ta không một chút nào quan tâm ồ mục thiên nghẹn ở vừa nãy cảm động cùng phiến tình vào đúng lúc này ít đi hơn nữa nữ nhân này nói chuyện e m thai một điểm không được sao huyền minh tử không nhìn nổi cao giọng q u á t lên mục tiên nói miệng không bằng chứng có dám thần hồn hướng thiên lập lợi t h ể thần hồn câu thông thiên địa lập xuống thể ước được thiên địa hạn chế một khi lập xuống chính là đại năng cường giả cũng không dám dễ dàng bội ước mục tiên có gì không dám ta thăng cấp thần giác này g chính là ngươi ngày rỗ huyền minh tử giận d ữ cười ha, ha ha ha ha ha, được lắm ngông c u ầ n tiểu bối bần đạo ở đế đô tử cấm đỉnh chờ ngươi song phương lập xuống thể ước sau huyền minh tử đạo bảo ống tay háo vung một cái phá không mà đi tất cả bụi bẩm lắng xuống chuyện đạo tông bên trong khôi phục căn bình chỉ là chuyện đạo tông tạo địa đệ tử khá bận mấy vị thân giác cảnh cường giả lẳng lặng nằm trên đất máu tươi ròng ròng kéo dài không làm long cục đa tạ ra tay giúp đỡ mục thiên rất là cảm kích nếu không là vị này mở ra long ngạo thiên khuôn đại lão ngày hôm nay hắn liền phiền p h ứ c long hạo một mặt xú thí xem cũng không có xem mục thiên một chút Trái Tô rất hút ra lại đối với bên cạnh Liêu hàn tô lộ cạnh cuốn bên Hàn có sức mục ỉ m xem xem một m cười, công trước, cáo cũng có chút, người, rời tiên tại đi Liêu Hàn Hàn không có xem long Hạo Long đón Tô tử, ta tử. Tô sự lấy、mục、thiên tuy ừ trong tay chút túng, song song. Long Hạo có chút túng, có điều hắn lúng lấy ôm có có đ i ề hắn Hàn lệnh, nhã cũng quen rồi. Liêu hàn tô cao lạnh, tao mỉm cười, Liêu rồi Tô tao a o mỉm x nhiên g ư ờ i p á không mà đ Chó Mục thật huyết. h t i tuy nhiên đối với liêu hàn tô không có cái gì cảm giác nhưng là hắn xem long hạo ánh mắt có một k i a không quen vẻ đó là một loại xem tình địch hoặc là ghen nhân tài có ánh mắt mục thiên rất kỳ quái không biết vì sao sinh ra loại này cảm giác khó hiểu có thể chỉ là ý muốn sở hữu quay phá đi ta làm sao có khả năng sẽ thích cái này nữ nhân lệnh như băng mục thiên tự mình an ủi chuyện đạo tông xung đột rất nhanh ở toàn bộ Z quốc tu sĩ giới t r u y ề n r a vô số an qua quần chúng giật mình với lần này xung đột hiện thân xa hoa đội hình hơn mười vị thân giác cảnh c ư ờ n g giả toàn cầu bách cường cường giả đảo nguyên tội nhân tuy rằng hiện tại thần giác cảnh không có mấy tháng trước thần giác cảnh cường giả đăng giá nhưng là bọn họ vẫn cứ là toàn cầu cường giả hám nhất là nhân loại trụ cột vững vàng ở trong mắt người bình thường bọn họ là xa không thể vời tồn tại đào nguyên tội nhân càng là uy danh hiền hách ở cường giả trong vòng dù là ai đều sợ hắn ba phần sau đó ra trận huyền minh tử thần long cục long hạo toàn cầu đệ nhất nữ tu liếu hàn tô càng là kinh bạo tất cả mọi người nhãn cầu toàn cầu mười đại cường giả trí cao lập tức đến rồi ba vị thậm chí suýt chút nữa bởi vì mục thiên mà ra tay đánh nhau mục thiên cùng l i ễ u hàn tô bắt quái mục thiên cùng huyền minh tự ước chiến trong thời gian ngắn ngủi hỏa khắp cả rét quốc thừa dịp khoảng thời gian này thần long cục rét quốc ba đại tu sĩ học viện tu sĩ hiệp hội liên danh tuyên bố rét quốc tu sĩ tân quy quy định yêu cầu trong lúc nhất thời rét quốc tu sĩ giới rung động toàn cầu mười đại cường giả trí cao huyền minh tử đều thỏa hiệp còn lại tu sĩ lại hung hăng đều lựa chọn bình tĩnh trong lúc nhất thời các nơi ước chiến nổi lên bôn phía dung chuyển tu sĩ、si、giới tựa hồ từ từ hướng tới vững vàng chuyện đạo tông bên trong mục thiên đem con gái song song hống ngủ sau khi liền một thân một mình đi tới phòng luyện công bên trong gian phòng tiểu hắc còn ở ngủ say mục thiên phụ cận tinh hải mâu quan g soi sáng một phen quan sát phát hiện tiểu hắc hùng tất cả bình thường chỉ là trong cơ thể sức mạnh từ từ tăng trưởng càng ngày càng khủng bố tình huống cũng còn tốt hẳn là chuyện tốt nói không chắc tiểu hắc hoàn thành lột x á t chính là một con siêu cấp thần thú mục thiên không khỏi cảm thán này đầu thai là một cái việc cần kỹ thuật có người vừa sinh ra liền ngậm lấy kim cái môi mà có mấy người sinh ra chính là địa ngục hình thức địa ngục hình thức ngay tại chỗ ngục hình thức đi chân chính cường giả đều là từ địa ngục hình thức đi ra mục thiên ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị bắt đầu tu luyện nói thật thân giác cảnh thực mạch cùng thiên mạch t r ê n lệch thật sự lớn vô cùng giống như lệch trời giống như vậy hai ngày nay vô số người vì là mục thiên c ộ c phổ cập c h i thức có điều mục thiên đều cười không nói hắn có chính mình lá bài tẩy trong truyền thuyết sâu trong núi lớn động thiên tiên cảnh có siêu cấp thần thú tồn tại chân long phượng hoàng những n à y thần thoại bên trong sinh vật khủng bố chân thực tồn tại chúng nó nắm giữ hủy thiên diệt địa huy năng sức chiến đấu phi thường lý có thể độ thần giác cảnh thực mạch không thể chiến thắng thần giác cảnh thiên mạch đây là tu sĩ、si、giới nhận thức chung nhưng là có một trường hợp ngoại trừ vậy thì là siêu cấp thần thú có người nói có một vị nhân loại cường giả ở sâu trong núi lớn mạo hiểm thì tận mắt chứng kiến quá một con thần giác thực mạch mạch siêu cấp thần thú đại chiến thiên mạch vương cấp linh thú mục thiên sức lực liền đến từ chính này thần dẫn thần tinh chín lần cực h ạ n cường hóa nói riêng về thân thể cùng thần hồn mục thiên vô hạn gần tới với cùng cấp bậc siêu cấp thần thú nếu như thật muốn hòa giải một con chân chính thần thú có cái gì khác biệt mục thiên kém chỉ là thần thông hiện nay mục thiên tu hành công pháp đều là quan tưởng cái khác thần mặc dù mục thiên công pháp tu luyện đăng phong tạo cực công pháp con số nhiều hơn nữa hắn cũng không thể cùng chân chính siêu cấp thần thú cùng sánh vai vì vậy mục thiên muốn làm chính là tự nghĩ ra ra một môn công pháp quan tưởng ngưng luyện gia thuộc về mình thần mục tiêu h n vốn là ngộ tính liền không là rất p lần này nuốt bát nhã linh quả, ngộ tính tăng nhã linh nhiều, thêm quả, tích rõ ràng thế nhưng đến phiên mục tiên h cụ thể thực thi thì nhưng luôn cuống tự nghĩ ra công pháp Làm sao sáng? trong phòng luyện công đèn chân không rọi sáng hạ cám mục thiên ngồi bất động bồ đoàn bên trên trong óc một môn môn đã từng tu luyện qua công pháp như tẩu mã đang bình thường hiện lên chương một trăm chín mươi cường giả tổ chức không gian bí thuật thế giới giao hòa ánh nắng ban mai mờ sáng đẩy ra rồi màn đêm lùa mỏng ánh bình minh thổ lộ thương ác giải khắp tam giang hồ bờ chuyện đạo tông từ trong ngủ mê tỉnh lại ngày mới lượng các đệ tử rất sớm liền đến đến trên quảng trường mọi người đón mặt trời mới mọc phun ra nuốt vào nhật huy thần hồn quan tưởng to lớn trên quảng trường ngay ngắn có thứ tự khoảng cách ra xa xa nhìn tới có thể đ ổ sộ ở tông môn phía sau núi sơn môn các đệ tử cần với tu luyện bóng người tùy ý có thể thấy được linh khí tựa hồ cũng sinh động lên một tia một tia tràn vào những tia khắc khổ tu luyện các đệ tử trong thân thể đây là một sức sống bắn ra bốn phía tràn ngập p h â n chấn tông môn ở mỗi cái đệ tử trên mặt đều tràn trề p h â n đấu thần sắc kích động Là sớm sớm c ánh bình minh từ thất tinh lĩnh trên lộ ra đầu hào quang giải khắp toàn bộ chuyện đạo tông khắc khổ tu luyện các đệ tử không biết ánh bình minh soi sáng bọn họ đồng thời từng vệt màu cam ánh sáng từ trên người bọn họ bay ra bay về phía chuyện đạo tông nơi sâu xa mỗi người trên người bay ra màu cam quan g hoa hoặc nhiều hoặc ít hoặc nùng hoa bạc tích thiểu thành đa nộ tính được càng chăm chỉ tu vi tiến bộ càng nhanh hơn người cung cấp màu cam quan g hoa càng nhiều nếu là trước mục thiên nhìn thấy tình cảnh như thế trong lòng đã khá là thỏa mãn nhưng là bây giờ mục thiên nhưng không cách nào thỏa mãn với đó cả ngày tu luyện tìm hiểu phân tích còn lại công pháp tìm hiểu các đại thần thông huyền bí những thứ này đều là nuốt vàng cự thú mục thiên tích lũy thời gian thật dài màu cam tinh hải quang hoa trong một đêm tiêu hao hơn nữa mắt thấy màu cam tinh hải quang hoa đã vào được thì không ra được từ t ừ lại giảm thiểu phân tích tìm hiểu thần thông tiến độ liền muốn chậm lại mục thiên thở một hơi thật dài tư tìm hiểu trạng thái bên trong tỉnh lại thần thông huyền ảo dị thường bình thường cung cấp tu sĩ thậm chí là thần giác thiên mạch cảnh cường giả đối với thần thông kiến thức nửa vời còn thần thông chân chính bản chất đều không hiểu nhiều lắm lại như một đài vô cùng tân tiến mấy khống cỗ máy có thể thông thạo điều khiển được kêu là thao tác công có thể lợi dụng cỗ máy gia công các loại phức tạp linh kiện gọi kỹ thuật công còn chân chính lợi hại chính là tạo thành mấy khống cỗ máy người thần thông cũng là như thế phần lớn người đều nằm ở thao tác công giai đoạn thiên phú không tệ cường giả thì thôi kinh đạt đến kỹ thuật công trình độ nhìn lâu trung văn vong thủ p h á t mà mục thiên thì lại đi ở tất cả mọi người phía trước mở ra một cái tự nghĩ ra công pháp tự nghĩ ra thần thông trên đường con đường này bùi gai bộc phát cản trở nảy sinh có không thể nào tưởng tượng được gian khổ khốn khổ bỗng dưng khai sáng ra một con đường điều này cần đại nghị lực đại trí tuệ không biết sợ ba người thiếu một thứ cũng không được mục ba m ba ân mục thiên quay đầu nhìn lại phát hiện tiểu hắc dĩ nhiên t h ứ c tỉnh mắt buồn ngủ mông lung miệng chớp chớp tiểu hắc ngươi tỉnh rồi cảm giác thế nào tiểu hắc móng nuốt nhỏ sờ sờ cái bụng ngủ đến thật thoải mái chỉ là có chút đói bụng ư cục c mục thiên ha cười ha ha ôm lấy tiểu hắc hùng đi ngươi song song mội mội đến, đến rồi nàng có thể mấy lần nhắc tới ngươi đây đi chúng ta mở thần thú yến đi ở một chỗ đại điện bên trong c h u y ệ n đạo tông cao tầng vây tụ một đoàn điện bên trong trên bàn linh hỏa hùng hùng linh hỏa bên trên nửa con hắc kỳ thần thú bị giá trên trên vĩ nướng đồ nướng rất nhanh thần thú kỳ thịt bị khảo và ngóng ánh tỏa ra thấm ruột thấm gan hương thơm từng tia từng tia tỏa khắp mà ra linh khi ở trên nóc nhà không xoay quanh mịt mờ ở một bên khác nổi lầu bên trong thần thú thịt linh sơ lăn lộn bốc hơi thật không náo nhiệt đây là mục thiên tổ chức thần thú hiến hán đệ tử thân truyền trong môn phái khách khanh trưởng lão toàn bộ trình diện mục thiên còn mời liễu hàn tô vốn là cho rằng liễu hàn tô sẽ từ chối nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng liễu hàn tô dĩ nhiên một lời đáp ứng luôn lúc này chính ôm song song y ê u nhã ă n thần thú thịt thần thú thịt ở thời đại này có thể nói là cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn là mỗi một cái kẻ tham ăn tha thiết ước mơ đông đông trên sân mọi người ă n phi thường tận hứng nụ cười tràn đầy thoải mái không ớt tiểu hắc ca ca ngươi lại cùng song song cướp ngươi ăn ngon nhanh song song xẹp xẹp miệng nàng phát hiện mấy ngày không gặp tiểu hắc càng có thể ăn tiểu hắc yên lặng đầu vùi đầu liền ăn k i a không để ý chút nào song song song song xẹp xẹp miệng không sánh bằng tiểu hắc ánh mắt của nàng liền đặt ở dương vô song trên người nàng phát hiện vô song sư tỷ cũng phi thường có thể ăn nhìn nhìn song song kinh ngạc phát hiện dương vô song sau lưng có một con màu trắng mánh hổ mở mắt hổ ngửa mặt lên trời d í c gạo bánh vô song sư tỷ trên người mục thiên đã sớm phát hiện đồ đệ dương vô song tình huống khắc thường trong lòng vui vẻ hắn phát hiện dương vô song trên người hiện lên một đám lớn màu cam tinh hải quang hoa soạt bay về phía hắn vô song đây là muốn thức tỉnh rồi mục thiên tinh thần chấn động dương vô song trên người chịu bạch hổ c h i hồn đây là một loại thiên nhiên linh mạch dương vô song vừa cảm giác tỉnh chính là có thể so với thần thú thần nhân trước mục thiên để dương vô song điên cuồng ăn chính là vì dương vô song tích lũy đầy đủ gốc gác hiện tại dương vô song rốt cục công đức viên mãn dương vô song đối với công pháp cảng nộ tiến triển cực nhanh tinh hải quang hoa từng vệt nối liền tuyến nhanh chóng bay về phía mục thiên có dương vô song lượng lớn tinh hải quang hoa bổ sung mục thiên quẫn bách cục diện có một tia giảm bớt cùng ngày mục thiên tìm tới dương thuần để hắn đem đảo nguyên cái kia nơi tu luyện bảo địa hướng về các đệ tử mở ra ra sân khấu một loạt cổ vũ quy tắc kích thích các đệ tử tu luyện nhiệt tình trong lúc nhất thời chuyện đạo tông bên trong rơi vào tu luyện dậy sóng bên trong c nhiều g c u y ệ n tông hòa bình đạo so hòa v ớ ngoại giới nhưng nằm ở một mảnh phân tranh bên trong. sáng dẫn đến toàn cầu các đại địa khu rơi vào hận cùng bên trong, giới gia vào đại Bởi rơi chức khu chóc hết thể quốc gia người một ở tổ dết địa bậy, vì cầu các cựu hiện như vậy quốc gia khu vực cùng xuất lực dù là tổ chức hành tung bí ẩn cũng lộ ra c h â n tướng Không ít khu ít viễn ự c chính thức thanh lý r ơ mất bản trình không gian truyền tống trận tổ chức là toàn cầu duy nhất một ngang qua ngũ lục địa tổ chức thần bí cho tới nay bọn họ qua lại lui tới các lục địa kỹ thuật thành toàn cầu bí mật lớn nhất đối với này khắp nơi hoàn toàn tha thiết ước mơ mà hiện tại các quốc gia rốt cuộc khống chế này một môn mậu ảo giống như kỹ thuật trong thời gian ngắn ngủi ở toàn cầu các nơi cứ điểm từng cái bị rút ra tôm thép nhỏ bé chết rồi một đám lớn chân chính cao tầng nhưng hoàn toàn biến mất đương nhiên lúc này không có ai quan tâm những này tất cả mọi người đều chìm đắm ở toàn cầu lần thứ hai giao hòa cuồng hoan bên trong các quốc gia r ồ n dập mở ra toàn cầu trực tiếp hình thức từng vị tu sĩ ngang qua lục địa trong nháy mắt xuất hiện ở tha hương nơi đất khách quê người tình cảnh này khiếp sợ toàn cầu Trước 191, tới rồn hai nhân. dập quả thế giới linh khoảng cách cộng chỗ ở cầu thôn thành truyền thuyết vương dương tùy ý đại hải d ầ m dạp tùng lâm cách t r ở toàn cầu nhân loại giao lưu thế giới đóng kín từng người phát triển nếu không là dựa vào huyền giới thông tin bí thuật để địa cầu mạng lưới không có yên tĩnh lại ai cũng không thể nào tưởng tượng được địa cầu một bên khác đến cùng là hạ quan cảnh mà bây giờ ngăn cùng bế tắc băng cứng rốt cục phá tan thế giới một lần nữa giao hòa huyền giới văn minh hạ xuống ở toàn cầu các nơi mọc dễ nảy mầm bởi vì các nơi văn hóa không giống Huyền giới văn minh hoặc nhiều hoặc ít bản thổ hóa, chạm không hiện những hợp này văn bản nơi, bán ra càng sáng giới tươi tại tươi lại trói va đốm đốm một đốm ít ít tụ ra lửa, lửa ra lửa. đẹp đẹp sẽ ở toàn cầu các nơi các quốc gia tiêu tốn lượng lớn thiên tài địa b ả o dồn dập ở quốc gia các nơi xây dựng ra viễn trình truyền tống t r ậ n toàn cầu các quốc gia nhắc lên một mảnh kiến giao nhiệt mà rét quốc nhưng là đứng đầu bên trong đứng đầu vô số quốc gia đều muốn cùng rét quốc kiển l ê n giao dựng lẫn nhau vãng lai viễn trình truyền tống trợ thiên địa đại biến toàn cầu thế lực cách cục phát sinh kịch biến đã từng Z quốc liền mơ hồ có q u ậ t khởi tư thế cự long bay lên ngay trong tầm tay mà hiện tại Z quốc bất chi bất giác dĩ nhiên đi ở thế giới hàng đầu chỉ cần xem cường giả bảng xếp hạng liền biết toàn cầu mười đại cường giả trí cao Z quốc một phương chiếm hơn nửa toàn cầu bách cường cường giả bên trong thuộc về Z quốc cường giả tỷ trọng cao cũng cũng đứng đầu toàn cầu thân giác cảnh cường giả số lượng cũng đứng hàng ba vị trí đầu không chút nào khuyết đại điệu nói rét quốc huyền giới tu luyện văn minh kiến thiết đã đạt đến khá cao trình độ vô số vai quả nhân dồn dập đuổi tới muốn đến rét quốc đào tạo sâu cảm thụ rét quốc tu luyện bầu không khí lấy lấy kinh nghiệm nay không viễn trình truyền t ố n g trận dựng s o n g xuôi s a o toàn cầu các nơi các tu sĩ giao nộp đắt giá thông hành truyền t ố n g phí đi tới trong lòng ước mơ đã lâu thánh địa tu hành trên truyền t ố n g trận đáp dựng lên háo tư to lớn tiêu hao vô số thiên tài địa bảo duy trì truyền t ố n g trận vận chuyển cũng cần khó có thể tin tưởng được linh thạch vì lẽ đó nhóm đầu tiên vượt châu viễn trình lữ hành tu sĩ hoặc nhân loại bình thường không giàu sang thì cũng cao quý a lân ngã luân chính là một thành viên trong đó hắn sinh ra ở cổ lao âu châu đại lục một gia đình giàu sang bên trong thời đại trước là thượng lưu cấp độ khống chế khổng lồ tài nguyên đến thời đại mới dựa vào trước ưu thế gia tộc lại một lần quốc khởi lần này phát tài vượt qua tổ tiên nhảy một cái trở thành âu châu trên đại lục lừng lẫy có tiếng đỉnh cấp thế lực lần này a lân ngã luân mang theo trong gia tộc con cháu mang theo gia tộc sứ mệnh đi tới cổ lão đông phương đại lục đi tới cái kia tự xưng truyền nhân của lòng quốc gia vừa xuất phát ã lần ngả luân liền phi thường kinh dị bọn họ ở quê hương viễn trình không gian truyền thống trận cần muốn tuyển chọn truyền thống mục tiêu ã lần ngả luân ngay lập tức liền lựa chọn rét quốc sau đó bên trong truyền thống trận màn ánh sáng trên liền xuất hiện mười cái quan điểm một điểm sáng chính là một tòa viễn trình không gian truyền thống trận mười cái quan điểm liền mang ý nghĩa mười tòa không gian truyền thống trận sự phát hiện này để hắn phi thường giật mình một hơi kiến thiết mười cái không gian truyền tống t r ậ n rét quốc thực sự là quá hảo sau đó ạ lần ngả l u ô n lựa chọn một người trong đó truyền tống t r ậ n mang theo ra người trong tộc đi tới rét quốc ạ lần ngả l u ô n không có lựa chọn đi tới rét quốc đế đô cũng không có đi tu sĩ bầu không khí nồng nặc ma đô thiên quảng hắn mang theo trong gia tộc con cháu chạy tới cống bà nơi đi tới một tòa tên là thiên giang thành thị sơn không ở cao có tiên tắc tên thủy không ở thâm có long thì lại lê in h ở rét quốc thiên giang xưa nay đều không có danh tiếng gì ngoại trừ cổ đại được khen là binh gia vùng giao tranh đến hậu thế cơ bản không người hỏi thăm tất cả những thứ này ở thời đại mới ở gần nửa niên phát sinh biến hóa long trời lở đất mà thay đổi chúng nó chính là tọa lạc ở tam giang hồ bởi chuyện đạo tông nay tông môn vừa khởi công xây dựng nhưng là uy danh lan xa cùng cho tới địa cầu một bên khác nhân loại cư dân đều như sấm bên hai chuyện đạo tông mục tiên a lần ngả luôn mang theo trong gia tộc con cháu đi tới tòa này hưởng dự toàn cầu tông môn Tu hành Thánh địa. Đây là nước ngoài nhiều gia trang tu thì nhiều quốc chuyện hành bình chọn các quốc gia tu hành học phái là ngoài Điện nước viện, môn các Đây đối đ gia gia với ép ạ o tông đánh giá, duy nhất, mà lại thống nhất đánh giá, duy mà lần ạ i giá. thống nhất đánh l ngả luân thân là t h ầ n giác cảnh c ư ờ n g giả cũng coi như gặp qua không ít q u e n mặt mặc dù đối diện âu châu trên đại lục gia tộc mạnh mẽ nhất lãnh tụ thì hắn đều không có căng thẳng quá nhưng là hiện tại hắn nhưng có vẻ sốt sáng cảm giác sau lưng hắn gia tộc con cháu đích tôn môn càng là kích động khó nhịp trong truyền thuyết chuyện đạo tông nộ đạo con đường lịch thiên cải mệnh Có thể để cho không cách thể t không để nào người ạ là lần ngả luân mang theo mọi người tới đến c h u y ệ n đạo tông trước sân môn nhìn thấy khí thế hùng hồn s â n môn cổng trào cổng trào ở giữa c h u y ệ n đạo tông bảng hiệu thình lình treo lơ lửng c h u y ệ n đạo tông ở giữa rét quốc tự ạ lần ngả luân xem không hiểu lắm nhưng là hắn nhận ra rét quốc tự phía dưới đạo văn n à y vừa nhìn hắn nhất thời có chút thất thần đạo công văn viết trình độ cực sâu đem tự thân đối với công pháp lĩnh n g ộ hòa vào trong đó ạ lần ngả luân thần hồn quan sát tĩnh tâm cảm n ộ đỉnh thiên lập địa man ngưu d ế t đ ảo sóng biển cồn u cồn u hồ báo phong lôi trong lúc nhất thời dị tượng r ồ n r ậ p hiện hiện thán phục không ngất ạ lần ngả luân phục hồi tinh thần lại mang theo mọi người đi vào hắn rất kỳ quái to lớn chuyện đạo tông thậm chí ngay cả phòng vệ đều không có bọn họ một đám người đi vào lại không có bị bất kỳ trở ngại nào lần này Ả lấn luân ngả cái ó chút chuyện cũng chỉ thất thuyết như thế, như vậy, phân Trong truyền tông t vọng. vậy đến đạo n phòng vệ không p h vệ ả một thế l ự chổi lớn, gia tộc lớn nên gia biểu tộc có i nói chi là nơi người khiên nhiêu Cái ệ luyện n này hồn mộng thanh không nên. chớ là là vô số tu quá Xoát xoát xoát. địa, nhẹ nhàng quét qua lạc diệp t âm thanh xuất hiện ở Ả lần ngà luân bên hai bọn họ dồn dập quay đầu nhìn về phía xa xa chỉ thấy một vị thân mang quần áo luyện công người đàn ông trung niên chuyên trú quét trên đất lạc diệp nên nam tử bên ngoài kỳ lạ tóc dài phiêu phiêu điều này làm cho ạ lấn ngả l u ô n bọn họ ngạc nhiên không thôi một nam tóc dĩ nhiên so với nữ con trường người đàn ông trung niên phảng phất không nhìn thấy mọi người cái trội nhưng không ngừng mà vung lên gió nhẹ c u ố n qua lạc diệp chung quanh bay tán loạn vừa quét sạch sạch sẽ mặt đất lại là một mảnh luồng ngang người đàn ông trung niên không chút nào não bình tĩnh ung dung lại chạy về đi tiếp tục chậm rãi quét lạc diệp xì xì ha ha ha ha hắn là kẻ ngu si ả l ấ n ngả l u ô n phía sau con em trẻ tuổi rồn rập cười ra tiếng trong p h ú t chốc ạ lần ngã luân hoàn toàn biến sắc mồ hôi lạnh chảy dòng quay về phía sau gia tộc con cháu hét lớn cơm miệng chúng đệ tử một mặt không biết làm sao r ồ n dập bị sợ rồi không dám lên tiếng nữa a lần ngã luân phi thường khách khí cung kính mà bắt chuyện người đàn ông trung niên thân hồn truyền âm chào ngài tôn kính đảo nguyên tiên sinh đ ả o nguyên tội nhân nhìn bọn họ một chút tựa hồ cảm thấy không có uy hiếp gì liền tự mình tự tiếp tục quét điện a lần ngã luân lòng vẫn còn sợ hãi hắn một chút liền nhận ra ở bí cảnh bên trong đại sát tứ phương đào nguyên tội nhân này nhưng là một cái giết người không c h ư ớ c mắt không cần lý do giết người của ma chọc giận hắn liền mang ý nghĩa đắc tội rồi từ thần ạ lần n g ả luân đào nguyên các h ạ ta muốn bai phỏng mục tông chủ không biết có thể không dẫn kiến nghe được liên quan với thiếu chủ mục thiên đào nguyên tội nhân đến rồi một điểm tinh thần d ơ lên mọc đầy vết chai tay chỉ về chuyện đạo tông chương một trăm chín mươi hai ạ lần thán phục lữ trình chương một trăm chín mươi hai ả lần thán phục lữ trình tìm đào nguyên tội nhân chỉ ả lần mang theo gia tộc con cháu hướng về chuyện đạo tông bên trong đi đến ả lần phi thường ngạc nhiên nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn căn bản là không có cách tưởng tượng cái kia ở toàn cầu cường giả quyển tiếng t â m lửng lấy đào nguyên tội nhân sẽ như vậy an tường k h á c h khí nay một vị nhưng là một lời không hợp liền ra tay đánh nhau truy sát ngàn dặm thể không bỏ qua kẻ điên lẽ nào là đồn đại sai lầm ả lần kinh dị lấy làm kỳ trong lòng đối với chuyện đạo tông chờ mong càng thêm nồng nặc đến tột cùng là cái gì ma lực để địa ngục ma quỷ trở nên như vậy ôn hòa thánh địa tu hành chuyện đạo tông vẫn là vị tiêu mục tông chủ ạ lần mang theo vẻ chờ mong dẫn dắt chúng đệ tử đi tới chuyện đạo tông rộng rãi trên quảng trường chỉ thấy to lớn trên quảng trường một mảnh đen kịp người chuyện đạo tông ba ngàn đệ tử phụ cận cái khác nghe tin tới rồi tu sĩ đem quảng trường chen đến tràn đầy mấy ngàn tu sĩ tụ tập một đường l ặ n g im không hề có một tiếng động tình cảnh này biết bao đồ sộ há thượng đế thật là nhiều người thật là đồ sộ bọn họ đều là tu sĩ thực sự là khó mà tin nổi chẳng trách những tên kia đem nơi này trở thành tu hành thánh địa bọn họ tu vi đều rất cao ta có thể cảm nhận được bọn họ khí tức mạnh mẽ ả lần phía sau gia tộc các đệ tử thán phục liên tục ả lần không nói gì thế nhưng trong lòng hắn chấn động không một chút nào so với trong gia tộc bọn tiểu tử kém hắn thân là t h ầ n giác cảnh cường giả kiến thức rộng rãi gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng nhưng là như trước mắt như vậy thịnh cảnh nhưng là chưa chắc gặp phóng tầm mắt toàn cầu tu sĩ học viên phá vạn học viện hoặc là gia tộc hắn không phải là không c ó từng thấy thế nhưng nhiều người như vậy hội tụ một đường nghe người ta truyền đạo giảng bài tình cảnh nhưng là đệ nhất này nhìn thấy giáo một tu sĩ học viên dễ dàng tỉ như ạ lẩn thân là thần giác cảnh cừng giả giáo sư học viên cũng không ít học viên cùng hắn công pháp tu luyện giống như l ú c đối với học viên tu luyện tới gặp phải vấn đề hắn đại thể đều có thể giải đáp nhưng nếu là tu hành những công pháp khác người hướng về hắn thỉnh giáo vậy hắn sẽ không có tự tin giải đáp mục tông chủ không có bắt đầu giảng bài các đệ tử ngồi xếp bằng ở trên quảng trường nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ giao lưu tu luyện tâm đắc tình cảnh dị thường hài hòa tình cảnh này để ạ lần phi thường thán phục chuyện đạo tông bị các quốc gia truyền thông ca tụng là thánh địa tu hành hắn trước đây không có để ở trong lòng hiện ở trong tiềm thức đã tán đồng điểm này như vậy nồng nặc tu hành bầu không khí chỉ cần thiên phu không kém trường kỳ ở tại hoàn cảnh này tiến bộ chắc chắn sẽ không chậm chư vị không biết đến ta chuyện đạo tông để làm gì lúc này dương thuần xuất hiện ở hiện trường hắn rất sớm đã phát hiện này một đám đến từ âu châu đại lục bằng hưu À lân thần tiên sinh ngươi được chúng ta đến từ âu châu đại lục ngưỡng mộ chuyện đạo tông chúng ta không biết nếu làm ạ o bội chúng ta lập tức rời đi dương thuần cười lắc đầu không có chuyện gì hoan nghênh các ngươi sư tôn ta truyền đạo chú ý một duyên tự vạn sự văn vật chỉ cần có tâm cầu đạo đều có thể vừa nghe các vị có thể tìm cái chỗ ngồi xuống ta còn có việc liền rời đi dương thuần nói xong liền hấp tấp rời đi đối với tình cảnh này hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc từ lúc mấy ngày trước viễn trình không gian truyền tống trận xây dựng được chuyện đạo tông lục tục đến rồi vài phê vai quả nhân mở ra tự do hài hòa tu hành bầu không khí ạ lần thật sâu bị chấn động đến cái thời đại này huyền giới văn minh vừa h ứ n g khởi tất cả tu hành kinh nghiệm đều là phi thường quý giá của cải loại này tài nguyên là cường đại gia tộc hoặc là thế lực hưng khởi căn cơ chưa bao giờ cái kia cái thế lực sẽ rộng lượng như vậy đem những này miễn phí chia sẻ cho những người khác không chỉ có là trong môn phái đệ tử có thể được lợi còn lại du khách cũng có thể chia sẻ phần này phúc lợi đây là cỡ nào đại khí phách rất nhanh mọi người tới đến quảng trường góc một bên ngồi xuống mục thiên bắt đầu giảng bài mục thiên không có truyền thụ cái gì huyền nào đại đạo ngược lại mục thiên giảng phi thường hỗn tạp đều là tu hành trên gặp phải đủ loại vấn đề đối với này ạ lần vừa bắt đầu có hơi thất vọng vốn là hắn còn hy vọng mục thiên truyền thụ cái gì huyền ảo huyền giới c h i thức không nghĩ tới chỉ là nhìn thấy tu hành vấn đề vừa bắt đầu ạ lần không hưng thịnh đến mức nào thú bởi vì mục thiên truyền thụ rất cụ thể nhằm vào nào đó môn công pháp nên tu luyện như thế nào tu luyện b ư ớ c kế tiếp thì cần thiết phải chú ý vấn đề dần dần ạ lần trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc mục thiên giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc các loại vấn đề từ một môn công pháp kéo dài tới đến mấy chục môn công pháp từ cạn tới sâu mênh mông mà lại hôn tạc những công pháp này ạ lần tuy rằng đều không có tu luyện qua nhưng là hắn thân là thần giác cảnh cừng giả nên có cảm lộ vẫn là không kém cái gì đại đạo ba n g à n trăm sông đổ về một biển cái gì từng cái từng cái đại lộ thông la mã nói chính là cái này ạ lần đối với mục thiên giảng rất nhiều nội dung đều biểu thị tán thành có chút nhưng là nghe không hiểu không rõ rất lệ có điều rất nhanh hắn liền bị mục thiên liên bác t i thức chấn động đến thuyết phục với vị này, tu Rất phục không bằng hắn hậu bối. Rất nhanh, này còn với vị vi bối. bằng ả lần phát hiện bên người không ít chuyện đạo tông các đệ tử dồn dập trượt đi điện thoại di động trong lòng hắn hiếu kỳ liền lối ra mở miệng hỏi dò chuyện đạo tông đệ tử đây là chúng ta chuyện đạo tông khai phá vấn đạo áp mặt trên ghi chép đông đảo đồng môn hoặc là ngoại giới tu sĩ tu hành thì gặp phải vấn đề có chút các đệ tử liền có thể giải quyết có chút thì lại không cách nào giải quyết hôm nay mục sư chính là để giải quyết những vấn đề này ả lần cảm thấy giật mình đây thực sự là cực kỳ tuyệt vời phần mềm phi thường thiên tài sáng tạo thật làm cho người ước ao chuyện đạo tông đệ tử không cần ước ao này áp là công khai ngươi cũng có thể đạo loạn ngươi tu hành trên nếu như gặp phải n g h i hoặc có thể xem lướt qua tuần tra nói không chắc liền có niềm vui bất ngờ nha ạ lần một mặt kinh ngạc cỡ nào mở ra thế giới tu hành thánh địa chuyện đạo tông ạ lần ánh mắt xuyên qua rậm rạp đoàn người ánh mắt đặt ở trên đài cao thao thao bất tuyệt r ư ợ u ngữ hàng loạt trên người thiếu niên hắn không phải tín ngưỡng thần linh cũng chưa từng thấy thượng đế nhưng là hiện tại hắn nhưng ở trước mắt này một vị ôn hòa trên người thiếu niên cảm nhận được một tia hơi thở thần thánh hắn đem sẽ trở thành cái thời đại này vĩ nhân chân chính thánh hiển rất nhanh tà dương tập trung vào thất tinh lĩnh ôm ấp vãn hà ánh c h i ề u tà chiếu dọi ở trên quảng trường mục thiên giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc kết thúc rất nhiều người chưa hết thòng thèm ạ lần cũng không ngoại lệ vào giờ phút này hắn còn chìm đắm ở kích động bên trong Này không phải là hắn tha thiết ước mơ chỗ tu hành、sao. Nếu không là gia tộc giảng buộc, hắn không nào là là vào. phải tha thiết chỗ chút tham gia tu tộc sao. ước buộc, mơ sợ sẽ không chút nào do dự tham dự、vào. ân tình dần dần tàn đi một đám người hướng về một phương diện chạy đi ạ lần hỏi do chuyện đạo tông đệ tử đệ tử trả lời ngay hấp tấp rời đi đi ngộ đạo con đường mục sư lại luyện chế càng cao cấp truyền thừa môn hộ đi chế có thể liền không có c h ô i ngồi trống ngộ đạo tông ngộ đạo con đường ạ lần như vừa t ì n h g ấ p chiêm bao mới mới kinh ngạc trải qua để hắn trong lúc nhất thời quên sơ chung bọn họ đến chuyện đạo tông mục tiêu thứ nhất nhưng là này một cái nghe tên thiên hạ n g ộ đạo con đường chuyên thuyết nó nắm giữ để người bình thường lĩnh nộ g công pháp năng lực thần kỳ có trước chấn động trải qua ạ l ầ n càng chờ mong t r ư ớ c 193, m ọ c dễ nảy mầm trường diệp đánh cái ảnh ạ l ầ n cùng gia tộc của hắn bọn tiểu tử thông qua chuyện đạo tông đạo văn sát hạch hẹn trước hai ngày rốt cuộc thu được chuyện đạo tông n g ộ đạo đường đi hạch tư cách ở giao nộp một bút không nhiều không ít linh thạch phí d ụ n g sau ả lần cùng bọn tiểu tử toại nguyện tiến vào ngộ đạo đường đi hoạch bây giờ ngộ đạo trên đường truyền thừa thạch bi con số so với trước kia đến mở rộng mấy lần từng t ò a từng t ò a cao to truyền thừa môn hộ săn sát làm cho người ta cảm thấy cảm giác thần thánh bọn họ dồn dập lựa chọn một môn truyền thừa môn hộ ả lần trải qua huyền giới truyền thừa r u y ề n t thạch bi truyền thừa đối với mục thiên t ử nghĩ ra truyền thừa môn hộ tràn ngập tò mò cùng chờ mong truyền thừa thạch bi lựa chọn thế nhân không sống n g n g chết này nghiễm nhiên trở thành luật nhưng là trên thế giới luôn có người có thể đánh vợ yên tĩnh đêm tối đem hảo quang vùng khắp thiên cung Ả lần tiến vào chính là thượng cổ mang ngư truyền thừa môn hộ đây là t r u y ệ n đạo tông sốt u dẻo nhất một môn truyền thừa đồn đại mục tông chủ tu hành môn thứ nhất công pháp chính là nó toàn diện mà lại mạnh mẽ truyền thừa môn hộ bên trong rất mau ra hiện mục thiên bóng người thượng cổ mang ngư quan tưởng đồ công pháp bí tịch ở Ả lần trước mắt hiện lên rất nhanh bóng người động t ừ công pháp nhập môn đến từ từ thâm nhập ạ lần có thể trở thành là thân giác cảnh tự thân thiên phú ngộ tính tự nhiên cực cao hán trưởng không tốc độ vượt xa khỏi người bình thường rất nhanh ạ lần từ trong khiếp sợ tỉnh ngộ lại bất chi bất giác hắn dĩ nhiên tu thành một môn hoàn toàn mới công pháp tu luyện đồng thời cảnh giới còn không thấp nay tuy rằng có hắn t h â n giác cảnh gốc gác nhân tố thế nhưng không thể không nói đây là một cái làm người thán phục tráng cử nghe đồn là thật sự mục tông chủ phản đẩy công pháp tỉ m ỉ thôi diễn chỉ cần tinh thông đạo văn nhìn hiệu mục tông chủ thôi diễn quá trình luyện thành công pháp là tất nhiên tìm hiểu kết thúc á lần nhưng không có tỉnh lại cả người đều chìm đắm trong đó trở lại ở lại khách sạn á lần đ ê m mấy ngày nay trải qua kinh ngạc lưu trình chia sẻ ở xã giao trên bình đài phen đông đảo hắn một phát biểu lập tức đưa tới vô số người cờ lạc tán thưởng ở á lần trong miêu tả một tòa sừng xứng hậu thế giới đông phương thánh địa tu hành hình tượng sôi nổi trên giấy một hồi bàn tán sôi nổi báo t á p bao phủ toàn bộ châu âu đại đ ị ệ theo viễn trình không gian truyền tống trận bí thuật quy mô lớn xây dựng v i ễ n chín t r ă n h không gian truyền t ố n g trận cũng càng ngày càng thành thục càng nhiều người tham dự đến vượt châu lữ hành bên trong thời gian qua đi nhiều năm địa cầu lại một lần nữa hội tụ ở tất cả kinh tế văn hóa bắt đầu một lượt mới đại dung hợp dứt bỏ địa vực chi kém nhân chủng khác biệt một lần thâm nhập mà lại hài hòa đại dung hợp cũng chính là loại nhân loại này suy nhược thế cuộc hết thể chính khách y ê n tâm bên trong thành kiến bắt đầu toàn phương diện hợp tác giao lưu trên kinh tế toàn cầu các nơi đặc thù bảo vật bù đắp nhau quy mô lớn mậu dịch bắt đầu hứng khởi các quốc gia tu sĩ giới đi vào hưng thịnh phồn bình cao tốc q u ý đạo đáng nhắc tới chính là đang phát triển tiền hưng kỳ để cao ra một nhóm lớn nhà b u ô n bọn họ lợi dụng tin tức kém không gian chứa đồ bảo vật quay vòng với các nơi trên thế giới tàn nhẫn mà quá độ một phen phát tải văn hóa trên huyền giới văn minh ở không giống quốc gia bởi vì văn hóa không giống tu hành phương hướng cũng sản sinh sai biệt bán ra tươi đẹp đốm lửa mà những này đốm lửa tụ hợp lại một nơi càng lóng ánh đốm lửa tỏa ra các loại huyền giới cấp phó bí thuật bắt đầu quy mô lớn giao lưu toàn cầu tu sĩ giới đều bước vào cao tốc phát triển con đường đương nhiên náo loạn cũng theo mở rộng bí cảnh bên trong c ử u hận từ một quốc gia một chỗ mở rộng đến toàn cầu các nơi náo loạn liên tục đối với mục thiên tới nói nay toàn cầu dung hợp là chuyện tốt những ngày qua vẫn có không xa vạn giảm vượt trâu mà đến oai quả nhân đi học hỏi vốn là hướng tới vững vàng không nóng không lạnh ngộ đạo con đường lại một lần nữa nóng nảy lên từ sớm đến tối tham gia sát hoạch người c u ẩ n c u ộ n không ngừng ngộ đạo con đường sát hoạch tiền đề là đạo văn cuộc thi qua ải này độ khó cũng không nhỏ học ngoại ngữ là một môn độ khó không nhỏ là húng chi với c â y đắng khó hiểu đạo văn hiện tại toàn thế giới bắt đầu giao lưu vô số giấc mơ trở thành tu sĩ hoặc là đối với sở học công pháp không hài lòng người đi tới ngộ đạo con đường đây là một lần nổ tung thức tăng trưởng cư dương thuần báo cho mục thiên số liệu tham gia ngộ đạo đường đi hoạch nhật c h ì n h đã sắp xếp đến một tháng sau điều này làm cho mục thiên mừng rỡ như điên cựu hạng gặp cam lâm nói chính là giờ khắc này mục thiên màu cam tinh hải quang hoa đã sớm khô kiệt bằng không mục thiên loại này kẻ lười cũng sẽ không tam thiên hai con mở đàn giảng đạo làm đệ tử môn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc trước đây có thể không thấy hắn như thế chịu khó nói cho cùng mục thiên chính là vì chính là màu cam tinh hải quang hoa những ngày gần đây mỗi ngày đều có lượng lớn màu cam tinh hải quang hoa vào tới mục thiên sức lực dĩ nhiên là đủ mục thiên dặn dò dương thuần giúp hắn thu thập các loại công pháp huyền giới bí thuật cung hắn tìm hiểu hắn đi con đường gian nan cần càng nhiều lấy làm gương mới được tìm tới càng nhiều phương hướng dựa vào bây giờ chuyện đạo tông sức ảnh hưởng rất nhanh vô số công pháp bí tịch huyền giới bí thuật tràn vào mục thiên trong tay công pháp bí tịch tốt nhất thu được thứ này không có chuyển thừa thạch bi hoặc là tương tự với mục thiên chuyển thừa môn hộ một điểm tác dụng đều không có thế lực khắp nơi đối với nó đều không trọng thị tùy ý truyền lưu huyền giới bí thuật thì lại phi thường quý giá dương thuần bỏ ra lớn vô cùng đánh đổi làm ra minh văn thuật đùa chú thuật hai đại huyền giới lưu phái mục thiên hảo không keo kiệt địa trắng trận tiêu hao tinh hải quan hoa đem những n à y mênh mông hôn tạp c h i thức từng cái phân tích tìm hiểu hiểu rõ bốn thú vị chính là mục thiên thu được c h i thức càng nhiều bước vào cấp độ càng cao hắn càng có vẻ mê man một loại vô tri cảm giác sợ hai cùng cảm giác vô lực để hắn buồn bực không nớt huyền giới văn minh mỹ lệ mênh mông thật là khiến người ta nhìn mà than thở không biết lúc nào ta có thể đứng ở tri thức đỉnh điểm có thể này căn bản là không có cách làm được mục thiên thu hồi ủ rũ tâm tình gọi tiểu hắc cùng dương vô song tiểu hắc chính đang trải qua khó có thể tin tưởng được l ộ t xác bất kể là thân thể vẫn là thần t h ô n g hoàn toàn phát sinh biến chất mà dương vô song cũng cũng giống như thế hán bạch hổ c h i hồn chính đang q u ậ t khởi một vị mạnh mẽ thần đang từ từ thất tỉnh sư phụ mục ba ba tiểu hắc cùng dương vô song rất tò mò không hiểu mục thiên vì sao hoán bọn họ đến mục thiên không có nói nhiều tinh hải mâu quang chiếu rọi ở hai người trên người trên người bọn họ rất nhiều biến hóa một không sót toàn bộ xuất hiện ở trong mắt mục thiên cảm nhận được thần kỳ biến hóa mục thiên chìm đắm trong đó tiểu hắc cùng dương vô song hai mặt nhìn nhau nhưng là không có được mục thiên cho phép các nàng cũng không hề rời đi ngơ ngác mà đứng thẳng ngẩng đầu nhìn trần nhà hồn ở trên mây rất nhanh mục thiên đem tinh lực lại thả lại đến hắn trước kia l ĩ n h nộ công pháp trên mang nhu thần lực táng kiếm táng phong long hiện kỳ trảo Hồng l từng cái, từng cái tuy Cổn Cổn, rằng ấ động tác này rất đơn giản nhưng là ẩn chứa trong đó đồ vật nhưng cực kỳ thơm ảo dính đến bồi dưỡng luyện ký minh văn đụa chú một loạt huyền giới bí thuật trong đó càng có mục thiên đối với thần thông càng lộ linh thực hạt giống nhẹ nhàng vùi vào linh thổ bên trong mọc dễ nảy mầm trường diệp đánh cảnh chương một trăm chín mươi bốn đào tạo thần thông bảy phẩm linh bảo huyền bí tiểu h ắ c cùng dương vô song kinh ngạc đến ngây người hình ảnh trước mắt đã vượt qua các nàng tưởng tượng một viên bình thường linh thực hạt giống trong nháy mắt mọc dễ nảy mầm trường diệp đánh cảnh trong nháy mắt biến thành một cây cùng các nàng chờ cao to lớn kỳ dị thực vật càng thêm khó mà tin nổi chính là Kỳ dị l i này h thực thượng linh khí hổ chảo, hung nghiêm, trông rất sống động, theo du long chập một luồng khí tức mạnh mẽ tự linh thực mịt trông rất trùng, một tức tự trong có con ác lượng, long vốn long bốn sống động, long luồng bên lan mờ, mơ mẽ dao dao du ba uy ra. Thần. Thông. Này tựa hồ là thần thông mô hình tiểu h ắ c cùng dương vô song hai mặt nhìn nhau các nàng hai tuy rằng mơ mơ màng màng nhưng là một ít đạo lý vẫn là hiểu hình ảnh trước mắt để bọn họ khó có thể tin một viên phổ thông không có gì lạ linh thực hạt giống tại sao có thể bồi dưỡng ra một cây thức tỉnh thần thông linh thực không n à y đã không thể gọi là linh thực thần thực sư phụ đây là dương vô song cảm giác mình tựa hồ chứng kiến một cái nào đó kỳ tích sinh ra có vẻ kích động không thôi âm thanh đều có chút tắc nghẽn mục thiên ánh mắt vẫn cứ đỉnh lưu lại nơi này một cây linh thực trên một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm linh thực nhỏ bé diễn biến trong con ngươi tinh hải quan g hoa hóng ánh loa mắt thâm thúy m ê n h ông đáng tiếc linh thực nội tình quá kém đào tạo thủ đoạn nóng vội rất nhanh cái kia cây phồn thịnh rồi rào dao long linh thực khô héo từ phiến lá ố vàng sợi dễ mục nát đến hóa thành bụi phấn chỉ dùng ngăn ngắn một phút chỉ có cái kia dao long linh vật thật lâu xoay quanh với giữa không trùng kéo dài không tiêu tan chuyện này đây chính là thần mục thiên khẽ mỉm cười vâng đây chính là thần là vô số người tu luyện cội nguồn tựa hồ đây chính là huyền giới đại năng sáng tạo t r u y ề n thừa thạch bi hào rượu tuy h phẩm linh、bảo、bình cánh ấ t tồn tại t không còn nữa. bảo rằng mục thiên đối với tự nghĩ ra thần thông vẫn không có tìm được lối thoát có điều cũng coi như có niềm vui bất ngờ tiểu h ắ c cùng dương vô song ngây ngốc nhìn chằm chằm mục thiên trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái tuy rằng mục thiên nói nhẹ như mây gió nhưng là nếu là đem hình ảnh trước mắt truyền tin e sợ toàn thể nhân loại thậm chí linh t h u giới đều sẽ chấn động theo đi sư phụ sư phụ nói như vậy ngài có thể luyện chế thất phẩm linh bảo dương vô song thiện khuôn mặt tươi cười cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi mục tiên mục thiên lắc đầu cười khẽ dương vô s o n g cái này quỷ nha đầu tâm tư hắn làm sao không hiểu vâng cho ngươi luyện chế ủng có thần thông thất phẩm linh bảo không thành vấn đề có điều luyện chế linh bảo thiên tài địa bảo cần chính ngươi làm ra dương vô s o n g một mặt vui mừng sư phụ ta muốn ngại mang ưu thần lực thần thông này có thể không có thể mục ba ba tiểu h ắ c cũng muốn được ngày hôm nay ngươi hai là công thần đều có yên tâm được rồi bốn đuổi đi hai kẻ tham ăn sau mục thiên lại một lần chìm đắm ở cảm nộ g bên trong từng tầng từng tầng sắp xếp phương tài lúc nãy cảm nộ g phân tích thôi diễn phương tài lúc nãy cái kia một cây linh thực diễn biến quá trình nỗ lực ở trong đó tìm được thần thông chân lý c h ẳ n g trách h u y ề n giới đại năng luyện chế truyền thừa thạch bi không trực tiếp truyền thừa thần thông nay độ khó thật không nhỏ hay hoặc là nói những kia đại năng cố ý tàn g một tay không muốn sẽ thật sự thần thông truyền thừa cho chúng ta mục thiên mâu thuẫn trong lòng lại một lần phát tác nghiền ngâm cực khủng càng là chạm cao hắn càng phát giác có chút khủng bố trong lòng đều là không vững vàng có điều cũng còn tốt ta cuối cùng cũng coi như bước ra bước đi này sau đó hay là có thể làm cho những huyền giới đó các đại năng giật này cả mình mục thiên sắp xếp thần thông càng lộ một phen thôi diễn hạ xuống mục thiên đối với thần thông lý giải càng thấu triệt rõ ràng có điều nghiên cứu một chút mục thiên luôn cảm giác còn có khiếm khuyết có hết ngồi đáy giếng không gặp thái sơn cảm giác ân hẳn là tìm hiểu thần thông không đủ nếu như có thể tìm hiểu thần giác cảnh cường giả cố hóa linh mạch là tốt rồi cố hóa linh mạch nhưng là thần cụ tượng hóa vị trí bất kể là thực mạch kim mạch vẫn là thiên mạch phức tạp linh mạch tạo thành chính là một môn môn vô cùng mạnh mẽ t h ầ n thông thông qua tìm hiểu linh mạch có thể trực dòm ngó thần thông ảo diệu rất nhanh mục thiên đem tống ngữ cùng tần vĩ hô qua đến hai người này đều là thần giác cảnh thực mạch cảnh cường giả vừa v ậ n công pháp của bọn họ tu luyện là mục thiên không có liên quan đến lại tu luyện từ đầu một môn công pháp thực sự là quá mức lao lực mặc dù l ĩ n h ngộ công pháp mục thiên thân thể cũng chịu đựng không được nhiều như vậy thần thông thức tỉnh gánh nặng nghiên cứu thần giác cảnh linh mạch không thể nghi ngờ là một cái đường tát mục thiên sao t ì m ta cùng ngữ ca chuyện gì t â n vĩ sắc mặt từng hồng đường làm quan rộng mở vừa nhìn liền biết mới vừa rồi không có đang làm chuyện đứng đ á n mục thiên cười khổ lắc đầu chuyện tốt đưa các ngươi một phần cơ duyên lớn muốn hay không t â n vĩ một mặt quái lạ chỉ lo mục thiên làm hắn nhưng lại nghĩ tới đến mục thiên luôn luôn chính kinh chưa bao giờ làm sự mới có lợi ta đương nhiên m u ố n cái gì phương diện cho ta tiết lộ tiết lộ thất phẩm linh bảo thiết không phải là thất phẩm linh bảo sao ta lại không phải là không có không đúng thất phẩm không phải cựu phẩm bát phẩm tần vĩ giật này cả mình tống ngữ thất phẩm linh bảo phóng tầm mắt toàn cầu số lượng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay mục thiên ngươi sẽ không là đùa giỡn đi mục thiên mỉm cười đương nhiên không phải đùa giỡn thất phẩm linh bảo thức tỉnh rồi thần thông linh bảo t â n vĩ hiện tại thất phẩm trở lên linh bảo có thể đều là b á o vật đỉnh cấp ngưng mạch cảnh chín tầng thu được thất phẩm linh bảo có thể cùng thần giác cảnh một trận chiến mà đồng dạng là thần giác thực mạch một cái thất phẩm linh bảo đủ để xoay chuyển chiến cuộc lấy yếu thắng mạnh tống ngữ cũng thất tiếng thốt lên kinh ngạc mục thiên ngươi sẽ không là tìm tới cái gì đặc thù bí cảnh hoặc là động thiên phúc địa đi mục thiên cười lắc đầu đều không vâng mục thiên lập tức không để ý đến hai người tinh hải mâu quang soi sáng ở trên người của hai người thả lỏng ta cần các ngươi phải linh mạch cấu tạo đồ tần vĩ cùng tống ngữ hai người hai mặt nhìn nhau không hiểu mục thiên trong hồ lô muốn làm cái gì có điều hai người đều có chút xấu hổ ở mục thiên sang quắc dưới ánh mắt bọn họ cảm giác như không có mặc quần áo như thế hết t h ả đều bại lộ ở mục thiên ánh mắt bên dưới tuy rằng đều là nam không có cái gì khó vì là t ì n h thế nhưng luôn cảm thấy có chút g ầ y gầy rắt lựa thuê quá đến nửa ngày mục thiên mới lên tiếng Các ngươi mục u ố Tống n hình linh bảo? À, Tần、Vĩ、cùng、Tống、Ngữ giật nảy cả mình. cái cả loại giật gì bảo? Vĩ m thiên l ắ tiếp các n g ư trước tới ta. Tần Vĩ đưa cho mục Thiên cho cho dụng linh thanh linh bảo đưa Vĩ Mục một k m mà Mục một Mục bàn Tống thì Thiên to tay thông. Thiên t Ngữ bằng linh cho lại i cây cây bảo ế nhận hai đại linh bảo lấy xuất kỳ chung một cái sau đó trong lòng bàn tay tạo hóa chi hỏa hùng hùng mãnh liệt ngón tay bay lượn trượt phát h ỏ a ra c â y đắng huyền ảo phù văn đạo khác thỉnh thoảng có thiên tài địa bảo từ mục thiên chứa đồ trong không gian giới chỉ bay ra ngoài gặp phải tạo hóa chi hỏa trong nháy mắt hòa hợp một bãi linh dịch đi vào mục thiên phát h ỏ a linh mạch bên trong rất nhanh linh bảo thanh tùng bên trên lập lòe dịu dàng thần quang từng k i ê u một như có như không linh mạch biến mất ở linh bảo bên trong một luồng khí tức mạnh mẽ ở khí linh thần hồn trên người lan ra mấy cái canh giờ sau cho ta khải sau một khắc trên trời ô vân một mảnh sấm vang chấp giật t h a n h tùng dị tượng đột nhiên xuất hiện ở trong vòng trời nhìn n à y khủng bố quang cảnh tần vĩ cùng tống ngữ đều một mặt kinh hãi tình cảnh này biết bao giống như đã từng quen biết thời khắc này hắn hai cuối cùng đã rõ ràng rồi mục thiên nói tới cơ duyên lớn là cái gì t r ư ớ c 195, những tên kia là kẻ điên sao ngày 27 tháng 1, ngày đó ánh nắng tươi sáng bích thiên vạn dặm không mây chuyện đạo tông bên trong rất là náo nhiệt đến từ toàn cầu các nơi hướng đạo n g ư ờ i ngàn dặm xa xôi không tiếc tiêu tốn đắt đỏ đánh đổi vượt châu mà đến lại như là tín đồ đi tới thánh địa làm lễ bây giờ chuyện đạo tông nghiễm nhiên trở thành không cách nào tu luyện người bình thường trong lòng chân chính thánh địa nơi này truyền thừa đại đạo là hy vọng nơi mỗi ngày đều có cổ vũ lòng người tin tức chuyển tới lại một bình thường người bình thường ở này đều ngộ đạo trên đường hoàn thành lộ t xác trở thành làm người tiện diễm tu sĩ mỗi một cái ở ngộ đạo con đường thành công lĩnh ngộ công pháp người đều sẽ không kìm lòng được địa mở ra xã giao mạng lưới đem vui sướng chia sẻ cho các bằng hữu đương nhiên đồng thời cũng là hả hê một hồi kích thích một chút các bằng hữu chính là loại này trắng trợn tuyên truyền bên dưới toàn cầu trong phạm vi nhắc lên một lồn u g dậy sóng c h u y ệ n đạo tông nộ g đạo con đường vang vọng toàn bộ thế giới mà tùy theo mà đến chính là như nước thủy triều tràn vào c h u y ệ n đạo tông a i quả nhân bọn họ ấn lại c h u y ệ n đạo tông quy trình trải qua tầng tầng sát hạch đi tới hiểu đạo trên đường ngày đó c h u y ệ n đạo tông dòng người như nước thủy triều huyên náo không ngớt ầm ầm thiên điệu biến sắc thất phẩm linh bảo sinh ra dị tượng hiện ra ở vạn trong mắt người tất cả mọi người chấn động theo c h u y ệ n đạo tông có người thăng cấp thần giác vào giờ phút này c h u y ệ n đạo tông bên trong hội tụ đến từ toàn cầu các nơi đ á g người nhìn thấy tình cảnh này mọi người dồn dập chụp ảnh trên c h u y ể n tới xã giao trên bình đài chia sẻ này cảnh tượng tuy rằng tinh la bí cảnh sau khi toàn cầu thần giác cảnh cường giả con số tăng nhiều nhưng là trải phẳng đến toàn cầu trong phạm vi thần giác cảnh cường giả con số vẫn là cực kỳ ít ỏi người bình thường rất ít có thể quan sát đến tu sĩ thăng cấp thần giác cảnh cảnh tượng mọi người kinh ngạc qua đi lại không để ý nhưng là không bao lâu chuyện đạo tông nơi sâu xa lại là một phen ầm ầm nổ vang c ự thú ưng để tiếng vang tận mây xanh sau đó một con liệt hỏa hừng hực to lớn loài chim dương cánh nào thiên chấn động lòng người âu vân lần thứ hai hội tụ lôi đình nộ kích gột rửa lửa thần ứng tắm rửa màu tím đậm lôi đình sau thần ưng thăng hoa chu vi bao trùm trên oánh oánh thần quang thần thái u y vũ thần ưng thần hồn ngao du phía chân trời tiêu căng khó thuần con mắt nhìn xuống đại điện một luồng ngóng t r o n g tự do tâm tình ở nó trong lòng phát lên ta là thần không gì không làm được thần không có ai có thể ngự x ử ta ta đem rong rổi với bên trong đất trời thần ưng ưng để xé rách trường không cao ngạo ngông cuồng tự đại đột nhiên mà một thanh hỏa hồng linh kiếm cắt ra thiên không bong bong thanh â m rung động tâm hồn lưới mác khí tùy ý dâng trào linh kiếm bay vào thần ưng bên trong cùng sự hoàn mỹ địa dung hợp lại cùng nhau thời khắc này thân ưng ưng mâu càng thêm linh tính tràn ngập sinh vật có trí khôn mới có tâm tình rất phức tạp thân ưng thần hồn dương cánh phi tường ở giữa trời cao trên mặt đất hết thạy đều hóa thành điểm đen nhỏ bé suy nhược không đỡ nổi một đòn nó hạ quyết tâm thiên lớn như vậy nó muốn muốn đi ra ngoài đi một chút linh kiếm hóa thành lưu quang thân ưng thần hồn đi vào thân kiếm bên trong n g h ĩ viễn phương bỏ chạy nghiệp trướng trở lại cho ta thiên khung bên trên một vị thân mang quần áo luyện công người thanh niên trẻ hư không lâm lập chân đạp hư không như g i ố n g trên đất bằng phảng phất giữa bầu trời có thêm vô số bậc thang người này một bước một bậc thang thẳng tới cựu trọng thiên mục sư đó là mục sư nguyên lai hắn chính là mục thiên mục tông sư ta thiên hắn lại như là như thần vĩ đại lộ đạo trên đường oai quả nhân kêu sợ hãi liên tục một mặt kinh ngạc chuyện đạo tông ba ngàn các đệ tử đồng dạng một mặt kính ngưỡng địa nhìn lên bầu trời bên trong vĩ đại bóng người lôi đình t ừ n g trận ồ vân đi theo nam tử triển khai bàn tay lớn một đoá tạo hóa chi từ trên tay hắn chẳng ra đ ỗ n g nhiên hóa thành vẫn già thiên bàn tay lớn một phát bắt được muốn bỏ chạy linh kiếm này một con tạo hóa hỏa tay phảng phất nắm giữ vô cùng sức mạnh to lớn linh kiếm như đồng vẫn bị bắt trụ con cua mặc nó như đồng rẫy r ộ t đều không thể tránh thoát tạo hóa chi hỏa bao trùm ở trên thân kiếm xì xì vang vọng thân ưng thần hồn từ linh kiếm trung phi ra phát sinh thê thảm đệ thanh thống khổ không nớt ở nó cảm tình phong phu ưng trong con ngươi tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng、Thu. theo mục thiên một tiếng quát mắng linh kiếm bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy bong bong kiếm âm không dứt bên h a i kiếm ngọn lửa trên người run run đ ố m lửa tung tóe đáng tiếc tất cả những thứ này đều là phí công linh kiếm không tự chủ được địa bay về phía mục thiên sau đó mục thiên một phát bắt được linh kiếm chuôi kiếm triệt để chế phục linh kiếm thu được linh kiếm sau khi mục thiên không còn gì để nói tần vi cái kia hàng thật tâm vô căn cứ liền một thanh linh kiếm đều không có triệt để luyện hóa khí linh thức tỉnh thần thông sau khi dĩ nhiên sinh ra phản loạn c h i tâm muốn muốn tránh thoát giàn g buộc ngao d u thiên hạ vừa nãy trợ giúp tống ngữ luyện chế linh bảo có thể chưa từng xuất hiện tình huống này cũng coi như tần vĩ mệnh tốt hơn linh kiếm này tuy rằng sinh ra phản loạn c h i tâm nhưng là từ một phương diện khác b i ệ n chứng này cũng nói linh bảo khí linh linh tính mười phần tiềm lực vô cùng nói xong mục thiên ở vạn người chú ý dưới biến mất nhất thời thiên không khôi phục sáng sủa trời xanh văn vát vạn rằm không lây vô số người chứng kiến tình cảnh này rất nhanh trên internet đẩy giấy này thần kỳ cảnh tượng video ở một cái nào đó sâu trong núi lớn bí ẩn hang động bên trong một người ngồi cao vương tọa bên trên ở tại dưới thân có một vị cung cung kính kính bóng người màu đen báo cáo tình huống đ ầ u chúng ta ở toàn cầu các nơi cứ điểm đã toàn bộ bị địa phương chính phủ thanh trước viễn trình không gian truyền thống trận bí thuật đã bị bọn họ họ biết rất nhanh bọn họ đem liên thông hội tụ tiến vào phồn hoa thời kỳ phát triển ngay trong tầm tay、Ơn. làm ra không sai chính là muốn như vậy nay quần thổ nhân tộc phát triển tốc độ quá chậm là thời điểm để bọn họ thêm gia tốc và không chúng ta không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đâu người của chúng ta vật không phải ngăn chặn những n à y thổ quật khởi sao vì sao phải trợ giúp thổ nhân tộc